Cảnh Minh Đế tâm tình càng thêm ác liệt, hỏi lại, cái kia tố giác việc này tiểu cung nữ đâu? Không bao lâu, Hưng Ngọc quỳ gối cảnh minh đế trước mặt. Ngươi nếu biết người gỗ hại người phương pháp, kia có biết hay không người gỗ chôn với nơi nào? Cảnh Minh Đế hỏi. Đối cái này mật báo cung nữ, cảnh minh đế đồng dạng ôm hoài nghi. Sao có như vậy sao? Một cái tiểu cung nữ dùng đồng khắc gỗ khắc cái gì đó, đã bị đến từ đồng hương một khắc danh cung nữ phát hiện. Nói này tiểu cung nữ không có vấn đề, kia hắn vài thập niên đế vương Bạch Dương bất quá trước mắt không phải truy cứu thời điểm, tìm ra cái kia người gỗ mới là việc cấp bách. Nghe nói là chôn với hại người giả chỗ ở phụ cận, nhưng cụ thể nơi nào nô tỉ liền không rõ ràng lắm. Nô tỉ quê nhà tuy có loại này cách nói, khá vậy chỉ là nghe đồn chiếm đa số, người bình thường cũng không rõ ràng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cảnh Minh Đế sắc mặt âm trầm nhìn về phía Phan Hải, lập tức dẫn người đi tra, cho trẫm đem Đông cung đảo ba thước đất. Phan Hải nghiêm nghị ứng, hướng ra phía ngoài đi đến. Điều tra Đông cung, Căn cái này đông sưởng đệ đốc cần thiết chỉnh diện. Mới đi tới cửa, liền nghe được sau lưng Cảnh Minh Đế hỏi một câu, "Thái tử phi, này hai cái cung tỉ ở nơi nào làm việc?" Một lát gian tĩnh sau, Thái tử phi nói, "Hai người đều là hầu hạ thái tử." Phan Hải bước chân một đốn, rồi sau đó bước nhanh rời đi. Bên ngoài mây đen thật mạnh, không chăng không sao, có loại lệnh người thấu bất quá khí tới áp lực. Phan Hải ngửa đầu nhìn nhìn thiên, phun ra một ngụm trọc khí. "Thật sự thời tiết thay đổi, hoàng thành mưa gió sắp đến a." Rồi sau đó hắn sắc mặt trầm xuống, đi nhanh xuyên thấu đêm tối lướng Đông cung chạy đi. Hắn là hoàng thượng tín nhiệm nhất nội thị, ở hoàng thượng bị người mưu tính khi, ai đều phải hướng một bên trạm, chẳng sợ chữ quân cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, hắn nhất định phải đem Đông cung phiên cái đế hướng lên trời, tìm ra hại hoàng thượng người gỗ. Trong bóng đêm, Đông cung lặng yên không một tiếng động bị người vây quanh. Phan Hải dẫn dắt một đội người tiến vào, trước từ hai gã cung tỳ cho ở bắt đầu tra khởi. Nay phiên động tĩnh cũng không nhỏ. Thái tử lại không có phản ứng. Ba ngày phát hiện người gỗ nổi lên tác dụng, lại bóp chết tiểu công nữ, vào đêm sau sợ hãi cùng hưng phấn đánh đố lại, thái tử uống lên một bầu rượu mới bình tĩnh trở lại, cảm giác say dâng lên sau ngủ say. Điện hạ, điện hạ, nội thị bạch mặt đứng ở mép giường tều thái tử. Thái tử lẩm bẩm vài câu, trở mình tiếp tục ngủ. Nội thị nóng nảy, dùng sức kéo kéo thái tử, "Điện hạ, mau tỉnh lại a, đã xảy ra chuyện." Thái tử nhắm hai mắt, hằm hằm hồ hồ mắng một câu, nhấc chân một đá. Nội thị che lại bụng lui về phía sau hai bước, mắt chớp váng. Vậy phải làm sao bây giờ? Têu không tỉnh điện hạ. Một khắc doanh nội thị tâm một hoảnh, duỗi tay đè lại thái tử bả vai dùng sức lay động lên, "Điện hạ, mau tỉnh lại, đi lấy nước." Thái tử bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn đông nhìn tây, "Đi đâu lấy nước?" Hắn chần chừ chân liền ra bên ngoài chạy, một đầu đánh vào bình phong thượng. Như vậy va chạm, cảm giác say cùng buồn ngủ tan hơn phân nữa, lúc này mới tính thanh tỉnh. Thanh tỉnh qua đi thái tử chạy về phía cửa. Thấy bên ngoài cũng không giống nổi lửa bộ dáng, Chiếu Nội thị tâm đoa chính là một chân, cả giận nói: "Ngươi dám hù ta?" Thật là to gan lớn mật, hắn tốt xấu là thái tử, quá chút thời gian nói không chừng chính là hoàng thượng. Bị đá nội thị ôm ngực đau đến nói không ra lời, một khắc danh nội thị vội nói: "Thái tử, ra đại sự." Chuyện gì? Phan Công công mang theo người tới Đông cung điều tra. Thái tử lập tức lốc, nói lắp nói: "Lục soát. Điều tra. Điều tra cái gì?" cũng không biết điều tra cái gì a. Nội thị đều mau khóc. Phan công công tử mình dẫn người tới điều tra, kia còn có thể có hảo. Thái tử phi đâu? Thái tử gấp giọng hỏi. Chương 606 cho mời khiếu thiên tướng quân. Thái tử phi bên kia không có động tĩnh. Thái tử cất bước liền đi. Nội thị nhặt lên giấy ở phía sau bên truy, điện hạ, giấy. Thái tử bỗng nhiên xoay người đánh nội thị một cái tát, tức muốn hộc máu nói, giấy cái gì giấy? Đen đuổi Nội thị bị đánh đến đầu óc choáng váng, trong tay rể rơi xuống trên mặt đất. Thái tử vội vàng mặc tốt giày, đi vào trong bóng tối. Thái tử phi phòng ngủ hắc đèn, thủ vệ cung tỳ thấy thái tử tới, vội hành lễ, gặp qua điện hạ. Thái tử không thèm để ý, nhấc chân liền hướng nội đi. Cung tỳ vội ngăn đón, "Điện hạ, thái tử phi đã ngủ." "Cung ngay." Thái tử trực tiếp đem cung tỳ đẩy ra, bước đi đi vào. Bên trong cung tỳ nghênh ra tới, lại ngăn không được thái tử. Thái tử thẳng đến thất thấy trong phòng căn bản không có thái tử phi bóng dáng, chảo quá một người cung tỳ hỏi, "Thái tử phi đâu?" "Nô, no, nô no tỳ không biết." Thái tử ném ra cung tỳ tay, thẳng đến thuần ca nhi nhà ở. Thuần ca nhi đang ngủ, vẫn như cũng không thấy thái tử phi thân ảnh. Thái tử xoay người liền đi, tìm tới thái tử phi một khắc thiệp mời thân cung nữ, quát, cấp nô no nói rõ ràng, "Thái tử phi rốt cuộc đi đâu vậy?" "Nô no tỳ thật sự không biết." "Không nói đúng không?" Thái tử khí cực Dùi tay nắm lên tiểu ghế con chiếu cùng nữ đầu ném tới. Cung nữ kêu thảm thiết một tiếng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cái trán máu tươi hào hạt chảy ra. Thái tử rơ máu tươi thẳng tích tiểu ghế con, hung thần ác sát nhìn quét trong phòng cung tỉ, nói: "Thái tử phi đến tụt cùng đi nơi nào?" Mắt thấy thái tử đem thái tử phi bên người cung tỉ tạm thành cái dạng này, các cung nữ sợ hãi, rốt cuộc có một người cung nữ nhỏ giọng nói: "Thái tử phi giống như đi Khôn Ninh cung." Khôn Ninh cung? Thái tử đánh cái giật mình, Phan Hải dẫn người tới điều tra Đông Cung, Thái tử Phi lại đi Khôn Ninh cùng, này ý nghĩa cái gì? Đến lúc này, Thái tử lại trì độn cũng đoán được, tất nhiên là Thái tử Phi phát hiện hắn động tác, đi tìm Hoàng hậu mật báo. Nói cách khác, hắn dùng người gô Như hại phụ Hoàng sự đã bị phụ Hoàng biết được. Một người nội thị vội vàng chạy tới, thở hổn hộc, điện hạ, Phan, Phan công công đã dẫn người điều tra đến ngài phòng ngủ. Thái tử thân mình quơ cơ, cơ. Điện hạ, nội thị vội vàng đem Thái tử đỡ lấy, Thái tử ổn ổn thần, đẩy ra nội thị hướng phòng ngủ chạy đi. Chỉ cần Phan Hải tìm không thấy người gỗ, hắn còn có tránh được một kiếp cơ hội. Phan Hải bên này đồng dạng có chút khó xử. Điều tra thái tử phòng ngủ, nay quyết định không phải như vậy hảo hạng. Nếu lần này không tra ra thái tử có vấn đề, hoàng thượng một khi có cái tốt xấu, liền cho thái tử kế vị sau tìm hắn thu sau tính sổ đi. Thái tử vội vã chạy tới, quáp, Phan công công, ngươi làm gì vậy? Thấy thái tử tới, Phan Hải thu hồi tâm tư. Hành lên nói, gặp qua điện hạ, nô tỳ phụng mệnh tới tìm một thứ. Phụng mệnh? Phụng chính là ai mệnh? Tự nhiên là hoàng thượng phân phó. Thái tử sắc mặt trắng ba phần, cả giận nói, "Nô xem ngươi là nói hiếu nói vượng, lúc này phụ hoàng đã an nghỉ, như thế nào sẽ mệnh ngươi tới Đông cung tìm đồ vật?" Con nữa nói, "Đông cung có thể có thứ gì làm người như vậy tìm kiếm?" Điện hạ nói đùa, nô tỳ cũng không dám giả truyền thánh thượng khẩu dụ. Thái tử cười lạnh, cao giọng nói, "Đều dừng lại!" đang ở điều tra nội thị động tác một đốn. Phan Hải, ngươi nếu muốn điều tra, liền lấy gia phụ hoàng thánh chỉ tới, hoặc là liền cho ta dừng tay. Nơi này là đông cung, nô là thái tử, không chấp nhận được các ngươi làm cản. Thái tử tật thanh tàn khốc ngược lại lệnh Phan Hải tâm an ổn chút. Thái tử ngày thường thấy hoàng thượng vâng vâng dạ dạ, trước mắt lại như thế cương thế, cho thấy chính là trong lòng có quỷ, được ăn cả ngã về không. Ngoài mạnh trong yếu, nói chính là thái tử giờ phút này tâm thái. Hoàng thượng khẩu dụ Điện hạ một hai phải nô tỳ lấy ra thánh chỉ, chính là khó xử nô tỳ. Không bằng như vậy, điện hạ nếu là không tin, liền tùy nô tỳ đi trước cản thanh cùng, hiện tại hoàng thượng còn không có ngủ đâu. Phan Hải đúng lý hợp tình nói. "Ngươi, thái tử một lòng tay Phan Hải, sắc mặt so mây đen còn muốn âm trầm, một chữ một chữ từ kẽ răng bài trừ tới, "Phan Hải, ngươi có thể tưởng tượng hảo." Phan Hải hướng thái tử chắp tay khum lưng, nô tỳ nghe chính là hoàng thượng phân phó, không có bất luận cái gì ý nghĩ. Nói cho hết lời, hắn chừng những cái đó dừng lại nội thị, cao quát, đều thất thần làm gì, hoàng thượng còn chờ chúng ta trở về phục mệnh đâu. Chúng nội thị động tác nhất thời nhanh lên. Mắt thấy phòng ngủ bị phiến đến một mảnh hỗn độn, thái tử sắc mặt trắng lại thanh, thanh lại bạch, so vị pha màu còn muốn xuất sắc, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình, sẽ không bị bị phiến đến, nhất định sẽ không bị phiến đến. Thời gian một chút qua đi, thái tử tẩm cung trong ngoài đã bị phiến cái biến, ngay cả ngoài cửa thềm đá bên thổ đều bị mở ra. Một đám nội thị tới Phan Hải trước mặt phục mệnh. "Đốc chủ, không có tìm được khả nghi chi vật." "Đốc chủ, không có phát hiện." "Đốc chủ." Phan Hải thần sắc càng ngày càng khó coi, khóe mắt dư quang liếc hướng thái tử, lại thấy thái tử giơ lên khóe môi. Hắn âm thầm nắm chặt quyền. "Thái tử nhất định có vấn đề, nhưng cái kia đồ vật rốt cuộc giấu ở nơi nào đâu?" "Phan công công, tìm được rồi sao?" Thái tử lạnh lùng hỏi. Phan Hải nhíu mắt nói, "Điện hạ tạm thời đừng nóng nảy." "Tạm thời đừng nóng nảy." Thưa, ta xem phụ hoàng chính là bị nào đó kẻ gian mê hoặc, mới có thể từ người lung tung điều tra đông cung, nhục ta cái này thái tử. Phan Hải, ngươi nếu hiện tại làm người dừng lại, nô có thể không cùng các ngươi so đo, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nếu như bằng không, chờ thiên sáng rồi ta liền đi bẩm báo phụ hoàng. Thái tử uy hiếp lệnh Phan Hải tâm tình càng thêm trầm trọng. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã đem thái tử đắc tội đã chết, lại vô hòa hoãn đường sống, nếu là không thể lục soát ra cái kia đồ vật, Hắn mạng nhỏ xong rồi. Thối nay không phải thái tử rơi đài, chính là hắn xong đời. Phan Hải tâm một hành, hướng thái tử chắp tay, kia điện hạ liền chờ Hưng Đông đi, cho ta tiếp tục lục soát. Ngươi làm càn. Phan Hải dứt khoát gia nhập điều tra đội ngũ trung, đối thái tử mắng mắt điếc tai ngơ. Rốt cuộc ở nơi nào đâu? Đi ở một mảnh hỗn độn bên trong, Phan Hải trên mặt bất động thanh sắc, một bộ trầm ổn bộ dáng, kỳ thật đã muôn cấp điên lên rồi. Không được, không thể ngồi chờ chết. Thật lớn áp lực dưới. Phan Hải đột nhiên nghĩ tới một người. Không đúng, một con cẩu, chính tứ phẩm khiếu thiên tướng quân. Yến Vương Dương Khiếu Thiên tướng quân rất có thần thông, dùng để tìm vật, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Phan Hải lược một cân nhắc, lại không do dự, lập tức phân phó tâm phúc tiểu việc vui hồi cản thành cung xin chỉ thị Cảnh Minh đế. Cảnh Minh đế bên này đã từ thái tử phi trong miệng biết được này hai cái cung nữ đều là đến thái tử sủng ái, đối thái tử ngở vực giống như cỏ dại ở trong lòng điên cuồng sinh trưởng, nghe xong tiểu việc vui xin chỉ thị Không chút do dự liền gật đầu. Phu tử tình thân có thể đặt ở ngày thường, thật tới rồi ngươi chết ta sống, liên quan đến Giang Sơn xã tắc thời điểm, vậy chỉ có thể hướng một bên thả. Giờ khắc này, Cảnh Minh Đế không chỉ là một vị phụ thân, càng là vua của một nước, là đại chu chủ nhân. Tiếng bương phủ đại môn ở ban đêm lại lần nữa bị gõ vang. Vương gia, trong cung mượn khiếu thiên tướng quân dùng một chút. Chương 607 tìm được. Thưa bóng đêm, cửa cung khai một góc, tiểu việc vui lánh nhị như lặng lẽ lưu đi vào liu lại vẻ mặt dạn da thủ vệ giả. Trơ một người một cẩu biến mất ở trong bóng tối, một người hỏi đồng bạn, trong cung phát sinh chuyện gì, như thế nào lúc này đem một con cẩu mang tiến vào. Đừng nói bậy, đó là Khiếu Thiên tướng quân, luận phẩm cấp so chúng ta còn cao không ít đâu. Anh, kia như thế nào lúc này đem Khiếu Thiên tướng quân triệu tiến cung? Ai biết được, tổng cảm thấy đêm nay sẽ không thái bình. Được rồi, này đó không phải chúng ta có thể nhọc lòng, hảo hảo thủ vệ đi. Nơi này khôi phục căn tính. Mà đông cung nơi đó càng thêm náo nhiệt. Phan Hải Lập với trong viện, liên tiếp nhìn về phía cửa. Thái tử cười lạnh, như thế nào, Phan Công Công còn muốn ra tăng nhân thủ? Mắt thấy đông cung bị phiến đến lung tung rối loạn, hắn ngược lại trấn định. Đều phiến thành như vậy còn không có tìm được, xem ra là sẽ không bị tìm được rồi. Nói đến cũng là, kia người gỗ bị chôn ở một cái thực đặc biệt địa phương, không phải dễ dàng có thể tìm được. Thái tử giơ giơ lên khóe môi, tâm dần dần thả lỏng. Lại nhìn một chút, Chờ đến Hửng Đông hắn liền đi phụ hoàng nơi đó khóc lóc kể lể, nhất định phải Phan Hải này cẩu nô tài đẹp. Phan Hải nâng tay áo xoa xoa cái trán, tâm tình trầm trọng. "Sư phụ, tới." Tiểu Việp vui hướng bên cạnh nghiêng người, lộ ra một con chó trách lịch đại cẩu. Thái tử ánh mắt co rú lại, buột miệng tốt ra, "Nhị Nưu như thế nào tới?" Nhị Nưu nghe tiếng nhìn nhìn thái tử, lại nhìn về phía Phan Hải. Phan Hải hướng Nhị Nưu chấp tay, "Khiếu Thiên tướng quân, làm ơn." Nhị Nưu lắc lắc cái đuôi, không hề phản ứng. Phan Hải ngẩng người. Thái tử bỗng nhiên cười ra tiếng tới, "Phan Hải, ngươi thật cho rằng Nhị Nưu có thể thông thần? Nó lại có thể mãi vẫn là một con cẩu, nghe không hiểu nhân ngôn." Nhị Nưu liếc xéo thái tử liếc mắt một cái. "Nó nghe không hiểu." "Ngu xuẩn." Phan Hải ở thái tử chế nhạo hạ sắc mặt xanh mét. Tiểu Việc vui nhỏ giọng nhắc nhở nói, "Sư phụ, Yến Vương nói, nếu muốn khiếu thiên tướng quân tìm được cái gì đó, tốt nhất là làm nó nghe vừa nghe tiếp xúc quá kia đồ vật người." Đô vật thượng nếu Lưu có người nhỏ khí vị, liền dễ dàng bị Khiếu Thiên tướng quân tìm được rồi. Phan Hải vừa nghe, lập tức chỉ chỉ thái tử, lại khoa tay múa chân một cây xương cốt hình dạng. Dùng người gấu mượn rủ hoàng thượng, như thế đại nghịch bất đạo sự thái tử lại suần công sẽ không giả tá người khác tay, chắc chắn tự mình chôn giấu người gỗ, bất quá người gỗ có thể hay không lưu lại thái tử khí vị cũng không biết, Nhị Nhu có thể hay không xem hiểu hắn ý tứ càng không biết. Nhị Nhu khinh thường nhìn Phan Hải liếc mắt một cái, xoay người hướng thái tử đánh tới. Tìm đồ vật liền tìm đồ vật, một hai phải khoe tay múa chân một cây thị xương đầu ra tới, nếu là thay đổi các bổn cẩu chẳng phải bị lâm đạo, thật ngậm tới một cây xương cốt làm sao bây giờ? Quả nhiên đây cũng là cái suẩn. Thấy Nhị Nưu đánh tới, thái tử phản xạ có điều kiện kêu sợ hãi, đường tới đây. Động tác tấn như kia chớp đại cẩu đã phát chủ thái tử ông quần, dùng sức huỷ người, rồi sau đó một trận gió chạy. Thái tử vẫn như cũng không phục hồi tinh thần lại. Phan Hải đồng dạng không lấy lại tinh thần. Hắn vừa mới cư nhiên từ một con cẩu trên mặt thấy được kinh bị ánh mắt, nhất định là hoa mắt. Các ngươi đều là chết sao, còn không đỡ ngô lên? Sợ tới mức chân mềm thái tử tức muốn hộc máu kêu. Phan Hải theo sát hô, đều thất thần làm gì, tiếp tục điều tra. Thỉnh Khiếu Thiên tướng quân tiến cung hỗ trợ chỉ là ôm một chút may mắn, tổng không thể thật đem hy vọng đều áp ở một con cẩu trên người. Nhị Nưu ra người mạnh mẽ, chạy tới nhảy đi, Thức Mao liền chạy về Phan Hải trước mặt, đem ngậm tới đồ vật từng cái đặt ở trước mặt hắn. Một phen ngà voi sờ, -er, một con cắc mặt rãy, một cái lũa trắng khăn tay, nhiều vô số, đều là bên người sở dụng chi vật. Thái tử cất tiếng cười to, "Phan Hải, đây là ngươi mời đến giúp đỡ." Ngô đã nói rồi, xúc sinh chính là xúc sinh, dù cho thông vài phần nhân tính cũng không có khả năng so người còn cường, người đây là cùng đường, chó cùng rứt dậu đi. Hắn là mơ ước nhịn nhục, nhưng này xúc sinh lập đi lập lại nhiều lần dọa hắn, về điểm này hiếm lạ sớm không có. Không có biết trước địa chấn cầu lại như thế nào. Chỉ cần hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, về sau chỗ nào đều không đi, sử thượng còn không có một vị hoàng đế là chết vào địa chấn. Nghĩ thông suốt thái tử nhìn chằm chằm tới tới lui lui khuôn mặt đổ vật đại cẩu, hắn không thể lập tức đem nó đánh chết hầm thì an. Phan Hải thân sắc càng thêm khó coi, mà trước mặt hắn đổ vật còn ở gia tăng. Giờ khắc này, Phan Hải cũng cảm thấy chính mình hồ đồ. Hắn như thế nào liền nghĩ đến đem nhị Như gọi tới hỗ trợ đâu, này nơi nào là hỗ trợ, quả thực là thêm phiền, còn làm hắn càng thêm mất mặt. Nhị Nưu buông một cái cú tối tiền, bất mãn hừ hừ hai tiếng. Người này cái gì biểu tình, ngại nó làm được không tốt. Nó cũng thực khó xử, nơi này nơi nơi đều là người nọ khí vị, này đó vẫn là nó chọn lựa kỹ càng ra tới đâu. Vẫn là tiểu việc vui linh cơ vừa động, ho nhẹ một tiếng nói, "Sư phụ, có phải hay không hẳn là làm khiếu thiên tướng quân nghe vừa nghe đồng mục hương vị?" Phan Hải mắt sáng ngời. "Đúng vậy, nơi này vốn chính là thái tử tầm cung, nơi trốn lưu có thái tử khí vị." Chỉ nghe thái tử trên người khí vị nhị nưu có thể tìm ra đồ vật tới mới là lạ đâu, nghe vừa nghe đồng mục hương vị mới là đứng đắn. Phan Hải có loại trộm đầu xúc động, hắn chui rúc vào sừng châu, thế nhưng không tiểu việc vui phản ứng mau. Cũng may đồng mục cũng không khó tìm, viên trung liền có trọng, thực mau liền có nội thị tiếp tới đồng mục chi. Phan Hải đưa cho nhị nưu người người, lại chỉ chỉ thái tử, khoe tay múa chân một cây thịt xương đầu hình dạng. Nhị nưu mắt lẽ nhìn về phía thái tử. Thái tử giận dữ, Phan Hải Ngươi chớ có quá làm càn. Nô tỳ không dám. Nhị Nhu mới không để ý tới hai người ngôn ngữ giao phòng, quay đầu chạy. Phiên tra thanh âm dần dần ngừng, đã đem thẩm cung bốn phía đều đi tìm, vẫn như cũng không có phát hiện, không thể không dừng lại. Nhị Nhu đông người người, tây người người, thế nhưng dường như có mục tiêu giống nhau, thẳng đến thái tử phòng ngủ thất mà đi. Hai gã nội thị thấy thế theo đi lên. Nhị Nhu vào phòng trong, động động cái mũi chạy đến bên cửa sổ, hai chỉ chân trước đáp ở cửa sổ thượng. Hai gã nội thị hai mặt nhìn nhau, trong đó một người nhỏ giọng nói thầm nói, "Khiếu Thiên tướng quân có phải hay không phát hiện cái gì? Nơi này có thể có cái gì a, tổng sẽ không tìm được rồi thái tử vớ tối đi." "Đừng nói bậy, kia dù sao cũng là thái tử, hôm nay chúng ta nếu là tìm không ra đồ vật tới, chúng ta những người này bao gồm đốc chủ ở bên trong, đều phải ăn không hết gói đem đi." "Go go." Nhị Nhu kêu lên. Ngoài phòng Phan Hải nghe được động tĩnh, vội vàng đi vào tới. Theo sau theo vào tới thái tử sắc mặt đã trắng bệch. Nhìn thấy Phan Hải tiến vào, Nhị Nhu đối với cửa sổ kêu đến lợi hại hơn. Phan Hải đi qua, nhìn chằm chằm cửa sổ ngưng mi suy tư. Nhị Nhu không thể nhịn được nữa, vươn móng đút đẩy, đem cửa sổ thượng bãi một chậu hoa đẩy đến trên mặt đất. Chậu hoa là sứ, phách mà một tiếng liền nác, hoa chi bùn đất tản ra tới. Dương tay, thái tử kêu thảm thiết một tiếng. Phan Hải ánh mắt co rụt lại, không lưng đem bùn đất trung lộ ra nửa thanh cái gì đó nhặt lên. Đó là một con đồng mục làm người gỗ, ngực chính giữa chắc một cây châm, lại sau này phiên tác viết sinh thần bát tử. Phan Hải dùng sức nắm người gỗ, bỗng nhiên nhìn về phía thái tử. Thái tử đã xuồi lơ trên mặt đất, mang thái tử đi cản thanh cung. Phan Hải ngăn chặn nội tâm kích động cùng phẫn nộ, cao giọng nói: "Chương 608 điểm đáng ngờ." Vài tên nội thị lập tức vây quanh thái tử. Thấy không có chuyện, nhịn như chân sau một loan ngồi xuống, nhàn nhã ném cái đuôi. Phan Hải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? xoay người đối với Nhị Nưu thật sâu vái chào, Khiếu Thiên tướng quân đi về trước đi, quay đầu lại nhà ta lại hảo hảo hướng ngươi nói lời cảm tạ. Đến lúc này, ai lại nói Khiếu Thiên tướng quân chỉ là một con cẩu, hắn liền tức giận với ai. Một đám người như thủy triều từ Đông cung tối lui, chỉ để lại đầy đất hỗn độn. Thuần Ca Nhi ngửa đầu, hỏi cung tỷ, ta phụ thân làm sai sự sao? Cung tỷ nắm chặt Thuần Ca Nhi tay, môi sắc trắng bệ khuynh nhũ, "Thái tôn, ngài mau trở về đi thôi, làm thái tử phi nhìn thấy ngài như vậy sẽ lo lắng." Thái tử phi trước khi đi cố ý công đạo nàng chiếu cố hảo Thái Tôn, không nghĩ tới đã ngủ hạ Thái Tôn đột nhiên lên, khăng khăng muốn đi ra ngoài nhìn một cái, nhập nàng như thế nào khuyên can đều khuyên không được. Cuối cùng Thái Tôn vẫn là thấy được thái tử bị nội thị mang đi trường hợp, cùng với hỗn độn một mảnh đông cung. Thái Tôn, ban đêm lạnh, nô tỳ mang ngài về phòng. Thuần Ca Nhi lập bất động, lại hỏi, "Ta phụ thân làm sai sự sao?" Cung tỷ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm." Nàng chỉ biết Đông cung gia đại sự, đến tột cùng ra chuyện gì nơi nào là nàng một cái tiểu cung nữ có thể minh bạch. Con nữa nói, Liên Tính Minh Bạch cũng không dám đối thái tôn giảng. Chuẩn Ca Nhi tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nói, "Trở về đi." Hắn trước xoay thân, nho nhỏ bả vai run run, tựa hồ áp lực khóc thút thít. Cung tỷ giơ tay lau lau khóe mắt, nước mắt lạnh lẽo. Thái tử Phạm tội, xem Phan công công xé vỡ mặt bộ dáng, sở phạm việc tất nhiên không nhỏ. Đến lúc đó bọn họ này, đó đông cung người ta nói không chừng đều phải chốt cùng. Cung tỷ không dám nghĩ tiếp đi xuống, lôi kéo thuần ca nhi đi rồi. Can Thánh cung, Cảnh Minh đế đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, mà khi Nội thị bẩm báo nói Phan Công công mang theo thái tử lại đây, những cái đó không kiên nhẫn nhất thời đã không có, thay thế chính là hốt hoảng. Chẳng lẽ Phan Hải thật sự ở đông cung nhảy ra người gỗ tới? Huan một lát, Cảnh Minh đế mới mở miệng nói, gọi bọn hắn tiến vào. Không bao lâu Phan Hải đi vào tới, Sau đó là mặt như màu đất thái tử, từ vài tên nội thị nâng. Vừa thấy thái tử sám trang sắc mặt, Cảnh Minh Đế tâm liền lạnh một nửa, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Phan Hải. Phan Hải sắc mặt đồng dạng đẹp không đến chạy đi đâu, đem người gỗ chỉnh cấp Cảnh Minh Đế, Thỉnh Hoàng thượng xem qua. Cảnh Minh Đế nhìn thấy kia ngực tua người gỗ, ánh mắt chợt co rú lại, trở lại nhìn đến người gỗ trên người sinh thần bất tự, thanh âm đều run lên, ở nơi nào phát hiện? Phan Hải xem thái tử liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói: Người gỗ là Khiếu Thiên tướng quân phát hiện, liền chôn ở Thái tử Tẩm cung thất cửa sổ thượng châu hoa. Súc sinh. Cảnh Minh đế bỗng nhiên đứng dậy, ngón tay hướng Thái tử. Thái tử nam liệt quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết nói, "Phụ, phụ hoàng, nhi tử sai rồi, nhi tử thật sự biết sai rồi." Cảnh Minh đế nhắm hai mắt lại, bên tai là Thái tử Tần Tha Thành, nhưng thanh âm này lại làm hắn càng thêm phẫn nộ, phẫn nộ đến mức tận cùng liền thành bị thương. Đây là hắn nhất coi trọng đích trưởng tử, từ vừa sinh ra liền cho chữ quân chi vị. Trọn lửa kỵ càng ra thần tử tới dạy dỗ, nhưng ai biết cuối cùng lại làm ra hành thích vụ giết cha sự tới. Hắn hấp thụ tiền triều lập chữ lấy hái dẫn tới đại loạn giáo huấn, chẳng lẽ sai rồi sao? Cảnh Minh đế mở to mắt, thanh âm mỏi mệt, cái kia cung nữ là ngươi bọc chết. Phan Hải phái đi Tĩnh Nhạc Đường kiểm tra thực hư cung nữ nguyên nhân chết người đã trở về phục bệnh, cũng may bên kia chưa hỏa táng thi thể, thập phần dễ dàng liền nghiệm ra cung nữ nguyên nhân chết. Thái tử run run thân mình, không hé răng, nói Có phải hay không ngươi bóp chết? Trở về phục mệnh người ta nói cung nữ phần cổ có rõ ràng méo ngân, hung thủ trừ bỏ thái tử cơ hồ không có khả năng là người khác. Thái tử cả người run lên, nhận mệnh nói, "Là, là nhi tử." Đón nhận cảnh minh đế xanh mét mặt, thái tử hoảng cực kỳ, vội nói, "Phụ hoàng, đều là cái kia tiện nhân mê hoặc nhi tử, nhi tử nhất thời hồ đồ a." Cảnh Minh Đế đã tức giận đến nói không ra lời. Đến bây giờ, thái tử có tâm hại hắn đã ván đã đóng thuyền. Nhưng hắn vẫn như cô không tin này chỉ là trùng hợp. Thái tử yếu hại hắn, vừa vặn liền có cái tiểu cung nữ hiểu được người gỗ hại người phương pháp, lại vừa vặn bị một cái khác tiểu cung nữ phát hiện, này hai cái cung nữ vẫn là đồng hương. Nói không chừng này trong cung còn có đóa ma ma đồng lỏa, cái kia cung nữ chính là bị đóa ma ma đồng lỏa khuyến khích, sau đó thái tử liền tựa câu. Cảnh Minh đế nhìn chằm chằm thái tử, hận đến nghiến răng. Vô luận thái tử chủ động sinh ra cái này tâm tư cũng hảo, bị người xui khiến cũng thế đều không thể tha thứ. Cảnh Minh Đế ánh mắt dừng ở người gỗ thượng, thần sắc biến ảo không ngừng. Chính là như vậy một cái đầu gỗ làm người gỗ, thật có thể chí người vào chỗ chết. Đối này, Cảnh Minh Đế lòng có nghi ngờ. Muốn nói cổ trùng, hắn là tin tưởng, rốt cuộc những cái đó trùng sát xác thật thật trên cơ thể người nội, muốn cho người ta tạo thành thương tổn dễ như trở bàn tay. Nay đó hoài nghi chỉ sợ muốn từ tên kia mặt báo cung nữ trên người tra nổi lên. Đem thái tử dẫn đi đi. Thái tử vẻ mặt hoảng sợ, Phu hoàng, nhi tử thật sự sai rồi, ngài tha thứ nhi tử được không?" Cảnh Minh đế quay đầu đi chỗ khác. Thức mau thái tử đã bị kéo đi xuống. Cảnh Minh đế nhìn về phía thái tử phi. Thái tử phi quỳ xuống tới, lấy ngạch dãn mà hành một cái đại lễ, bình tĩnh nói: "Con râu có tội, con râu thân là thái tử phi không có kịp thời khuyên nhủ thái tử, lệnh thái tử phạm phải đại sai, thỉnh câu cùng thái tử cùng tội. Chỉ câu phụ hoàng đáng thương thuần ca nhi, làm hắn hảo sinh trưởng đại đi." Nói tới đây, Thái tử phi rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, thanh âm nhẹ nào. Nhất hư tình huống quả nhiên đã xảy ra, thái tử cơ nhiên muốn hành thích vua. Cái này ngu thuần nam nhân hại chính mình liền thôi, nhưng nếu là hại thuần ca nhi, nàng thành quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Cảnh Minh đế nhìn chằm chằm thái tử phi một lát, thở dài, "Thái tử phi, ngươi về trước Đông cung đi, hảo hảo chiếu cố thuần ca nhi." Thái tử phi cả người run lên, cung cung kính kính đứng một tiếng là lui xuống. Phòng trong một trận trầm mặc. Một hồi lâu, Hoàng hậu hỏi: "Hoàng thượng, này người gỗ nên như thế nào xử lý?" Tiều kia cung ti tới. Hồng Ngọc quy tới rồi cảnh Minh đế trước mặt. Cảnh Minh đế không ra tiếng, hoàng hậu hỏi: "Người gỗ đã tìm được, ngươi cũng biết nên như thế nào xử lý mới có thể xử người gỗ không hề hại người." Hồng Ngọc bay nhanh nắm người gỗ liếc mắt một cái, thật sâu túi lầu, xóa người gỗ trên người sinh thần bắt tự, lại đem người gỗ phá hủy là được. Đế hậu liên nhau. Cảnh Minh đế cấp Phan Hải đưa mắt ra hiệu. Phan Hải hiểu ý vung tay lên, đem người mang đi. Hồng Ngọc kinh hãi, hoàng thượng, Phan Hải An uỷ nói, "Chớ sợ, còn có chút sự muốn hỏi ngươi." Hồng Ngọc thực mau bị mang theo đi xuống. Đế hậu thật lâu chờ mặc. Không biết qua bao lâu, hoàng hậu đã mở miệng, "Hoàng thượng, thái tử phi cùng thái tôn." Ở trong lòng nàng, thái tử đã cùng người chết vô dị, vô luận hoàng thượng đối thái tử như thế nào yêu thương coi trọng, hành thích vua giết cha ác thủ đô lâm thời là vô pháp chịu đựng, có thể thưởng thái tử một cái toàn thay liền không tội chỉ là đáng tiếc thái tử phi cùng thái tôn. Cảnh Minh đế thần thái mỏi mệt, phảng phất nháy mắt già rồi mấy tuổi, nhẹ giọng nói, lòng ta hiểu rõ. Chương 609 ban chết. Nhị Nưu trở lại Yến Vương phủ khi, trời còn chưa sáng, là tiểu việc vui tự mình đưa nó trở về. Vương gia đâu? Đem tiểu việc vui tiếp tiến vào quản sự ngựa ngum nói, vương gia ngủ hạ, công công chờ một lát, tiểu nhân đi đánh thức vương gia. Tiểu việc vui vội nói, không cần, ngươi đem Kiều Thiên tướng quân chiếu cố hảo chính là Nhà ta còn phải về cung phục mệnh. Tấm tắc, Yến Vương thật đúng là tâm quan. Nửa đêm đêm Khiếu Thiên tướng quân tiếp tiến cùng, trong cung hiển nhiên đã xảy ra chuyện, mà nhân gia Yến Vương cư nhiên cũng chưa trở, liền như vậy ngủ say. Tiểu Việc vui cảm thán xong, tả hữu đảo qua, không thấy Nhị Nhu bóng dáng. Hắn nhất thời sửng sốt, Khiếu Thiên tướng quân đâu? Quản sự cười mỉm nói, Khiếu Thiên tướng quân mới từ nơi đó chui vào đi. Cái này Nhị Nhu, làm cho công công mặt như thế nào có thể toàn lỗi chó đâu? Còn có hay không một chút khiếu thiên tướng quân uy nghiêm. Tiểu Việc vui nhìn quản sự ngón tay một chỗ cửa động cũng có chút ốc. Khiếu Thiên tướng quân cư nhiên cũng sẽ toản lỗ chó a. Trong lòng cảm khái xong, Tiểu Việc vui đưa ra cáo tử. Quản sự đem Tiểu Việc vui đưa đến cửa nách khẩu, chờ Tiểu Việc vui thân ảnh biến mất ở trong đêm đen, lập tức đem tin tức đưa tới dục hợp viện đi. Lúc cần giờ phút này đương nhiên không có ngủ. Như vậy vãn đem nhị Nưu tiếp tiếng cùng, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện, sự tình chỉ sợ còn không nhỏ. 89 phần 10 cùng thái tử có quan hệ. Sở dĩ là người đối nội hầu nói hắn ngủ hạ, là bày ra một bộ không để bụng tư thái mà thôi. Khụ khụ, tất yếu ngủ trang vẫn là yêu cầu. Nhị Nưu đã trở lại. Được đến tin tức lại không thấy Nhị Nưu, Úc Cẩn mày nhắn lại, đứng ở cửa thư phòng khẩu thổi một tiếng huýt sáo. Hắn tự nhiên thiếu liền hạ khổ công phu tập võ, hơi thở lâu dài xung tốc, tiếng còi ở an tĩnh ban đêm truyền đến pha xa. Vừa mới ở ấm áp trong ổ nằm sắp xuống Nhị Nưu dựng lên lỗ tai vừa nghe không tình nguyện bò lên, đi chủ nhân nơi đó đưa tin. Đi trong cung làm cái gì? Úc Cẩn dùng sức xoa xoa đại cầu đầu. Nhị Nhu giật giật cái mũi. Đồ vật tìm được rồi. Là cái dạng gì? Úc Cẩn nói, khoe tay múa chân ra một cây thịt xương đầu hình dạng. Nhị Nhu quyết đoán đầu qua đi một cái khinh thường ánh mắt. Người khác suần còn chưa tính, vì sao chủ nhân cũng như vậy? Úc Cẩn mặt tối sầm. Nay cẩu đồ vật cư nhiên dám khinh bị hắn, hắn còn không phải lo lắng này cẩu đồ vật nghe không rõ sao? Nhị Nưu ở trong thư phòng Đông phiên Tây tìm lên, hơn nửa ngày sau không miệng trở lại úp cẩn trước mặt, bất đắc dĩ lắc lắc cái đuôi. Liên cái không sai biệt lắm đồ vật đều không có, làm nó làm sao bây giờ? Lúc này cửa truyền đến thanh âm, "Nhị Nưu trở về a." Úp cẩn đón nhận đi, giữ chặt khương tự tay, "Không phải làm ngươi trước ngủ sao?" Nơi nào ngủ được? Nhị Nưu đây là. Trong cung suốt đêm mang đi Nhị Nưu, tất nhiên là làm nó tìm kiếm cái gì đó. Đáng tiếc Nhị Nưu sẽ không nói chỉ có thể thử xem làm nó tìm ra cùng loại đồ vật tới. Úc Cẩn nói nhìn Nhị Nưu liếc mắt một cái, thở dài, cũng không biết là cái gì, chúng ta nơi này giống như không có. Nhị Nưu nhìn thấy Khương Tự lại dường như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên chạy trốn đi ra ngoài, thẳng đến chính phòng. Hai người thấy thế theo sau, lại phát hiện Nhị Nưu từ tây sương phòng cửa sổ nhảy đi vào. Khương Tự cùng Úc Cẩn liếc nhau, thần sắc khẽ biến. A Hoan con nhỏ, không đến phân viện khác cơ thời điểm, liền ở tại dục hợ viện tây sương phòng. Nhị Nưu tiến A Hoan Trú ở làm gì? Hay là A Hoan nơi đó có kia đồ vật? Không chờ hai người đi vào, Nhị Nưu liền phản hồi tới, miệng ngậm một vật nhét vào khương tử trong tay. Khương tử cầm lấy kia đồ vật đoan trang, là một cái đại a phúc, cũng chính là buồn làm oa. Nhị Nưu thè lưỡi. Ngoan ý nhi này ngậm ở trong miệng quá khó tiếp thu rồi, cuộn đến răng đau. Chẳng lẽ trong cung muốn Nhị Nưu tìm chính là cái tượng đất? Khương tử tối đầu nhìn về phía Nhị Nưu, lại thấy Nhị Nưu co quơ đầu. Úp cần lắc đầu. Xem ra không phải tượng đất. Nhị Nưu tìm cái này, tượng đất chỉ là cùng kia vật tương tự, nói cách khác kia vật là hình người. Hai người liếc nhau, toàn sắc mặt khẽ biến. Cái gì đồ vật là hình người, thả có thể ở trong cung giảo khởi như vậy sóng gió. Trở về phòng lại nói, hai người nắm tay vào chính phòng, lưu lại Nhị Nưu ngốc một hồi lâu. Nó lập lớn như vậy công lao, đã bị nam nữ chủ nhân tay cầm tay vứt bỏ. Vào phòng, Úc cần hỏi tương tự, "A tử, ngươi cảm thấy kia đồ vật sẽ là cái gì?" Khương Tử Liếc Xiêu Úc cần liếc mắt một cái, cười nói, ngươi chỉ sợ cũng đoán được đi, kia đồ vật 89 phần 10 là cái người gỗ. Úc Cẩn cười lạnh, thái tử lúc này thật đúng là làm lớn chết. Khương Tử ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, đứng vậy, chỉ sợ thiên sáng rồi, thiên nên thay đổi. Sự thượng vu cổ hoa, toàn khởi với người gỗ, ngoại đế vương kiêng kỵ nhất sự. A tử, ngươi nói một cái nho nhỏ người gỗ, thật có thể chí người vào chỗ chết. Úc Cẩn vuốt ve phiến da thành cha cảm, hỏi Hắn ở phía nam nhiều năm, đối Ô Miêu tộc có chút hiểu biết, nhưng mặc dù là có rất nhiều thần kỳ dị thuật Ô Miêu tộc, cũng không nghe nói dùng người gỗ hại người. Khương Tử lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng đi theo Ô Miêu đại trưởng lão tu tập khi, nhưng thật ra ngẫu nhiên nghe đại trưởng lão nhắc tới quá, lại hướng nam có một hải đảo, trên đảo có dị nhân có thể lấy chú pháp khống chế không cũng có sự sống độ vật. Người gỗ cũng coi như không có sự sống độ vật đi. Mà nơi đó nàng chỉ là nghe xong cái đại khái, Đại trưởng lão không có nhiều lời. Vô Luận như thế nào, Phù Hoàng tim đau thắt tới kỳ quặc, vừa lúc cùng người gỗ xuất hiện đối thượng, trong đó chắc chắn có liên hệ. Mặc dù người gỗ không có có tác dụng, Cải Minh Đế xông ra này tới tim đau thắt chỉ sợ cũng có người ở trong đó động tay chân. Túc Cẩn ôn qua Khương Tử, "Tính, không nghĩ, chúng ta trước tiên ngủ đi, chờ ngày mai thả có một phen mưa gió như nhìn." Hai người sóng vai nằm xuống, vô màn. Một lát sau, Khương Tử thanh âm vang lên, "A Cẩn." "Ân." Lúc này đây, thái tử tránh không khỏi đi đi. Úc Cẩn khẽ cười một tiếng, gọn sóng bất kinh ngự khí có vẻ có chút vô tình, người gỗ nếu cùng thái tử có quan hệ, hắn tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Khương Tự với tôi tâm trung giơ giơ lên khóe môi. Như vậy xem, bọn họ lúc này ở đây tiểu mục tiêu trước tiên thực hiện đi. Ngủ đi. Úc Cẩn vươn một cái cánh tay, đáp ở Khương Tự trên người. Màn dần dần không có động tĩnh. Cảnh Minh Đế ở Càn Thanh cung Khâu ngồi thật lâu sau, chờ đến sắc trời đêm minh rốt cuộc đem ý chỉ truyền xuống. Thái tử lửa đêm Nhung Lịch, ban rượu độc một ly, thái tử phi cùng thái tôn biếm vị thứ dân, tứ đại trưởng, cư tính viên. Đến nội đông cùng những người khác, từ thượng đến hạ, phàm là vì thái tử làm việc toàn ban chết. Ý chỉ truyền tới thái tử phi nơi đó, thái tử phi ôm thuần ca nhi, nước mắt rào rạt mà rơi. Nay nước mắt có sợ hãi, càng nhiều lại là may mắn. Nàng vốn dĩ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, không nghĩ tới phụ hoàng nhân tử, để lại nàng một cái tánh mạng thậm chí cho nàng một chỗ che mưa chắn gió chỗ, có thể thủ thuần Ca Nhi trưởng thành. Như thế kết quả, nàng đã là cảm thấy mỹ mãn. Thái tử phi lôi kéo thuần Ca Nhi, đối với Cản Thanh cung phương hướng nghiêm túc khái mấy cái đầu. Tự mình tới truyền chỉ Phan Hải than nhẹ một tiếng, nói, trong cung đồ vật liền đừng cử động, ngài mang theo quá. Tiểu công tử sớm đi Tĩnh Viên đi. Chương 610 tri ân. Ngày mới tờ mở sáng, Thái tử phi. Hiện tại nên gọi Dương thị Liền bên người chi vật đều không có mang, chỉ mang theo thuần ca nhi ngồi trên một chiếc không chớp mắt xe ngựa, thẳng đến Tĩnh Viên mà đi. Đông cung gia vu cổ hoa, chẳng sợ lại quý trọng đồ vật nàng đều không nghĩ dính, sở hữu chân bảo thêm lên đều không có nàng thuần ca nhi chân quý. Trong xe ngựa, thuần ca nhi hồng mắt hỏi Dương Thị, "Mẫu thân, phụ thân thế nào?" Nho nhỏ nhân nhi đau ý thức được không ổn. Dương Thị cúi đầu nhìn nhi tử, ôn nhu nói, "Phụ thân ngươi phạm sai lầm, cho nên hoàng tổ phụ phạt hắn đóng cửa an an." Thuần Ca Nhi du mắt nhìn chằm chằm tay không hé răng. Dương Thị ôm lấy Thuần Ca Nhi, hỏi: "Thuần Ca Nhi không phải thích tính viên sao? Mùa đông liền phải tới rồi, đến lúc đó Mộ thân bồi người cùng bọn muội muội cùng nhau đùa người tuyết, chơi ném tuyết." Thái tử Phạm tội, sủng ái cung nữ tham dự trong đó, dẫn tới hậu quả chính là trừ bọn nàng. Đông cung phàm là thái tử nữ nhân tất cả đều thưởng lụa trắng. Thuần Ca Nhi hai cái thứ muội hiện giờ có thể dựa vào chỉ có Dương Thị. Thuần Ca Nhi trầm mặc hồi lâu, nâng lên mi mắt nhìn Dương Thị. Nhấp môi hỏi, "Mẫu thân, phụ thân phạm vào đại sai, có phải hay không bị ban chết?" Dương Thị sắc mặt khẽ biến, "Thuần Ca Nhi đừng suy nghĩ bậy bạ." Thuần Ca Nhi lắc đầu, "Ta không có miên man suy nghĩ. Mẫu thân, ta hiểu." "Biết cái gì?" Thuần Ca Nhi không có nói tiếp, Dương Thị lại đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Rốt cuộc là tạo cái gì nghiệp, mới làm lớn như vậy hài tử hiểu được này đó. Dương Thị ôm lấy Thuần Ca Nhi, tâm như dao cắt. Thuần Ca Nhi nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ôm chặt Dương Thị, "Mẫu thân, Ngài đừng khóc, thuần Ca Nhi có ngài thì tốt rồi." Dương Thị xoa xoa nước mắt, kết lực lộ ra một nụ cười, "Ừm, mẫu thân sẽ vẫn luôn bồi thuần Ca Nhi." Giờ khắc này, nàng thập phần cảm kích một người. Nếu không có Yến Vương phi giao thiền luôn thâm nói mấy câu, nàng một mặt theo khuôn phép cũ, không có hướng phụ hoàng chạy đi đâu như vậy cần, giờ phút này kia ba thước lửa trắng chỉ sợ cũng có nàng một cái. Nàng không thể chết được, cũng không dám chết, nàng đã chết thuần Ca Nhi liền không có nương. Xe ngựa sứ ở bao phủ đám sương sáng sớm, an tĩnh đến chỉ có vó ngựa lộc cộc cùng bánh xe chuyển động thanh. Dương thị mang theo may mắn cùng nghĩ mà sợ, nhẹ giọng đối thuần Ca Nhi nói, "Thuần Ca Nhi, mỗ thân hy vọng ngươi có thể vẫn luôn thiện lương, dày rộng, còn phải có cũng đủ thông tuệ tới giữ gìn ngươi thiện lương cùng dày rộng. Có một người là chúng ta ân nhân." Xe ngựa càng đi càng xa, dần dần quy về yên lặng. Ma Chiêu Đình trên dưới lại ở hừng đông sau phi thiên. Thái tử đêm qua mưu nghịch bị ban chết. Thái tử phi cùng thái tôn đám người biếm vì thứ dân rời ra Đông cung, Đông cung nội thị, cung tỳ trịu liên lụy vô số. Chỉ qua một đêm, toàn bộ Đông cung đều không. Dương Phan Hải ở văn võ bá quan trước mặt tuyên đọc ra này đó khi, lễ bộ thượng thư Dương đến ngoăng trực tiếp chết ngất qua đi. Chúng thần không người dám đỡ, thấy Phan Hải phải đi, tất cả đều vây quanh đi lên. Phan công công, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Đúng vậy, Phan công công, thái tử như thế nào sẽ mưu nghịch đâu? Phan công công Hoàng thượng ngày mai sẽ thượng triều sao? Phan Hải sắc mặt nặng nề, trước mắt phát thanh, lạnh lùng nói, các vị đại nhân chớ có hỏi nhiều, chờ hoàng thượng hoãn một chút, sẽ kêu lục bộ trọng thần nghị sự. Phan Hải nói xong đi rồi, chúng thần lại chậm chạp không có tan đi. Như vậy thiên đại sự, phát sinh đến không hề dấu hiệu, hoàng thượng đối đông cung xử trí càng là sét đánh không kịp bưng hai, này rốt cuộc là làm sao vậy? Thái tử đến tột cùng như thế nào mưu nghịch? Chúng thần một bụng nghi vấn, đau khổ chờ. Không đợi đến một đáp án, Bọn họ không có khả năng rời đi. Hoàng thượng tuy là ngôi cửu ngủ, chí cao vô thượng, nhưng chưa cùng đại thần thương nghị liền trực tiếp ban chết thái tử, này quá mức. Bọn họ cũng chưa đi thôi. Nhắm mắt dưỡng thần cảnh minh đế nghe được quen thuộc tiếng bước chân, mở mắt ra hỏi. Phan Hải vội tiến lên tới, thế cảnh minh đế án nhiếp bả vai, "Hoàng thượng, ngài một đêm không như thế nào chợp mắt, trước ngủ một lát đi." Têu vài vị đại học sĩ cùng lục bộ trưởng quan tới dưỡng tâm điện đi. "Hoàng thượng, Phan Hải không có động." Lo lắng Cảnh Minh Đế thân thể chịu không nổi. Cảnh Minh Đế cười khổ một tiếng, bất an bọn họ tâm, chấm cẳng vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ, đi thôi. Được đến truyền triệu Trúng Thần cơ hồ là gấp không chờ nổi chạy tới dưỡng tâm điện, bao gồm lúc trước kế xử lễ bộ thượng thư Dương đến quang. Có thể rõ ràng nhìn ra Trúng Thần cùng Dương đến quang đều bảo trì nhất định khoảng cách. Nhìn thấy Cảnh Minh Đế nháy mắt, Trúng Thần liền sử sốt. Bất quá ngắn ngủn một ngày, hoàng thượng thoạt nhìn thế, nhưng già rồi mấy tuổi. Đều tới Cảnh Minh Đế nhìn chung quanh chúng thần liếc mắt một cái, thanh âm lộ ra mỏi mệt. Chúng thần đồng thời ngắm hướng đương triều thủ phụ Cố Cơ xem. Lúc này, tự nhiên nên thủ phụ đứng ở phía trước. Cố Cơ xem cũng không hàm hồ, chẳng sợ Cảnh Minh Đế đầy mặt mỏi mệt hai mặc cũng không làm hắn lùi bước. Hắn thanh thanh nghi hoặc, hỏi: "Hoàng thượng, xin hỏi thái tử lấy chuyện gì mưu nghịch bị ban chết?" Chúng thần thần sắc nghiêm túc. "Hoàng thượng nếu là cho không ra cái lý do, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời đi." Nghị phế thái tử Ban chết chữ quân, đại chủ nhưng không chịu nổi như vậy lan loạn. Cảnh Minh đế cho mặc, Trầm mặc đến chúng thần cho rằng hắn sẽ không trả lời khi mở miệng nói, "Vô cổ." Chúng thần kinh hãi. Cảnh Minh đế trầm giọng nói, chấm đột nhiên tim đau như cắt, thải ý y bó tay không biện pháp. Đông cung có người mật cáo thái tử lấy người gỗ chú chấm, sau khi điều tra, quả nhiên với thái tử phòng ngủ bảy biện châu hoa phát hiện viết có chấm sinh thần bát tự người gỗ. Thái tử ý đồ đáng chết, thiên lý nan dung. Cảnh Minh đế nói, Nhìn về phía Lễ Bộ Thượng thư Dương Đến Quang. Dương Đến Quang chậm rãi sủi lơ trên mặt đất. Thế nhưng là Vu Cổ, thái tử hay là hoạn thất tâm phong? Chúng thần toàn mắt choáng váng. Bọn họ buồn còn ôm cùng hoàng thượng theo lý cố gắng tâm tư, ai thành tưởng thái tử thế nhưng sẽ lấy Vu Cổ hại hoàng thượng. Nhìn chung sự thượng, Phạm La Giảo tiến Vu Cổ hòa giả, đừng nói Mưu Hoa giả tự thân, chịu này liên lụy bỏ mạng có thể đạt tới mấy và người. Hoàng thượng ban chết thái tử, mà chỉ đem thái tử phi cùng thái tôn biếm vị thứ dân đã xem như giải rộng. Chấp đối thái tử buồn ký thác kỳ vọng cao, ai ngờ hắn thế nhưng làm ra hành thích đua giết cha bực này phát dở việc. Tư cục này chấm vô cùng bi thương, trắng đêm có miên. Chư vị ái khanh nếu là không có việc gì, liền lui ra đi. Thần chơ cáo lui. Chúng thần lui ra ngoài, mỗi người tâm tình trầm trọng. Chờ bên ngoài quần thần vây đi lên truy vấn, những người này toàn lắc đầu, bước nhanh rời đi. Cảnh Minh đế cũng không có nghỉ ngơi, mà là triệu kiến vài vị hoàng tử. Lem Thái tử việc giải thích, cuối cùng nói, vọng các ngươi lấy phế thái tử vì dám, chớ có làm ra hối hận không kịp về tới. Chúng hoàng tử cùng tê lên nói, nhi tử cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo. Cảnh Minh đế xua xua tay, ý bảo mọi người lui ra. Tề Vương trở lại Tề Vương phủ, đóng cửa lại cười to, thái tử cơ nhiên có thể nghĩ ra lấy vu cổ hại người, cũng là năng lực. Tề Vương phi đã biết thái tử liền can người kết cục, hơi có chút hãi hùng khiếp vía, vương gia, cái kia xui khiến thái tử lấy người gỗ hại người cung tỉ cùng ta không quan hệ. Nay có phải hay không có chút xảo? Tề Vương cười lạnh, muốn thái tử chết người nhiều, nói không chừng là bọn họ mấy cái thú mua. Nói vậy phụ hoàng cũng sẽ không bỏ qua truy tra, tóm lại cha không đến chúng ta trên người chính là. Chương 611 khắp nơi tâm tư. Lỗ Vương trong phủ, Lỗ Vương không cười, ngược lại có chút tổn thức, đối Lỗ Vương vì nói, ngươi nói thái tử phóng hào hào chữ quân không lo, vì cái gì tìm đường chết đâu? Hắn là chán ghét thái tử, nhưng chán ghét nhiều năm như vậy Người đột nhiên không có, còn quái không thói quen. Lô Vương Phi trắng Lô Vương liếc mắt một cái, vương gia quản người khác làm không tìm đường chết, chúng ta đừng tìm đường chết là được. Nang La đã nhìn ra, thái tử thật là cái cao nguy hiểm ngành sản xuất. Lô Vương bĩu môi, ta một cái quận vương, có thể làm cái gì chết? Ta cùng ngươi nói, ta chính là nghĩ thân phận quá cao nguy hiểm, lúc này mới lui một bước trời cao biển rộng. Lô Vương phi chừ chừ khẽ miệng, thiếu chút nữa nhịn không được phi Lô Vương vẻ mặt. Ha ha. Lùi một bước trời cao biển rộng nguyên lai like là như vậy dùng. Ta đây cũng thật muốn cảm ơn vương gia bảo hộ ta cái này ra. Lô vương đắc ý quét Lô vương phi liếc mắt một cái, ngươi biết liền hảo. Hắn đều như vậy có dự kiến trước, quay đầu lại ngủ cá biệt mỹ nhân nhi, tổng không thành vấn đề đi. Lô vương phi nhướng mày cười lạnh. Tổng cảm thấy này nam nhân tâm lại lung lay, quả nhiên 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lần ngói, quay đầu lại vẫn là đến đem dao phay nhảy ra tới. Thuộc vương trở lại thuộc vương phủ, một đầu chui vào thư phòng đưa tới tạ hữu phụ tá nghị sự. Thục Vương phi đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoại thư phòng phương hướng, khóe môi treo lên một mạt nhẹ trào. Thái tử vừa chết, vương gia tâm lung lay. Thục Vương tâm sắc thật lung lay. Ở hắn xem ra, thái tử dưới chính là Tề Vương, mà cùng Tề Vương có một tranh chi lực đó là hắn. Hắn so Tề Vương tuổi còn nhỏ, đây là lớn nhất hoàn cảnh xấu, nhưng hắn Mộ phi càng đến phụ hoàng thích, hắn cũng so Tề Vương càng đến phụ hoàng thích. Ban đầu phụ hoàng là cái nặng nhất quý cũ. Một lòng nghĩ làm thái tử kế vị, kết quả lại dưỡng ra cái hành thích vua sát phụ đích trưởng tử, này đối phụ hoàng tâm thái tất nhiên sinh ra cực đại ảnh hưởng, nói không chừng phụ hoàng liền thay đổi đâu. Nếu đích trưởng tử không đáng tin cậy, vì cái gì không thể tuyển một cái thích nhất hoàng tử kế vị? Hoặc là liền tính không lập chữ lấy ái, lập chữ lấy hiền hắn chưa chắc không có cơ hội. Lão tứ về điểm này hiển nhiên bất quá là giả nhân nghiệt thôi, cho rằng về điểm này tiểu tâm tư ai không rõ ràng lắm đâu. Ngươi vị hoàng đế lão tứ nếu có thể tranh hắn cũng có thể tranh một tranh, hiệu chết về tay ai nhưng không nhất định. Tương Vương trong phủ, Tương Vương liền không có hướng thư phòng chạy. Dù sao hắn liền cái tức phụ đều không có, nói chuyện muốn tránh người cũng chưa đến tránh. Tương Vương hướng trên giường một nằm, nhìn chằm chằm trướng đỉnh ngưng mi suy tư. Hắn cùng tứ ca quan hệ luôn luôn không tồi, mắt thấy tứ ca muốn phát đạt, về sau có phải hay không có thể dính thơm lây đâu. Yến Vương phủ so với Mạt Khắc Vương phủ tạm thời quản cục é, nhiều vài phần náo nhiệt. Hoàng hậu cấp nhịn Ngưu ban thưởng đưa đến, Nhị Nưu được một cái trừng hoàng nạm hồng bảo thạch kim vàng cổ, ước chừng có 2 cân trọng. Đương nhiên, giống nhau kim vàng cổ phân lượng không kịp cái này một nửa, nay muốn quy công với Nhị Nưu có một cái thô trắng cổ. Chờ nội thị đi rồi, Úc Cẩn cầm kim vàng cổ cười nói, xem ra cái này kim vàng cổ chính là đối Nhị Nưu tưởng thưởng. Giết trừ thái tử cái này tâm phúc hóa lớn, Khương Tử Ý cười nhẹ nhàng, vương gia còn nghĩ Nhị Nưu có thể thăng quan không thành. Người khác cũng không biết Nhị Nưu tại đây sự kiện chúng khởi tác dụng, thật muốn đa biết. Đối Nhị Nưu cũng không phải cái gì chuyên tốt, một cái hai cân trọng nạm hồng bảo kim vòng cổ rất lợi ích thực tế. Úc Cẩn đồng dạng tâm tình không tồi, xoa Nhị Nưu đầu khẽ cười nói, hai cân trọng kim vòng cổ nào có thăng quan lợi ích thực tế, phải biết rằng Nhị Nưu cũng là có đồng lục, nó chính tứ phẩm nếu là lại đi phía trước tiến thêm một bước, đồng lục tăng trưởng cũng không phải là một cái kim vòng cổ có thể so sánh. Khương Tử bật cười, ta đều đã quên chúng ta Nhị Nưu cũng là lãnh năng đồng. Lại nói tiếp, A Hoan vừa sinh ra liền có tư lộc Nhị Nưu cũng có bổng lộc, ngược lại là Vương gia lúc trước bởi vì đánh thái tử bị phạt 1 năm lương bổng, đến bây giờ còn không có lĩnh trả tiền. Túc Cẩn ngẩn ngơ, thân xác phức tạp, nói như vậy, này đã hơn 1 năm chúng ta nguyên lai là dựa vào Nhị Nưu cùng khuê nữ nuôi sống. Khương Tự sắc mặt nghiêm, ai nói, rõ ràng còn có ta của hồi môn. Túc Cẩn xấu hổ xoa xoa mặt, đột nhiên đem Khương Tự kéo vào trong lòng ngực. Làm gì? Túc Cẩn ghé vào Khương Tự bên tai cười nhẹ, ta nghĩ nghĩ, quyết định thì thường. Khương Tử đẩy đẩy hắn, "Thiếu hồ nháo, Nhị Nhu còn ở đâu?" Túc cần buông ra Khương Tử, bất mãn liếc xéo đại khẩu. Gia hỏa này càng ngày càng không hiểu chuyện, không gặp chủ nhân có chính sự muốn làm sao? Nhị Nhu há mồm ngậm chủ kim vòng cổ, quay người liền chạy, một đường buôn hồi ấm áp thoải mái ổ chó mới đem kim vòng cổ bung. Chủ nhân vẫn luôn cầm nó đồ vật không bỏ, chẳng lẽ tưởng tư nuốt? Nhị Nhu một lần nữa ngậm khởi kim vòng cổ hướng bầu trời ném đi, đại kim vòng cổ rơi xuống lại há mồm tiếp được. Hiển nhiên đối này vàng óng ánh ngoạn ý nhi thập phần vừa lòng, chẳng qua chờ vực đến lần thứ tư khi không tiếp hảo, làm hai cân trọng kim vòng cổ tạm tới rồi cẩu trên mặt. Nhị Nhu ngao mà kêu một tiếng, tiên lặng bảo một cái hố đem kim vòng cổ chô lên. Trong hoàng cung, Phan Hải chính hướng Cảnh Minh đế bẩm báo đối cung nữ Hồng Ngọc thẩm vấn kết quả. Không hỏi ra tới. Nghe thấy cái này kết quả, Cảnh Minh đế chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thái tử chết chung quy thành hắn trong lòng một cây thứ, vẫn là tôi độc kia một loại. Không đi chạm vào cũng sẽ sinh đau. Phan Hải biết Cảnh Minh Đế tâm tình kém đến mức tận cùng, Cục Mi Du mắt nói: "Hoàng thượng, gỗ cản sủ cung nữ Hồng Ngọc hẳn là xác thật không biết tỉnh." Kia nàng liền vừa lúc gặp được cung tỳ Thúy Sam đi khác người gỗ. Cảnh Minh Đế mang theo tức giận hỏi: "Đóa Ma Ma ở trong cung giảo khởi như vậy mưa gió, kết quả có quan hệ ô miêu sự cái gì cũng chưa hỏi ra tới, đã làm Cảnh Minh Đế nghẹn khuất đến cực điểm, không nghĩ tới hôm nay lại là loại tình huống này. Đến bây giờ Hắn đều lấy không chuẩn thái tử vũ cổ án hay không có phía sau mà người, chẳng lẽ nói thật chỉ là trùng hợp. Hoàng thượng, ý đi hãy nô tỷ tới xem, nếu việc này không phải trùng hợp, vậy có khả năng là cung tỷ Thúy Sam cũng cố ý làm Hồng Ngọc gặp được việc này. Cảnh minh đế bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức, nói đến nói đi, nếu Thúy Sam sau lưng còn có làm chủ giả, nhất thời tìm không ra người này tới. Phan Hải trầm mặt một lắt nói, nô tỷ đã sai người đi trước hai gạ cung tỷ quê nhà điều tra. Cố Lệ có thể có đầu mối mới. Hồng Ngọc nơi này tiếp tục tra, đừng làm người đã chết. Đúng vậy. Lúc này một người nội thị tiến vào bẩm báo, "Hoàng thượng, Thái hậu thỉnh ngài đi từ linh cung." Cảnh Minh đế dưới đáy lòng khẽ khẽ thở dài, đứng dậy đi trước từ linh cung. "Mẫu hậu, ngài như thế nào không nghỉ ngơi?" Thái hậu đánh giá Cảnh Minh đế, khóe mắt phิm hồng, "Hoàng thượng muốn yêu quý thân thể a." Nhi tử biết, mẫu hậu chớ có vì nhi tử lo lắng. Thái hậu trầm mặc trong chốc lát, nói: Ai ra vốn không nên nhiều lời, chỉ là thái tử nháo ra loại sự tình này tới, hiện giờ nhân tâm hoang sợ, hoàng thượng cần phải trong lòng hiểu rõ mới hảo. Nhi tử minh bạch, nhi tử tại vị nhiều năm còn làm mâu hậu như thế nhọc lòng, thật sự hổ thẹn. Chúng ta mẫu tử gian liền không cần phải nói những lời này. Thái hậu thở dài, xoay đề tài, mấy năm nay trong cung phát sinh không ít chuyện, ai ra ngược lại không mừng thanh tịnh, tổng cảm thấy an an tĩnh tĩnh làm nhân tâm phát trộm, về sau làm phúc thanh cùng 14 thưởng tới bồi bồi ai ra đi. Chương 612 khói mù hạ. Thái hậu muốn hai cái cháu gái làm bạn, Cảnh Minh Đế tự nhiên không có dị nghị, quay đầu lại liền đối hoàng hậu đề ra. Hoàng hậu chần chừ một cái trước mắt, cười nói, có thể bồi mẫu hậu, là Phúc Thanh các nàng phúc khí. Từ biết Phúc Thanh công chúa mắt tật là bị người làm hại, lần đó yến hội còn suýt nữa bỏ mạng, hoàng hậu đối cái này nữ nhi liền vô cùng quý trọng. Làm bạn thái hậu tuy là kiện sáng rọi chuyện này, nhưng nàng trong lòng cũng không tưởng. Nhưng mà trong lòng lại nghĩ như thế nào? đều không thể cự tuyệt hoàng thượng đề nghị. Thái tử sự đối hoàng thượng là cái đả kích to lớn, mặc cho ai cũng không dám ở ngay lúc này không thuận hoàng thượng ý. Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Cảnh Minh đế trong mắt trải rộng tơ máu lệnh hoàng hậu rất là lo lắng, tạm thời đêm này đó ý tưởng phóng tới một bên, ôn nhu quy nủ. Cảnh Minh đế miễn cưỡng rứt rứt khóe miệng, "Hoàng hậu nghỉ ngơi đi." chấm hồi cản thanh cung. Hoàng hậu muốn lại quên, giật giật môi lại yên lặng đem lời nói nuốt đi xuống. Loại này thời điểm hoàng thượng yêu cầu chính là an tĩnh, không phải răm ba câu có thể khuyên được. Trơ cảnh minh đế rời đi, hoàng hậu gọi tới Phúc Thanh công chúa, dặn dò nói: "Về sau ngươi cùng 14 kết bạn đi Thái Hậu nơi đó, nhớ rõ cùng 14 cùng tiến cùng ra." Phúc Thanh công chúa mặt mang khó hiểu chi sắc, yêu cầu cùng 14 muội cùng tiến cùng ra sao? Mẫu hậu yêu cầu có chút kỳ quái. Hoàng hậu cười xoa xoa Phúc Thanh công chúa hắc thuận sợi tóc, "Thái Hậu uy nghiêm, ngươi 14 muội khiếp đảm, ngươi là tỷ tỷ." Muốn nhiều chiếu cố nàng một ít. Phúc Thanh công chúa lúc này mới giải thích khó hiểu, nghiêm túc ứng, mẫu hậu yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo mười bốn mội. Hoàng hậu nhìn nữ nhi, ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Nàng vốn không nên miên màn suy nghĩ, nhưng Phúc Thanh chính là nàng mệnh, lo được lo mất dưới liền không thể không tưởng nhiều chút. Đóa ma ma ở Thái Hậu trong cung nhiều năm, nào biết tử ninh cung không có mặt khác có vấn đề người. Hùng chi xui khiến Thái tử lấy người gỗ mưu nịch cung tỳ hiển nhiên không đơn giản. Mà kia cung tỳ sau lưng có hay không người còn không có điều tra ra. Hiện giờ trong cung sóng vân quỷ quệ, không phải do nàng không thận trọng. Hoàng hậu đối nảy cũng thực nén giận. Nàng vốn là hậu cung chi chủ, nhưng cố tình nơi trốn bị động, thế nhưng thành cái hảo điểm ngắm. Chi đi rồi Phúc Thanh công chúa, hoàng hậu lại đem thập tứ công chúa gọi tới. Lấy thân là nhị khiến cho đóa ma ma xa lùi sau, thập tứ công chúa xem như giải khúc mắc, trải qua mấy ngày nay điều dưỡng thân thể khá hơn nhiều, trên mặt cũng dần dần có thanh xuân thiếu nữ hơn. Cấm hoàng hậu gặp qua lễ, thập tứ công chúa lặng lặng chờ hoàng hậu lên tiếng. "Hôm nay kêu ngươi tới, là có một cộc sự phải đối ngươi nói." Mẫu hậu mới nói, "Thái hậu ngài từ Ninh cung quản cung ế, muốn ngươi cùng phụ phúc thanh thưởng xuyên qua đi tương rồi." Thập tứ công chúa ngẩn người, nhìn hoàng hậu. Trong cung công chúa không ít, thái hậu muốn cháu gái bồi, điểm danh 13 tỉ thực bình thường, nhưng cơ nhiên còn điểm nàng, này liền quá ngoài ý muốn. Nàng mẫu vi phạm vào sự, với nàng chung quy là cái vết nhơ. Có thể làm bạn thái hộ là vô thượng thủ vinh, đối với ngươi tương lai có lợi thật lớn. Bất quá đóa ma ma sự ngươi là kinh nghiệm bản thân, hẳn là biết Tử Linh cung không thấy được có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy gió êm sóng lặng, cho nên ngươi trong lòng phải có số. Thập tứ công chúa cả người run lên, chậm rãi gật đầu, 14 minh bạch. Hoàng hậu thở dài một tiếng, "14, phúc thanh tâm tư luân tuần, về sau cùng ngươi một đạo đi Tử Linh cung, ngươi muốn nhiều lưu ý một ít." Mẫu hậu yên tâm, "14 sẽ." Thập tứ công chúa không có do dự liền đồng ý tới. Nay thế đạo sinh ra chính là không công bằng, nàng không có biện pháp lựa chọn xuất thân, càng không có biện pháp trách tội một lòng vì nàng suy nghĩ Mộ Phi, vậy chỉ có thể sống được so người khác càng thật cẩn thận, so người khác càng nỗ lực. Duy nhất may mắn chính là Mộ Hậu cũng không sẽ chỉ dựa vào hỉ ác hành sự, nàng chỉ cần cẩn thủ buồn phận ít nhất có thể hảo hảo sống sót, nếu tương lai có thể gặp được một cái phẩm tính thượng nhưng phò mã, chính là nàng tạo hóa. Hoàng hậu cười cười, Bồn cung biết người là cái hảo hài tử, đi xuống đi. Thập tứ công chúa rời đi, hoàng hậu tâm tình còn có chút phập phồng. Trần Mỹ Nhân là hại phúc thanh hung thủ, đối trần Mỹ Nhân nữ nhi nàng làm không được cỡ nào yêu thích, nhưng đứng ở hoàng hậu lập trường, nàng thưởng thức mười bốn như vậy hài tử. Thông minh, bồn phận, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, lại biết bảo vệ cho làm người điểm mấu chốt. Hậu cung muốn đều là cái dạng này người, kêu nàng liền bất lo. Vô luận như thế nào? Có 14 buổi phúc thanh cùng đi từ Linh cung nàng có thể an tâm chút, tiểu tâm vô lại sai. Cảnh Minh đế trở lại Càn Thanh cùng, không ngồi ở ghế trên suốt thần. Giờ khắc này, hắn không có tưởng chữ quân thích hợp người được chọn, cũng không có tưởng ban chết thái tử cấp triều đình mang đến rung chuyện, trong đầu một mảnh mờ mịt. Hoàng thượng, ngài uống ly trà đi. Cảnh Minh đế nhìn nhìn Phan Hải, đột nhiên hỏi nói, là nhị Ngưu tìm được cái kia người gỗ. Phan Hải ngẩn người, vội ứng một tiếng là. Cảnh Minh đế trầm mặc hồi lâu, anh em lộ ra nồng đậm mệt mỏi, chấm nói qua, có công nên thưởng, có tội nên phạt, nhìn Nưu. Phan Hải tiếp lời nói, hoàng hậu nương nương thưởng khiếu thiên tướng quân một cái kim vàng cổ. Đúng không? Cảnh Minh đế tạm dừng một chút, lẩm bẩm nói, như vậy cũng hảo. Cái này đứng khẩu, hắn nếu là trọng thưởng nhìn Nưu, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều suy đoán, mà hắn hiện tại nửa điểm không nghĩ suy xét lập chữ sự. Cảnh Minh đế nhìn chăm chú Phan Hải, trong tổng cảm thấy có rất nhiều lời nói muốn hỏi một câu, nhưng lại hỏi không ra khẩu. Phan Hải rũ xuống mi mắt, tránh đi cảnh minh đế nhìn chăm chú, dưới đáy lòng nặng nề mà thở dài. Hắn kỳ thật có thể đoán được hoàng thượng muốn hỏi cái gì. Hoàng thượng là muốn hỏi một chút thái tử bị ban chết khi tình hình đi. Từ thái tử la to muốn gặp hoàng thượng, đến thái tử uống rượu độc độc phát thân vong, hắn là thấy toàn bộ quá trình. Có thể nói, chết rất tốt. Đi theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, hắn đều không đếm được hoàng thượng bởi vì thái tử sinh quá nhiều ý khí, có thể nói hoàng thượng đầu bạc đều là bị thái tử khí ra tới. Thái tử đã chết, hoàng thượng không có lập đích dung xiển, từ chúng hoàng tử trung chọn một cái tài đức gồm nhiều mặt đương trước quân, mới là Giang Sơn Sa Tắc Chi Phúc. Đương nhiên, hắn một cái nổi thị kỳ thật nhọc lòng không được Giang Sơn Sa Tắc, hắn chính là ngóng trông hoàng thượng có thể tâm tình sung sướng sống lâu mấy năm, đó chính là bọn họ những người này tạo hóa. Do dự một hồi lâu, Phan Hải mở miệng nói, "Hoàng thượng, nô tỳ nhận được phía Nam tin nhi, đi giữ Ô Miêu Hồng Lư tự khanh đám người phải về kinh." Lúc trước vì điều tra đoá ma ma tại hậu cung gây sóng gió hay không cùng Ô Miêu tộc có quan hệ, 2 tháng thời điểm Cảnh Minh Đế phái Hồng Lư Tự Khanh đám người đi sư Ô Miêu, mà nay nhoáng lên hơn nửa năm qua đi, cũng nên đã trở lại. Phan Hải lúc này nhắc tới cái này, chính là sợ Cảnh Minh Đế một mặt xa vào với thái tử Ngưu Nhịch sự hãm hại thân thể, hảo rời đi nải vài phần tâm tư. Cảnh Minh Đế quả nhiên rời đi lực chú ý, bọn họ đại khái khi nào có thể tới? Cũng chính là này 3 năm ngày chuyện này. Trở về trước tiên làm cho bọn họ tới gặp chấm. Phan Hải vội ứng. Hoàng cung nhất thời khôi phục vắng lặng, trong cung người đại khí cũng không dám ra, nơm nớ nớp lo sợ chờ thái tử Mưu Nịch bị ban chết khói mù tùy thời gian tan đi. Khương Tự khó được nhẹ nhàng, mang theo Á Hoan trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Chương 613 tưởng niệm. Đúng là nơi đầu sóng ngọn gió thượng, Khương Tự một người mang theo nữ nhi trở lại Đông Bình Bá phủ, không làm úc cần đi theo. Bá phủ tất nhiên là nhất phái hân hoan. Đương nhiên này hân hoan cũng là điệu thấp để ngựa bị người nắm đến bí tóc. A Hoan, tê ở ngoại. Khương An Thành nâng A Hoan bụi bẫm mềm như đông thân mình, đối với ngoại tôn nữ non mềm khuôn mặt hôn vài khẩu, giấu đem tiểu A Hoan chắt đến oa oa khóc lớn lên. Khương An Thành luống cuống tay chân, gấp hướng Khương Tự cầu cứu. Khương Tự tiếp nhận A Hoan húng hảo một thời gian, thẳng đến A Hoan thu tha thu thít nước nợ không khóc, lúc này mới đem Hải Tử giao cho nhũ mẫu, rồi nói, "Phụ thân, ngài lớn như vậy người khi rễ A Hoan làm cái gì?" Nàng mới hơn 3 tháng đại. Làm sao kêu ông ngoại, liền nương đều sẽ không kêu đâu. Kia khi nào có thể kêu nương? Khương An Thành tò mò hỏi. Hắn tuy rằng là ba cái nhi nữ phụ thân, nhưng đại nam nhân sao có thể nhớ kĩ những chi tiết này, huống chi lại qua nhiều năm như vậy. Cũng bởi vậy, Khương An Thành xem tuyết năm giống nhau ngoại tổ nữ, nơi trốn đều là mới mẻ. Khương tự bị hỏi đến nghẹn họng, suy đoán nói, ít nhất lại quá 4 năm tháng đi. Khương An Thành vẻ mặt buồn bã, kia còn muốn chờ 4 năm tháng a. Đều nói hài tử sẽ trước kêu nương. Ngài muốn nghe A Hoang kêu ông ngoại, phỏng trừng còn muốn lại chờ đâu. Khương tự nhấp môi cười nói. Một bên Khương ý gì không thể nhịn được nữa nói, ai nói lại quá 4 năm tháng A Hoang là có thể kêu nương. Nói như vậy, hai tử qua một tuổi mới có thể kêu đâu. Nàng nói lắc lắc đầu, tứ muội, ngươi đều đương nương người, như thế nào còn mơ màng hồ đồ. Khương tự ngượng ngùng cười, dù sao cũng là lần đầu tiên dưỡng, không kinh nghiệm. Vương Phi, tiểu quận chúa ngủ. Nhũ mấu nhỏ giọng nói. Khương Tử xem một cái khuôn mặt đỏ bừng nữ nhi, phân phó nhũ nô đám người đem A Hoan đưa tới cách gian đi ngủ. Trong phòng giây lát chỉ còn lại có cha con ba người. Khương An Thành khuôn mặt nghiêm túc lên. "Tự Nhi, hoàng thất quá nguy hiểm, các ngươi cần phải tiểu tâm chút." Nhắc tới cái này, Khương An Thành liền ngủ không an ổn. Trước đó không lâu Tấn Vương cả gia đình thủ hoàng lang đi, lưu lại to như vậy vương phủ trống rỗng. Lúc này mới không bao lâu, thái tử lại xẻ ra chuyện. Hoàng thất thật sự thật là đáng sợ. Khương An Thành đệ vô số lần hối hận lúc ấy không có kiên trì, nếu là đem tự nhi gả đến chân ra thì tốt rồi. Chân ra kia tiểu tử nhưng hôn đến không tồi, nghe nói hiện tại đều có thể xuất nhập văn nguyên các. Đương nhiên, này không quan trọng, quan trọng là đi theo họ chân tiểu tử an ổn A liên chúng tam nguyên trạng nguyên lang là đại tru điểm lành, chỉ cần họ chân tiểu tử đừng ra đại sai, ai sẽ thương tổn điểm lành A. Hơn nữa, kia tiểu tử đến nay còn chưa cưới vợ. Chân láo huynh đối này nhưng thật ra không nội. Nhưng có một lần hắn cùng chân lão huynh uống rượu, phát hiện chân lão huynh khỏe mắt có chút phát ốm, vừa thấy chính là bị chân phu nhân đánh ra tới. Phu thân yên tâm, ta cùng với A Cẩn không trộn lẫn những cái đó. Khương An Thành nghe vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, là nên ly sá chút. Các ngươi như bây giờ liền rất hảo, cầm y liền ngọc thực, xuất nhập tự do, lại có vô số người kính. Trên cái kia vị trí, đó là luẩn quẩn trong lòng a, còn hảo hắn con rể là cái thông minh. Khương An Thành lôi kéo Khương Tự nói hảo một thời gian lời nói, cấp tỉ muội hai người lưu lại đơn độc nói chuyện thời gian, nhấc chân đi cách vách xem A Hoan. Khương An Thành vừa đi, Khương Tự nhìn về phía Khương Y Ly. Có chút nhật tử không gặp, Khương Y Ly càng thêm gầy ốm, thân hình đơn bạc như tờ giấy, nhìn một trận gió có thể thổi đi. Khương Tự duỗi tay nắm lấy Khương Y Ly tay. Đối phương tay mảnh khảnh hơi lạnh. Khương Tự đã mở miệng, đại tỷ mấy ngày nay có phải hay không không ngủ hảo. Đi dạo chân bảo các suýt nữa bị người lăng đụ. Này đặt ở bất luận cái gì nữ tử trên người đều là vứt đi không được các ngụ. Muốn tử giữa giải thoát, trừ phi biết hại nàng người được đến báo ứng. Đây cũng là Khương Tử cố ý hồi một chuyến bá phủ mục đích. Khương Y đi theo bản năng trở về rụt rụt tay, kết lực giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng, không có, tứ muội không cần lo lắng ta. Tứ muội thân ở hoàng thất như vậy đầm rồng hang hổ, yêu cầu lo lắng quá nhiều, nếu còn phải vì nàng cái này tỉ tỉ nhọc lòng, khiến cho nàng không chỗ dung thân. Khương Tử Yên lặng thở dài, Nhẹ giọng nói, "Đại tỷ, tính kế ngươi người đã chết." Khương Y liễu biểu tình chấn động, buột miệng thốt ra, "Người kia là ai?" Khương Tử trầm mặc một lát, nói, "Là thái tử." Khương Y thì tay run lên, sắc mặt giây lát trở nên tái nhợt như tuyết, lẩm bẩm nói, "Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Nàng một cái ở nhà mẹ đẻ sống nhờ phụ nhân, vì sao sẽ trêu chọc đến thái tử?" Khương Tử ôm lấy Khương Y dìu cánh tay, hổ thẹn nói, "Đại tỷ, là ta liên lụy ngươi." Thái tử là cái sắc đảm bao thiên người, ta lại không có phòng bị, làm thái tử nhìn thấy ngươi. Khương y gì hề run dày lông mi, tứ muội, ngươi là nói thái tử ở A hoan tiệc đầy thắng thượng. Câu nói kế tiếp nàng thật sự nói không nên lời. Khương tự gật gật đầu. Khương y gì hề một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lại giận lại bực, người như vậy, không xứng vì chữ quân. Nay cũng quá hoang đường, nàng cùng thái tử liền thấy kêu một mặt, thậm chí đều chưa nói tới là gặp mặt, thái tử cư nhiên liền làm ra như vậy bị ổi sự tới. Khương tự nhẹ nhàng cười, cho nên hắn đã chết ra. Khương y thì hình ẩn người, chật nhìn quanh tả hữu, thấy phòng trong chỉ có tỉ mội hai người, hơi hơi thở phào nhẹ nhóm, nằm chặt ngón tay tiết ẩn ẩn trắng bệnh, tứ mội, thái tử hán, hán. Khương y thì không dám nói tiếp. Con. Người khác không biết, nàng cùng nhị để lại rõ ràng tứ mội bản lĩnh. Tứ mội chính là mắt đều không nháy mắt đem vinh dương trưởng công chúa xử lý thế mẫu thân báo thù người, chẳng lẽ nói thái tử chết cũng cùng tứ mội có quan hệ. Khương Y càng thêm cảm thấy sợ hãi. Thái tử chính là đương triều trước quân, tứ muội nếu là tham dự trong đó, vạn nhất bị điều tra ra làm sao bây giờ? Thấy Khương Y sợ tới mức không nhẹ, Khương Tự nắm lấy tay nàng, gọn sóng bất kính nói, "Thái tử hành thích vua sát phụ, chết chưa hết tội, là ông trời thu hắn, cùng người khác không quan hệ." Khương Y há miệng thở dốc, cuối cùng gật đầu, "Ừm, là ông trời thu, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ." Dù sao vô luận như thế nào đều cùng tứ muội không có quan hệ. Tuyệt đối không có quan hệ Khương y gì tim đập như cổ Trên mặt lại khôi phục bình tĩnh Tứ mội đều dường như không có việc gì Nàng cũng không thể loạn Bằng không nếu là hại tứ mội liền muôn lần chết chớ tử chối Cho nên đại tỉ không cần lại lo lắng đề phòng Càng không cần một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng Trên đời này ác nhân nhất thời bờ bãi Chúng có bị ông trời thu thời điểm Khương y gì hãy dùng sức gật gật đầu Tứ mội sợ nàng hoảng sợ độ nhật Liên thái tử đều xử lý Nàng cũng không thể lại sợ Như vậy tưởng tượng, càng sợ làm sao bây giờ? Nhìn Vân Đạm Phong khinh ngồi muội, Khương Y liệt vọng lại vui mừng. Đại tỷ suy nghĩ cái gì? Khương Y li thu hồi suy nghĩ, xoay đề tài, có chút nhớ thương nhị đệ, này trận không thu đến nhị đệ thư nhà, tứ muội thu được sao? Nghe Khương Y li nhắc tới Khương Trạm, Khương Tử cũng nhớ lên, ta cũng không thu đến, có lẽ nhị ca chính bội đi. Ngươi nói nhị đệ ăn Tết có thể trở về sao? Ngoáng lên đều rời đi hơn nửa năm. Khương Tử bất đắc dĩ cười cười chỉ sợ không được, tới rồi trong quân liền thân bất do kỷ, nếu đều tưởng về nhà ăn Tết, chẳng phải rối loạn bộ. Tỷ muội hai người đồng thời thở dài, nhất thời không nói chuyện. Chương 614 Ố Miêu dị thường. Không qua mấy ngày, đi sứ Ố Miêu đợi ngũ hồi kinh. Hồng Lư tự Khanh liền ra cũng chưa hồi, trực tiếp tiến cung diện thánh. Ma Ái Khanh ở Ố Miêu ngây người mấy tháng, bên kia tình hình như thế nào? Hoán mấy ngày, Cảnh Minh đế vẫn như cũ không có khôi phục nhiều ít, cả người đều là chết lặng. Chỉ có Hồng Lư Tự Khanh đáng người trở về làm hắn đánh lên vài phần tinh thần. Hồng Lư Tự Khanh thượng không biết thái tử sự, thấy cảnh Minh Đế giản u u mỏi mệt bộ dáng ám lắc bấp kinh hãi, chuyên nhặt phía nam thú sự giảng cấp cảnh Minh Đế nghe. Cảnh Minh Đế càng nghe, sắc mặt càng hắc. Hợp lại hắn phái những người này đi ô miêu, chính là làm cho bọn họ du ngoạn đi. Suy nghĩ một chút trong khoảng thời gian này không thấy ánh mặt trời, lại nhìn một cái mặt mày hớn hở Hồng Lư Tự Khanh, Cảnh Minh Đế liền có đem cái trận giấy tạm đến đối phương trên mặt đi xúc động. Phan Hải thấy tình thế không ổn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hùng Lư Tự Khanh dùng khóe mắt dư quang ngắm Phan Hải liếc mắt một cái, thấy Phan Hải nhỏ đến khó phát hiện lập đầu, trong lòng cả kinh. Không xong, tưởng Hống Hoàng Thượng vui vẻ, không nghĩ tới vô mông ngựa đến trên chân ngựa đi. Nói trở về, hơn nửa năm không thấy, hoàng thượng như thế nào sẽ già rồi nhiều như vậy? Không đúng, hắn tiến cung khi một đường đi tới, toàn bộ hoàng cung đều an tĩnh đến dọa người, thật sự là không thích hợp. Hùng Lư Tự Khanh âm thầm hạ quyết tâm, Gia cung sau lập tức hỏi thăm một chút hiện giờ kinh thành tình thế. Chẳng lẽ hắn mới ly kinh nửa năm, liền theo không kịp. Thấy Hồng Lư tự khanh thanh âm thấp hẳn đi, Cảnh Minh đế thoáng khí thuận, hỏi: "Tố Miêu bên kia đối với các ngươi thái độ như thế nào?" Hồi bẩm hoàng thượng, Tố Miêu người đối thần chờ thập phần khách khí, chiêu đại thượng không có chấm trễ. Cảnh Minh đế ước chừng nghe Hồng Lư tự khanh nói hơn nửa canh giờ, không có nghe được cái gì có giá trị tin tức tới, mặt vô biểu tình nói: "Mã Ái khanh tẩu xe mệt nhọc, hồi phủ nghỉ cho khỏe đi." Hồng Lư Tự Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, vi thần cáo lui. Đại Hồng Lư Tự Khanh lui ra, Cảnh Minh Đế lập tức đối Phan Hải nói, "Sau đó ngươi đi một chuyến Khôn Ninh cùng, làm hoàng hậu chuyển triệu Yến Vân Phi, chấm, có một số việc muốn công đạo nàng." Phan Hải lập tức ứng, "Tô hẳn nhiên vào đi." Lần này đi Sư Ô Miêu, Hồng Lư Tự Khanh đám người là đặt ở bên ngoài thượng, Cẩm Lân vệ cũng xen lẫn trong trong đó, phương tiện âm thầm điều tra. Không bao lâu Hàn Nhiên mang theo một người thuộc hạ đi vào tới. Tiên điêu thuộc hạ đúng là mang đội Di Ô Miêu Cẩm Vân vệ dẫn đầu người. Vi thần gặp qua hoàng thượng, Cảnh Minh đế giật giật đuôi lông mày, nhàn nhạt nói, "Không cần đa lễ. Các ngươi ở Ô Miêu nhưng có phát hiện Hoa trưởng lão tổ tôn? Ở kinh thành khai mười mấy năm tiểu điếm Hoa trưởng lão từ chiếu ngục thoát thân, lệnh Cảnh Minh đế vẫn luôn vô pháp thoải mái." Hàn Nhiên thuộc hạ trả lời, "Hồi bẩm hoàng thượng, thần chờ vẫn chưa ở Ô Miêu phát hiện Hoa trưởng lão tổ tôn hành tích." Cảnh Minh đế nhíu nhíu mày, Không có phát hiện Hoa trưởng lão tổ tôn hành tích chỉ có hai loại khả năng, một là Ô Miêu tộc đối Hoa trưởng lão những người này ở kinh thành việc làm trong lòng biết rõ ràng, thấy Đại Chu đặc phái viên tới chơi liền đem Hoa trưởng lão tổ tôn giấu kín lên, một loại khác có thể là Hoa trưởng lão tổ tôn vẫn cứ lưu tại Đại Chu. Bất luận nào một loại khả năng đều không thể làm hắn tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Ô Miêu bên kia nhưng có dị thường. Cảnh Minh Đế hỏi ra những lời này đều có chút u vũ. Vì sao một dính lên Ô Miêu Rất nhiều sự liền trởn lên khó bề phân biệt. Hắn phái Cẩm Vân vệ xen lẫn trong đi sứ đội ngũ trung đi trước Ô Miêu điều tra, thật có thể có thu hay sao? Cảnh Minh Đế không ôm hy vọng, ai ngờ Hàn Nhiên thuộc hạ trả lời lại cho hắn một kinh hỉ. "Hồi bẩm hoàng thượng, thân chờ ở Ô Miêu mấy tháng, vừa lúc đuổi kịp Ô Miêu ba năm một lần tế thần thịnh thế, kết quả Ô Miêu thánh nữ cũng không lộ diện." Cảnh Minh Đế không khỏi nhướng mày. Ô Miêu cùng Đại Chu tiếp giáp, lại nắm giữ thần bí lực lượng, Cảnh Minh Đế đã sớm hiểu biết quá Ô Miêu một ít tạp tụ. 3 năm tế thần, ở Ô Miêu là phi thường long trọng sự, từ trước đến nay đều là từ Ô Miêu đại trưởng lão chủ trì nghi thức, thánh nữ tác làm tế thần giả. Như vậy long trọng trường hợp thánh nữ lại không lộ mặt, này xác thật là đại đại khất thưởng. Tiếp tục nói, Hàn Nhiên thuộc hạ nói tiếp, nhân tế thần nghi thức thánh nữ không có lộ diện, không ít Ô Miêu người tựa hồ thực bất an, vì thần còn ngoài ý muốn gặp được một vị trưởng lão cùng một vị trưởng lão khác tránh trước, chất vấn vì sao thánh nữ bế quan mấy năm chậm chạp không thấy người. Nói như vậy, Ô Miêu thánh nữ không có lộ diện, làm Ô Miêu nhân tâm không xong. Hàn Nhiên thuộc hạ gật đầu, đúng là như thế. Cứ việc ngại với thần chư ở bên kia, Ô Miêu vài vị trưởng lão kiệt lực che giấu, nhưng cái loại này bất an tựa hồ lan tràn khai, vi thần có thể rõ ràng cảm giác được Ô Miêu người nôn nóng, thậm chí có chút người tụ ở bên nhau xảo muốn gặp thánh nữ. Có hay không nghe được Ô Miêu thánh nữ từ khi nào bắt đầu không có lộ diện? Từ một người Ô Miêu thiếu nữ trong miệng nghe được Ô Miêu thánh nữ ít nhất 3 năm không lộ diện mặt khác dị thường đâu. Hàn Nhiên thuộc hạ lắc đầu, vì thần ngu dốt, không có phát hiện mặt khác dị thường. Cảnh Minh Đế cười cười, ngươi đã làm được không tồi. Hàn Nhiên, lần này ngươi được chọn không tồi. Hàn Nhiên vội nói, hoàng thượng tán thưởng, vừa lúc hắn hiểu chút ấu miêu ngữ, muốn làm một người hảo tham tử, chỉ biết cậy mạnh là không đủ, học thức cũng không thể thả lỏng, không ngủ công hắn trước 2 năm chọn lựa một đám lanh lợi người trẻ tuổi đi theo Hồng Lư tự người học tập dị tộc lời nói, cuối cùng có có tác dụng một ngày thấy hỏi lại không ra cái gì, con Cảnh Minh Đế khẽ gật đầu. Hàn Nhiên thuộc hạ vội vàng lui lại đi xuống. Cảnh Minh Đế nhìn Phan Hải cùng Hàn Nhiên hai người, trầm giọng hỏi: "Các ngươi như thế nào xem?" Phan Hải cùng Hàn Nhiên liếc nhau. Một hồi lâu sau, Hàn Nhiên mở miệng nói: "Vì thần cho rằng Ô Miêu Thánh nữ gia chẳng huống, bằng không không đạo lý tế thần như vậy trọng đại sự không hiển thân. Ô Miêu Thánh nữ ở Ô Miêu địa vị cùng cấp với Đại Chu thái tử, thậm chí so với càng quan trọng. Thánh nữ trầm trạp không lộ mặt, chẳng những sẽ khiến cho tộc nhân bất an, còn sẽ đưa tới dị tộc mơ ước. Chúng ta người ở bên kia lưu lại nhiều ít." Cảnh Minh Đế hỏi lại. "Hẳn nhiên bọn nói, lưu lại 6 người, bất quá đều hóa thành tầm thường tiểu thương, từ lúc bắt đầu liền không lộ quá mặt. Tô Miêu người ôm đoàn, thêm người khẩu không nhiều lắm, người ngoài nếu là xuất hiện ở bọn họ địa bàn thập phần đáng chú ý, căn bản vô pháp che giấu. Biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang thành biên cảnh ba tánh, mới có cơ hội cùng đối phương giao tiếp." làm cho bọn họ nhìn chằm chằm hảo Ô Miêu bên kia, đặc biệt là có quan hệ Ô Miêu thánh nữ việc, có gì tình huống đều kịch liệt báo tới. Đúng vậy. Cảnh Minh Đế xoa xoa giữa mày, "Phan Hải, đi Khôn Ninh cùng đi." Phan Hải chạy một chuyến Khôn Ninh cùng, đối hoàng hậu giải thích hoàng thượng muốn gặp Yến Vương phi sự. Hoàng hậu hơi giật mình, gật đầu đồng ý tới. Yến Vương phi không thể so chúng hoàng tử, hoàng thượng triệu kiến quá mức đáng chú ý, tự nhiên là thông qua nàng bên này phương tiện chút. Khương tự thực ngo liền nhận được hoàng hậu truyền triệu. Úc Cẩn có chút không mau, "Em đẹp hoàng hậu triệu ngươi làm gì? Hoàng cung nơi đó gần đây nhiều mưa gió, hắn cũng không muốn cho á tự nhiều đi." Khương Tự cười cười, "Đi xem biết. Mau đừng hất mặt, hoàng hậu muốn gặp ta, chẳng lẽ có thể đẩy?" Úc Cẩn môi mỏng nhẹ nhấp, nói thầm nói, "Thái tử mặt trên còn có hoàng hậu, hoàng hậu mặt trên còn có thái hậu, hoàng thượng, ngẫm lại thật đúng là ngụy quất." Chương 615 Tiểu Yến. Nhậm Úc Cẩn như thế nào không muốn, Khương Tự vẫn là thành thành thật thật tùy nội thị vào cung. Đi vào Khôn Ninh cùng, nội thị vừa mới truyền báo, một cái thiếu nữ liền vội vàng đón ra tới, ngữ khí thân mật, thất tẩu, hảo chút thời gian không gặp ngươi. Ra tới đón chào đúng là Phúc Thanh công chúa. Thập tứ công chúa theo sát sau đó, dường như ẩn hình người không có hé răng, chỉ đối Khương Tự Phúc Phúc xem như gặp qua lễ. Nàng là cái thức thời người, biết rõ loại này thời điểm bảo trì trầm mặc là nhất khéo léo. Phúc Thanh công chúa bước nhanh đi tới, vãn chủ Khương tự tay, thất tẩu mau tiến vào đi. Khương Tự chớp chớp mắt, hay là hoàng hậu Triệu nàng tiến cung, chỉ là bởi vì Phúc Thanh công chúa muốn gặp nàng. Đối với yêu thương nữ nhi tận xương hoàng hậu tới nói, chưa chắc không có loại này khả năng. Khương Tử trong lòng suy đoán, trên mặt bất động thanh sắc tùy phúc thanh công chúa đi vào. Hoàng hậu ngồi ở trong sảnh, thấy Khương Tử tiến vào không có đứng dậy, ôn hòa cười nói, "Tiến Vương phi tới, mau ngồi." Con dâu gặp qua mẫu hậu, không cần đa lễ. "Là Phúc Thanh nha đầu này nhắc mãi ngươi, bổn cung nghĩ các ngươi chỉ dâu em chồng hợp ý." nên nhiều thân cận thân cận, đã kêu ngươi tiến cùng tới, hẳn là không có trì hoãn ngươi trong phủ xử đi. Hoàng hậu nói được khách khí, Khương Tử tự, tự nhiên hồi đến khách khí, trong phủ hết thảy đều có lệ, cũng không nhiều ít sự. Đúng rồi, A Hoan gần đây như thế nào? Có hay không mập lên chút? Nhắc tới Nữ Nhi, Khương Tử mặt mày cong lên, là béo chút, ta đều có chút ôn bất động. Hoàng hậu cười rộ lên, béo tốt hơn, oa oa có thể ăn có thể ngủ, thuyết minh rắn chắc cường tráng. Lúc này trẻ con chết non thập phần nhiều. Chẳng sợ phú quý nhân gia cũng không ngoại lệ. Một cái danh chác quá hoa, hoa hiển nhiên càng làm cho người yên tâm chút. Khương tự phụ hòa nói, đều là lấy phụ hoàng mỗ hậu phúc. Trong lúc nhất thời phòng trong không khí hòa thuận vui vẻ. Một lát sau, hoàng hậu thúc dục nói, "A Tuyền, 14, các ngươi hai cái có phải hay không cần phải đi?" Phúc Thanh công chúa hơi có chút không tha nhìn Khương tự liếc mắt một cái, ngoan ngoãn gật đầu. Khương tự hỏi, "Hai vị muội muội muốn đi nơi nào?" Hoàng hậu cười nói, Cấm nàng đi từ Ninh cung cho Thái hậu Thần An. Khương Tự ngẩn ra một chút. Trong vấn tượng, Thái hậu tố hỉ thanh tịnh, như thế nào lúc này hai vị công chúa qua đi Thần An? Hoàng hậu nhìn ra Khương Tự nghi hoặc, giải thích nói, Thái hậu ngài trong cung quản cũng ép kêu các nàng trưởng qua đi buổi một buổi. Rốt cuộc Dĩ vãng còn có Vinh Dương. Vinh Dương trưởng công chúa còn sống thời điểm, thường thường liền phải tiến cung cho Thái hậu Thần An, chính là thôi Minh Nguyệt ban đầu cũng là thưởng tiến cung làm bạn Thái hậu. Hiện giờ này mẹ con hai người vừa chết một mất tích, cũng khó trách Thái hậu cảm thấy tình mình. Đã nhiều ngày Phúc Thanh công chúa ngày ngày đi từ Linh cung cho Thái hậu thỉnh an, không thấy bất luận cái gì dị thường, Hoàng hậu cười thầm chính mình đa tâm, tìm ra Thái hậu thái độ khác thường lý do. Thì ra là thế. Khương Tự bất động thanh sắc tiếp nhận Hoàng hậu nói, trong lòng đối Thái hậu nói một tiếng xin lỗi. Giống như Vinh Dương trưởng công chúa cùng Thôi Minh Nguyệt đều là nàng lộng chết. Mau chút đi thôi, muốn cùng ngươi thất tẩu nói chuyện, về sau có rất nhiều cơ hội. Ân. Thất đầu, ta đây cùng 14 muội đi trước. Ngày khác ngươi lại tiến cung, ta làm quế hoa nhượm thịt ngươi nếm thử. Hoàng hậu mặt nghiêm, mới vừa học xong làm trẻ, mẫu hậu còn không ăn đến đâu. Phúc Thanh mặt hơi hơi đỏ lên, tự nhiên muốn tỉnh mẫu hậu trước đến. Được rồi, mau đi đi. Chờ Phúc Thanh công chúa hai người rời đi, hoàng hậu lắc đầu cười nói, may mắn là ngươi, bằng không buồn cung đều phải hoài nghi kia nha đầu phương tâm động. Nhìn chăm chăm Khương Tự Tinh xảo khuôn mặt, hoàng hậu trong lòng vừa động. Yến Vương phi có cái huynh trưởng tựa hổ còn chưa hôn phối. Phúc Thanh cùng Yến Vương phi 합 ý, nếu tuyển Yến Vương phi huynh trưởng đường vào mã, đối Phúc Thanh tới nói hẳn là không tồi. Bất quá nàng nghe nói Yến Vương phi huynh trưởng đi phía nam, một chốc là không thể suy xét. Trên chiến trường đao thương không có mắt, nếu là ra chuyện gì chẳng phải là hại Phúc Thanh. Thôi, thả cho Yến Vương phi huynh trưởng sắm hạ tên tuổi trở lại kinh thành rồi nói sau. Hoàng hậu âm thầm tồn cái này tâm tư, đối Khương tự thái độ liền càng ôn hòa. Lần này kêu ngươi tiến cùng, kỳ thật là hoàng thượng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi thả từ từ, hoàng thượng hẳn là mau tới rồi." Hoàng hậu lời này nói không bao lâu, Cảnh Minh đế liền đến. Con dâu gặp qua phụ hoàng, không cần đa lễ. Tới rồi khôn linh cùng, Cảnh Minh đế thập phần tùy ý, ở hoàng hậu bên người ngồi xuống. Khương Tự đứng dậy, lặng lặng chờ Cảnh Minh đế mở miệng. Cảnh Minh đế đánh giá Khương Tự vài lần. Thường ai bữa tiệc lao thất đêm hoa mai tất cả đều cho trước mắt nữ tử, hắn nhất thời tùy tâm gật đầu. Lúc ấy trăm triệu không nghĩ tới hiện giờ hậu cung rất nhiều phiền toái đều là nha đầu này cấp giải quyết. Lại nói tiếp, hắn làm không ít sai lầm quyết định, tỉ như phục lập thái tử. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Cảnh Minh đế nghĩ tới vô số lần, nếu lần đầu tiên phế mัง thái tử sau không có phục lập thái tử, như vậy hiện tại thái tử vẫn là Tĩnh Vương, thành thành thật thật, yên phận ở Tĩnh Viên Lộc, mà không phải biến thành như bây giờ. Nhưng có một cái quyết định không có làm sai, chính là cấp lao thất tìm đúng rồi tứ phụ. Dù sao Khương tự biết đến đã không ít Cảnh Minh Đế cũng không vòng vo, nói thẳng, có chuyện này yêu cầu ngươi hỗ trợ. Khương Tử Vội nói, phu hoàng phân phó chính là, con râu định làm hết sức. Đi sứ Ô Miêu người đã trở lại. Khương Tử ngước mắt nhìn Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái. Giờ khắc này, nàng đoán không được Cảnh Minh Đế ý tứ. Cũng may Cảnh Minh Đế thực mau đem mục đích giải thích, những người đó ở Ô Miêu ngây người mấy tháng, chấm lo lắng có người chúng Ô Miêu người tính kế mà không tự biết, muốn ngươi nhìn một cái có hay không người bị cổ trùng khống chế. Khương Tử trên mặt đúng lúc lộ ra vẻ khó xử. Lão thất tứ phụ, có cái gì khó khăn ngươi liền nói thẳng. Con dâu sợ sẽ có sơ hở. Cảnh Minh Đế xua xoa tay, có thể điều tra ra gì thường đương nhiên hảo, nếu thực sự có sơ hở cũng trách không được ngươi. Lão thất tứ phụ, ngươi yên tâm chính là, chớ còn không có như vậy hồ đồ. Nghe Cảnh Minh Đế nói như vậy, Khương Tử hơi hơi mỉm cười, kia con dâu liền thử xem xem. Loại sự tình này, nàng không mong là công, chỉ cầu không phạm lỗi chương đem khó khăn giảng đến phía trước luôn là tốt. Thức mau Cẩm Vân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân liền làm một hồi tiếp phong yến, mở tiệc chiêu đãi trở về những người này, đương nhiên tại đây loại tình thế hạ không có đại làm, sợ thỉnh chỉ có Cẩm Vân vệ cùng hồng lự tự quan viên. Một người mi thanh mục tú tỷ nữ xen lẫn trong đông đảo tỷ nữ chi gian, không giấu vết tử mỗi người bên người đi qua. Hàn Nhân nhịn không được khóe mắt dư quang hướng tên kia tỷ nữ trên người ngắm, ám đạo yến mương phi giả khởi tỷ nữ tới còn rất giống. Chỉ ngóng trong trận này tiểu yên yên phận kết thúc, nhưng đừng ra cái gì chuyện xấu. Cho dù là một đám bốn nên chú trọng thể diện quan viên tiểu tụ, nhưng hẳn nhiên thập phần hiểu biết nam nhân một khi uống nhiều mấy chén miêu nước tiểu liền sẽ đã quên chính mình là ai. Ai ngờ sợ cái gì tới cái gì, đương ra vẻ tỷ nữ khương tự bưng khay từ một người bên người đi qua, người nọ vươn tới tay không có đi đoan chén lĩnh rượu, ngược lại hướng tay nàng sờ soạn. Khương tự lưu loát né tránh, bưng lên chén rượu hắt ở người nọ trên mặt. Hẳn nhiên Chương 616 phản kích chi tâm. Trường hợp nhất thời một tĩnh, vô số ánh mắt đổ tới. Cư nhiên có to gan như vậy thì nữ, bị bác người là Hồng Lư tự một vị tự thừa, tuy rằng chức quan không cao, nhưng tốt xấu là mệnh quan triều đình, một cái tiện tịch nha hoàn trước công chúng liền như vậy một chén rượu bắt qua đi, động tác như thế dứt khoát lưu loát, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Trải vẻ mặt rượu tự thừa cũng ngây ngẩn cả người, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, giận tím mặt, lớn mật tiện tỳ Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân đã sải bước đã đi tới. Khương Tự Dũ mắt liếc mục, nhỏ giọng nói: "Đại nhân là Hán. Hàn." Hàn Nhân ngẩn ra, thực mau phản ứng lại đây, âm thầm tán yến vương phi một tiếng thông minh. Dùng như vậy phương pháp chỉ ra có vấn đề người, hoàn toàn sẽ không khiến cho người khác nghi hoặc. Khương Tự nếu là biết Hàn Nhân như vậy tưởng, liền phải cười một tiếng đối phương suy nghĩ nhiều. Nàng kia một chén rượu bát đi xuống, thuần túy là bị kia sắc quỷ hành động cấp ghê tởm tới rồi, trước ra khí lại nói: Hàn Nhân sụ mặt nhìn về phía Tự Thừa. Tự Thừa pha hủy quất, Hàn đại nhân, ngài xem này tiện tỳ. Nay tiểu yến là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn như làm, chẳng sợ ngày thường bọn họ đối Cẩm Lân vệ lo lắng đề phòng, nhưng hiện giờ Cẩm Lân vệ là chủ, bọn họ là khách, chủ nhân trong yến hội tỉ nữ xảy ra vấn đề, khách nhân tự nhiên có thể kiên cường chút. Con nữa nói, Tự Thừa cung tuyệt không thể tưởng được Hàn Nhân sẽ giữ mình một cái to gan lớn mật tỉ nữ. Nhưng ai biết lệnh người không thể tưởng được sự tình liền đã xảy ra. Hàn Nhiên tầm mắt hướng tự thừa trên mặt rơi xuống, lạnh lùng nói: "Mang đi." Tự thừa ho nhẹ một tiếng, một cái không hiểu chuyện tiểu nha hoàn, Hàn đại nhân chớ có trừng phạt. Lời còn chưa dứt, tiến lên đây hai gã cẩm lâm vệ đè lại bờ vai của hắn. Tự thừa kinh hãi: "Hàn đại nhân, ngươi đây là ý gì?" Hàn Nhiên liếc hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói: "Mang đi." "Hàn đại nhân, Hàn đại nhân." Hai gã cẩm lâm vệ làm lơ tự thừa gọi dãy rủa, thực mau đem người kéo đi xuống. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, lại vô ly tương trạm vào thanh. Mọi người đều ngốc, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Tình huống như thế nào? Chính là sợ một fan tỷ nữ tay nhỏ, mấu chốt còn không có sợ đến, không đến mức đầu đến chiếu ngục đi thôi. Hàn Nhiên đối mọi người hơi hơi mỉm cười, chư vị tiếp tục uống rượu, uống rượu. Mọi người nhìn chằm chằm bãi ở trước mặt chén rượu, chỉ cảm thấy nguyên bản tinh khiết và thơm rượu ngon dần độn vô vị. Như vậy do người, ai uống đến đi số a, lá gan đều dọa không có. Ta đây trước làm vị kính. Hàn Nhiên nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Thấy Hàn Nhiên làm, mọi người lại không dám chần chừ, xôi nổi nâng chén. Hàn Nhiên đem uống quang chén rượu hướng một bên tỷ nữ trên khay mời phóng, đối Khương Tự nhàn nhạt nói, "Ngươi cũng cùng ta tới." Khương Tự đi theo Hàn Nhiên phía sau yên lặng rời đi đại sảnh. Tới rồi không người chỗ, Hàn Nhiên lập tức cung cung kính kính đối Khương Tự liền ôn quyền, "Hôm nay đường đột vương phi." Khương Tự hơi hơi mỉm cười, "Không sao. Hàn đại nhân, phiền toái ngươi lấy một chén rượu tới." Hàn Nhân lập tức bưng tới một chén rượu. Khương Tử lấy ngân châm đâm thủng lòng bàn tay, bày trừ một giọt huyết tích nhập trong chén rượu, nguyên bản trình mờ hổ phách rượu vượng ra thiền hồng. Nàng cơ cơ chén rượu, thức mau rượu khôi phục thành màu gốc, mặt mang mỉm cười đưa cho Hàn Nhân, "Hàn đại nhân, ngươi đem này ly rượu làm vị kia tự tựu uống, trong thân thể hắn trùng liền sẽ ra tới." Hàn Nhân tiếp nhận chén rượu, môi mấp máy, thập phần muốn hỏi một câu trùng từ chỗ nào ra tới, lại cảm thấy vấn đề này đáp án thập phần đáng sợ, vẫn là không hỏi cho thỏa đáng. Vương phi, không biết những người khác. Những người khác không có việc gì. Khương Tử Công đạo xong, lặng lẽ thượng ngừng ở phủ nha sau một chiếc xe ngựa, hướng Yến Vương phủ mà đi. Tự thừa bị đưa tới một gian trong phòng, trong lòng hoảng sợ hết sức, liền thấy Hàn Nhiên đi đến. Hắn đột nhiên đứng lên, Hàn đại nhân. Hàn Nhiên bưng hai chỉ chén rượu, đem trong đó một chén rượu đưa qua đi, cười nói, "Triều đại không chu toàn, ta cấp lưu đại nhân bồi cái không phải." "Không dám nhận, không dám nhận." Lưu Tử Thừa kinh sợ đem ly rượu tiếp nhận tới. Hàn Nhiên chậm chậm hắn chén rượu, kia chúng ta làm ngải ly rượu. Lưu Tử Thừa bưng chén rượu chần chờ một cái trước mắt, ở đại sảnh Hàn Chỉ Huy sứ như vậy tật thanh tang cốc, trước mắt lại nhẹ nhàng, này nên không phải là một ly rượu độc đi. Như vậy tưởng tượng, Lưu Tử Thừa bưng chén rượu tay run rẩy lên, mồi hổ phách rượu tạo nên tầng tầng sóng gợn, tùy thời có bát sái khả năng. Hàn Nhiên mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, như thế nào, lưu đại nhân không cho cái này mặt mũi. Không có. Lưu Tử Thừa tâm một hoảnh, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Cầm Lân vệ chỉ uy sứ nếu là tưởng chí hắn vào chỗ chết, như thế nào đều tránh không khỏi, còn không bằng dứt khoát uống lên. Hàn Nhân hơi hơi mỉm cười, cầm trong tay chén rượu tùy ý đặt ở một bên án thượng. Lưu Tử Thừa thấy thế sắc mặt càng bạch, đột nhiên dạ dày quay cuồng, há mồm phun ra. Cùng với hun thiên rượu số, Hàn Nhân ánh mắt co rụt lại, ở nôn trung phát hiện một con móc máy trùng. Giờ khắc này, hắn ra đầu tê dại, cả người lông tơ đều dựng lên. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được lại có như vậy thần kỳ việc, yến vương phi thủ đoạn lợi hại. Lưu Tự Thừa nôn mửa xong, không cố đi lên xem trên mặt đất hỗn độn, bạch mặt muốn đối Hàn Nhân nói cái gì. Hàn Nhân hơi hơi mỉm cười, xem ra Lưu đại nhân uống nhiều quá. Lưu đại nhân không cần nhiều lực, chờ ngươi rượu tỉnh, có chút về Ô Miêu thị muốn hỏi một chút. Ngươi tới, đỡ Lưu đại nhân đi nơi khác nghỉ ngơi. Thức mau xuất hiện hai gã cẩm lân vệ đem Lưu Tự Thừa mang đi. Lưu Tử thừa từ đầu đến cuối cũng chưa phát hiện cái kia với nôn trùng chậm rãi mấp máy trùng. Đại nhân đi rồi, Hàn Nhiên ngồi xổm xuống, bóp mũi lấy đúa kẹp lên cái kia trùng, bỏ vào túi thân mang cái hộp nhỏ. Đưa cấp hoàng thượng phục mệnh đương nhiên không thể chỉ giựt vào miệng, vô luận hoàng thượng muốn hay không coi một chút này sâu, hắn cần thiết mang qua đi. Ngự thư phòng, Cảnh Minh đế vẫn luôn chờ Hàn Nhiên tin tức. Hoàng thượng, Hàn Chỉ Huy sứ cầu kiến. Truyền hắn tiến vào. Không bao lâu Hàn Nhiên đi vào tới, một phen hành lễ. Đối cảnh minh đến nói, "Hoàng thượng, Tiên Vương phi phát hiện lưu tử thừa trong cơ thể có trùng." Cảnh Minh đế sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn chính là tồn cái này lo lắng, không nghĩ tới ố miêu người thật đúng là động tay chân. Nhưng có kinh động người khác. Hắn nhiên vội đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói. Cảnh Minh đế vẻ mặt cổ quái, "Ngươi là nói, giả thành tỷ nữ yến Vương phi một chén rượu trực tiếp hắt ở lưu tử thừa trên mặt?" "Đúng là, cho nên vi thần liền thuận thế mang đi Vương phi cùng lưu tử thừa." Cảnh Minh Đế khó được cười một tiếng, đối Phan Hải nói, chấm liền biết Diến Vương Phi là cái có nhanh trí. Đến nỗi Lưu Tự Thừa, thân là mệnh quan triều đình thế, nhưng như thế tùy tiện, vẫn là làm hắn về nhà loại khoai lang đỏ đi. Phan Hải thấy Cảnh Minh Đế mặt giãn ra, âm thầm đối Khương Tử cảm kích một phen, cười nói, đều là hoàng thượng tuệ nhãn cao siêu. Cảnh Minh Đế thu cười, hỏi "Hẳn nhiên, hiện tại như thế nào?" Lưu Tự Thừa trong cơ thể trùng đãi nổ ra, chờ hắn rượu tỉnh tái thẩm vấn hắn ở Ô Miêu cùng người nào từng có tiếp xúc. Hàn Nhiên tạm dừng một chút, hỏi, "Hoàng thượng hay không xem qua?" Cảnh Minh Đế sửng sốt một chút mới phản ứng lại, đây Hàn Nhiên hỏi hắn xem qua cái gì? Lập tức khẽ miệng hơi trĩu, "Không cần." Hắn còn không có lớn như vậy lòng hiếu kỳ, bất quá đối ố miêu cũng nên đánh trả. Chương 617 Hạ độc thủ. Cảnh Minh Đế xác thật hảo tính tình, so với đại chu những cái đó trầm mê luyện đan, trầm mê làm nghề nguội, trầm mê trộm chuẩn ra cung đi dạo thanh lâu tiên đế nhóm, có thể xem như một vị minh quân. Nhưng lại hảo tính tình cũng có bị chọc giận thời điểm, hiện giờ Ô Miêu lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, rốt cuộc khơi dậy vị đế vương này trả thù chi tâm. Hàn Nhiên, vi thần ở. Truyền tin lưu tại phía nam những người đó, mệnh bọn họ giải đáp thứ nhất tin tức. Cảnh Minh đế nghiêm túc lệnh Hàn Nhiên rũ mi mắt, cung cung kính kính nghe. Phan Hải cũng khẩn trương lên. Gần đây Ô Miêu làm ầm ĩ đến lợi hại a, không biết hoàng thượng chuẩn bị như thế nào để đánh trả đâu. Cảnh Minh đế bưng lên chén trà nhấp một ngụm, đem cái ly đưa cho Phan Hải. Nhàn Nhạt nói, liền nói thánh nữ bế quan mấy năm chưa ra, kỳ thật không phải bế quan, mà là đã chết. Ô Miêu không phải coi trọng nhất thánh nữ sao, nếu nhàn đến không có việc gì tới đại chu giáo phong già vũ, vậy cho bọn hắn tìm điểm sự làm. Hàn Nhiên cả kinh, rồi sau đó Ôn Quỳ nói, "Hoàng thượng thánh minh." Phan Hải theo sát phụ họa, "Hoàng thượng thánh minh." Ô Miêu thánh nữ chậm chạp không lộ mặt, vốn là trọc đến Ô Miêu nhân tâm không xong, một khi này tất tin tức giải rắc đi ra ngoài, vậy có náo nhiệt như nhìn Đi thôi." Cảnh Minh Đế hứng thú giã giở xưa xưa tay, vi thần cáo lui. Hàn Nhiên lui ra sau, Cảnh Minh Đế nhấc chân đi khôn linh cùng. Hoàng hậu chào đón, cười nói, "Hoàng thượng lúc này lại đây, hay là Yến Vương phi đã có tin tức?" Cảnh Minh Đế vào nhà ngồi xuống, đem khương tự rượu bát lưu tự thừa sự nói. Hoàng hậu Miệm Chương một hồi lâu, thở dài, "Yến Vương phi thật là không giống người thường. Nếu giả thành ti nữ, như vậy làm có phải hay không có điểm lỗ mãng?" Cảnh Minh Đế gật đầu. Lão thất túc phụ xác thật có nhanh trí, cứ như vậy hẳn nhiên thuận lý thành chương đem hai người bọn họ mang đi, chút nào không khiến cho người khác hoài nghi. Hoàng hậu yên lặng trĩu trĩu khoe miệng. Quả nhiên xem một người thuận mắt khi thấy thế nào đều ngàn hảo trong hảo, hoàng thượng ý tưởng cũng đủ không giống người thường. Bất quá nói trở về, Yến Vương phi này cử tuy rằng lỗ mãng, xác thật không có tạo thành phiền toái. Chẳng lẽ nói Yến Vương phi thật là mưu tính tốt? Hoàng hậu không thể không thừa nhận trải qua nhiều chuyện như vậy sao? Khương Tử trong lòng nàng càng thêm thần bí khó lường. Cảnh Minh Đế đề tài vừa chuyện, "Đúng rồi, Phúc Thanh cùng 14 gần nhất đi Thái Hậu nơi đó như thế nào?" Hoàng hậu cười nói, "Có thể làm bạn Thái Hậu là các nàng Phúc khí, hai cái nha đầu cao hứng đâu?" Cảnh Minh Đế gật gật đầu, "Các nàng hai cái cũng coi như là thế chúng ta tận vài phần hiếu đạo." Thái Hậu ở Cảnh Minh Đế trong lòng phân lượng pha trọng, Hoàng hậu cười xưng lả, "Phúc Thanh cùng 14 đều không nhỏ đi." Cảnh Minh Đế lại hỏi, "Hai cái nha đầu giống nhau đại?" đều 17. Cảnh Minh đế có chút kinh ngạc, thế nhưng đều 17. Ta luôn cho rằng các nàng vẫn là tiểu nha đầu. Hoàng hậu cười, nhật tử quá đến mau đâu. Cảnh Minh đế thở dài, đúng vậy, chúng ta đều già rồi. Hoàng hậu, nếu hai cái nha đầu tuổi đều không nhỏ, các nàng hôn sự cũng nên lưu ý đi lên, ngươi nếu có nhìn thích hợp liền đối ta nói. Hoàng thượng yên tâm, ta sẽ lưu ý. Đại Chu công chúa nhưng không có hỏa thân truyền thống, giống nhau đều là gả thấp đến đế vương tưởng lung lạc thần tử nhà. Cảnh Minh đế như vậy đối hoàng hậu nói, chính là huyền chuyển hứa hẹn sẽ không lấy Phúc Thanh cùng 14 lượng vị công chúa hôn sự đổi lấy ích lợi, bằng không hoàn toàn không cần phải hoàng hậu lưu ý, trực tiếp chỉ hôn là được. Đối với nữ nhi có thể được đến cái này hứa hẹn, hoàng hậu cũng không ngoài ý muốn. Phúc Thanh là đường triều duy nhất đích công chúa, đến chút thủ vinh cũng là là, rốt cuộc thái tử như vậy không nên thân đổ vật chính là bởi vì chiếm một cái đích tự còn lăn lộn nhiều năm như vậy đâu. Nhưng đối với thập tứ công chúa có này tạo hóa, Hoàng hậu liền có chút thổ tức, không nghĩ tới Trần Mỹ Nhân nữ nhị như vậy hảo mệnh, được hoàng thượng cái này hứa hẹn nhưng thật ra so đại đa số công chúa còn cường chút. Đương nhiên, thổn thức về thổn thức, hoàng hậu cũng không chuẩn bị ở hôn sự thượng cấp thập tứ công chúa ngột ngạt. Nàng là nhất quốc chi mẫu, không đáng cùng một cái tiểu công chúa so đo. Nói tới nhi nữ hôn sự, đế hậu có không ít nói, cung tỷ lặng lẽ thay đổi chung trà, lại lặng lẽ lui xuống đi. So với đế hậu tốt đẹp không khí, U Cẩn đã đem trong phòng tiểu ghế con đá bay hai lần, sắc mặt đối Long Đáng nói, đem lưu tự thừa chồng lên bao tải, cho ta hung hăng tấu một đốn. Cư nhiên giam chiếm á tự tiện nghi, a tự trở về còn chỉ khẩu không để cập tới, may mắn trong yến hội có người của hắn, hắn mới biết được tin tức. U Cẩn càng nghĩ càng giận, đi đến cửa thư phòng khẩu nhìn xem nằm ở nơi đó tiểu ghế con, lại đạp một chân, đẩy cửa rời đi. Long Đáng yên lặng đem tiểu ghế con phủ chín, đi cầm lân vệ nha môn phụ cận nằm vùng đi. Bên này Lưu Tự Thừa giật tỉnh, đem ở Ô Miêu sự lăn qua lộn lại nói vài biến, rốt cuộc đi ra Cẩm Lân vệ nha môn, ai ngờ không đi bao xa trước mắt đột nhiên tối sầm, ngay sau đó quyền cước như mưa điểm rơi xuống. Tiểu đứa tiệc người đều chú ý Lưu Tự Thừa tình huống, được đến Lưu Tự Thừa bị không biết lai lịch người trồng lên bao tải tấu đến chết khiếp tin tức, không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối, truyền ngay nhìn Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhiên ánh mắt đều thay đổi. Không đến mức a, chính là tưởng sợ sở sở tỷ nữ tay nhỏ, bị giam liên tính Như thế nào còn đánh người đâu? Chẳng lẽ cấp lưu tự thừa trồng lên bao tải, đại gia liền không biết là Cẩm Vân vệ lại làm. Tấm tắc, không nghĩ tới Cẩm Vân vệ chỉ huy sứ như thế chán ghét háo sắc người, này có phải hay không đại biểu hoàng thượng ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Kim thủy hà thuyền hoa thượng sinh ý đều quặng cu quẽ rất nhiều. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Cẩm Vân vệ chỉ huy sứ hẳn nhiên lòng tràn đầy vô tội tiến cung diện thánh, báo cáo việc này. Nghe nói lưu tự thừa bị tấu đến đã vô pháp tự gánh vác. Làm việc là không có khả năng, Cảnh Minh Đế thập phần vừa lòng, lập tức truyền xuống khẩu dụ mệnh lưu tự thừa về nhà Tĩnh dưỡng. Vốn là chuẩn bị thôi lưu tự thừa quan, hiện tại liền lý do đều là có sẵn, nhưng thật ra cho hắn tỉnh tâm. Hoàng thượng, việc này không phải vi thần phía dưới người làm. Hàn Nhiên khô cần giải thích một câu. Chớ biết. Cảnh Minh Đế sụ mặt đứng một tiếng, quay đầu khiến cho Phan Hải đem bút cẩn kêu tiến cũng tới. Chuyện này nếu không phải lao tất kia hôn chứng làm, hắn còn không tin. Cảnh Minh Đế cũng không lòng nghi ngờ Úc Cẩn ở tiểu đệ tiệc có nhã ý tuyển, chỉ tưởng khương tự hồi phủ sau nhắc tới. Không bao lâu Úc Cẩn đi vào Ngự thư phòng. Nhi tử cấp phụ hoàng đình an. Cảnh Minh Đế nâng lên mí mắt liếc hắn một cái, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lưu Tử Thừa là ngươi tìm người đánh?" Úc Cẩn ngẩn ra, rồi sau đó đúng lý hợp tình nói, "Tần, là nhi tử làm người đánh." Cảnh Minh Đế một phách cái bàn, hỗn trướng đồ vật, có chuyện không thể hảo hảo xử lý sao? Lưu Tử Thừa tốt xấu là mệnh quan triều đình. Như thế nào có thể trồng lên bao tải đánh đâu? Úp Cẩn chầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, phụ hoàng ý tứ là? Không cần trùm bao tải. Cảnh Minh đế trệ một chút, sắc mặt biến thành màu đen, nói cái gì thì lời nói. Ngươi đường đường hoàng tử, long dạ muốn rộng lượng, không cần giống cái đầu đường lưu manh dường như, một lời không hợp liền trùm bao tải hạ độc thủ. Loại sự tình này, hắn đương hoàng tử thời điểm cũng chưa trải qua. Cho chấm trở về hảo hảo tư quá, phạt đồng nửa năm. Chương 618 Lao hoàng đế tiền giang. Úc Cẩn ngẩn ngơ, trong đầu chỉ xoay quanh bốn chữ, phạt bổng nửa năm. Đến nỗi cái gì hảo hảo tư quá, căn bản cũng chưa hướng lô thai toán. Hắn vốn dĩ liền mừng rỡ đóng cửa lại cùng Tức phụ, khoe nửa sinh hoạt, lười đến trộn lẫn này đó lung tung rối loạn sự, hồi phủ tư quá kêu chuyện này sao? Hiển nhiên không gọi a. Nhưng phạt bổng nửa năm 100 triệu không được, trước đó không lâu hắn mới bị a tự giễu cợt quá đâu. Thấy Úc Cẩn không lúc ních, Cảnh Minh đế mặt trầm xuống, tức giận hỏi: Như thế nào còn không đi, hay là đối ta nói có ý tưởng? Úc Cẩn nhìn Cảnh Minh Đế, lộ ra cái chân thành tươi cười. Hắn xinh đến hảo, mặt mày tinh xảo, ánh mắt tươi sáng, như vậy cười rất là cảnh đẹp ý vui. Cảnh Minh Đế lại cảnh giác lên, quáp, cười cái gì? Úc Cẩn cũng không sợ, khẩn thiết nói, nhi tử sát thật có một chút nho nhỏ ý tưởng. Phan Hải lặng lẽ đầu đi bội phục ánh mắt. Hắn nhìn trước thái tử từ niên thiếu đến mà đứng. Lăng Lạp không có một lần nhìn đến trước thái tử dám đạm dương mặt xen vào hoàng thượng nói. Trước thái tử duy nhất kiên cường phạm vào một lần suẩn, còn đem chính mình cấp tìm đường chết. Tiễn Vương đây là từ nhỏ ở ngoài cung lớn lên, không hiểu đế vương uy nghiêm là vật gì đi. Vô số văn võ bá quan nếu là biết Phan Hải cái này ý tưởng, chắc chắn phi một tiếng. Bọn họ còn đều là ở ngoài cung lớn lên đâu, cái nào không hiểu đế vương uy nghiêm. Tiễn Vương trời sinh gan phì, nhưng đừng xả đến ngoài cung lớn lên phía trên đi. Cảnh Minh Đế quét Úc cần liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Nói, hắn đảo muốn nhìn này hỗn trướng chuẩn bị nói cái gì?" Úc cần đúng lúc lộ ra một cái cảm kích tươi cười, thật cẩn thận nói, "Nếu không ngại nhiều phạt nhi tử đóng cửa ăn năn một đoạn thời gian đi." Ân. Cảnh Minh Đế ngoài ý muốn giơ giơ lên đôi lông mày, còn có ngại phạt nhẹ. Thấy Cảnh Minh Đế không có bạo nộ dấu hiệu, Úc cần trơ mặt nói, "Chẳng qua có thể hay không đừng phạt bồng lộc?" Ân. Lúc này đây, Cảnh Minh Đế giọng mũi liền tăng thêm đã có bạo nổ dấu hiệu. Túc Cẩn Ngộ nói, lúc trước phụ hoàng phạt nhi tử 1 năm bổng lộc, mà nay vừa mới qua đi không lâu, mặt sau lên phát lương bổng còn không có xuống dưới đâu. Cảnh Minh đế lúc này mới nhớ tới trước mắt này hỗn chương sớm bị phạt quá lương bổng. Ngươi liền thiếu về điểm này bạc. Túc Cẩn âm thầm mắt trợn trắng. Xem hoàng đế lão tử lời này nói, ai không thiếu tiền bạc a? Hắn lại không giống kia mấy cái có mẫu phí quản, thường thường có thể trợ cấp điểm, nhiều năm như vậy hơn nữa các loại ban thưởng cũng có không ít. Hắn tử khai phủ cưới vợ sinh nữ, tiền bạc như nước chảy hoa đi ra ngoài, nếu không phải ở phía Nam Tích có điểm lão bà buồn, trước mắt đã sớm uống gió tây bắc. Như vậy tưởng tượng, ống cẩn trên mặt ủy khuất liền rõ ràng lên, phu hoàng có điều không biết, nhi tử này đã hơn 1 năm tới đều là dựa vào vương phi của hồi môn, nhị nữu đồng Lộc còn có cùng xu tức Lộc độ nhật. Hắn nói thật mạnh thở dài, nhi tử tốt xấu là hoàng tử, ngài nhi tử, kết quả lại muốn cho tức phụ, khuê nữ cùng một con cẩu nuôi sống. Cảnh Minh đế nghe không nổi nữa, Này hôn trưởng cư nhiên nói được có điểm đạo lý, đường đường hoàng tử dùng tước phụ của hồi môn, an khuê nữ cùng nhị nữu tứ lộc, này cũng quá mất mặt, thật muốn so đo lên, chẳng phải chê cười hắn cái này đương hoàng thượng lão tử khắc nghiệt. Hắn tốt xấu là vua của một nước, nhi tử có thảm như vậy sao? Xem ngươi kia tiền đồ, trừ bỏ đồng lộc liền không điểm khác lai lịch. Úc cần thở dài, nhi tử không phải mới khai phủ không bao lâu sao, cưới vợ sinh nữ đều là mở rộng gia tiêu, không thể so mặt khác các huynh đệ khai phủ nhiều năm. Thôn trang đều có tiền thu. Cảnh Minh đế tưởng tượng cũng đúng, lão thất ở phương diện này xác thật cùng mặt khác huynh đệ so không được. Nhi tử không nên làm phụ hoàng khó xử, phạt đồng liền phạt đồng đi, cùng lắm thì lại làm vương phi cười vài câu. Ngươi tức phụ cười ngươi. Túc cần một bộ trung thực bộ dáng. Đúng vậy, vốn dĩ nhi tử còn không có tưởng nhiều như vậy, vương phi nhắc tới tới mới ý thức được nhi tử cư nhiên vẫn luôn ở ăn cơm mềm nhột. Cảnh Minh đế xấu hổ. Chính mình nhi tử như thế nào phạt đều không quá nhưng làm con dâu chế dễ ớ liền trên mặt không ánh sáng. Thôi, lúc này đây liền miễn phạt đồng, lan trở về trong phủ hảo hảo tư quá. Là, cảnh minh đế do dự một chút, lại nói, Phan Hải, từ trong nô lấy 500. Không, một ngàn lượng bạc cấp Yến Bương mang về. Phan Hải đều phục. Thế nào, lộng tới cuối cùng Yến Bương chẳng những không ai phạt, còn từ Hoàng thượng tiền riêng ngõ một ngàn lượng bạc đi. Chờ đến Úc cần đi rồi, cảnh minh đế mới hồi quá vị tới. Muốn cùng Phan Hải thảo luận một chút có phải hay không bị lao thất lựa dối, lại cảm thấy mất mặt, căm giận nhảy ra phủ buổi Trần Thoại bản tử thoạt nhìn. Túc cần mang theo 1000 lượng bạc vui mừng trở về vương phủ. Phu hoàng Têu Nguyệt tiến cung có chuyện gì? Túc cần đột nhiên bị Têu Tiến cung đi, Khương Tử có chút lo lắng. Thái tử sự mới qua đi không bao lâu, hoàng thượng tâm tình kém đâu, a cần lại là cái không có hại tính tình, vạn nhất câu nào lời nói chọc giận phụ hoàng, nói không chừng liền có phiền toái. Không có gì đại sự chính là dặn dò ta an phận thủ thường thôi. Về sau chúng ta đóng cửa lại sinh hoạt, thiếu để ý tới lao tứ những người đó." Khương Tự mím môi, nói, "Không trộn lẫn cô Nhiên hảo, nhưng Tề Vương hiện giờ chiếm hết ưu thế, tổng không thể mắt nhìn hắn thuận lợi được đến chữ quân chi vị." Nàng đã sớm nói qua, "Này đại chu thái tử ai đều có thể làm, duy độc Tề Vương không thành." Tề Vương phi kiếp trước muốn nàng tan mạng, nàng nếu là nhìn đối phương vẻ vang lên làm thái tử phi, vậy bạch bạch sống lại một đời. Dung thú hận cho xử lý kẻ thù tự nhiên liền buông xuống, trước đó cường trang rộng lượng làm chính mình ông, có tổn hại thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Úp cần cười, thái tử mới chết, phụ hoàng một chốc hưng không dậy nổi lập chữ chi tâm, ai nhẹ nhõm đến lợi hại ngược lại chiêu hắn tiễn. Lão tư tự cho là cơ hội tới, có hắn khóc thời điểm. A tự ngươi yên tâm, nếu phụ hoàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng thực sự có lập lão tư ý tứ, chúng ta lại rắc hắn chân sau không mượn. Khụ khụ, hắn cũng tưởng hiện tại xả lão tư chân sau a này không phải mới bị phạt đóng cửa ăn năn sao. Đương nhiên, loại này việc nhỏ liền không cần thiết làm A tự đã biết phiền lòng, bất quá một khác sự kiện cần thiết làm A tự biết được. A tự, ta lần này tiến cung, mang về tới một ngàn lượng bạc. Khương tự đều sửng suốt, một ngàn lượng. Như thế nào tới? Tự nhiên là phụ hoàng thưởng. Hảo, người đem tiền bạc thu hảo chính là, quay đầu lại nói không chừng phụ hoàng ban thưởng càng nhiều. Khương tự tuy không coi trọng này một ngàn lượng bạc, nhưng được ban thưởng tổng so được xử phạt muốn hảo. Cười ngâm ngâm đem tiền bạc giao từ Á Sảo thu được tiền kho chung đi. Lúc sau quả nhiên như Úc Cẩn lời nói, Cảnh Minh Đế chỉ tự không đề cập tới lập chữ sự, mắt lạnh quan sát đến mấy cái nhi tử lời nói việc làm. Lão đại từ trước đến nay cùng thế vô tranh, có thể xem nhẹ. Lão ngũ một cái quận vương có thể có cả lâm liền không tồi, còn tưởng như thế nào tích. Lão thất gần nhất đều thành thật ngốc tại trong vương phủ, còn tính làm hắn bất lo. Lão bát lực quá không đề cập tới. Lão tứ chính mình đảo không có gì động tĩnh. Nhưng những cái đó thực quân chi Lục Đại Thần liên tiếp đối lao tứ kỳ hảo là có ý tứ gì? Còn có lão lục, tiểu tử này tiến cung thấy hắn mồ phi số lần rõ ràng so trước kia nhiều. Cảnh Minh đế lén lút nhớ một cuộc trướng, nhậm nhật tử nước chảy chảy quá. Một ngày này, phía nam truyền đến một cái không tốt tin tức. Chương 619 tin dữ. Đại Chu quân cùng Nam Lan quân ở tế thủy vùng giao chiến, tình hình chiến đấu dị thường thảm thiết, hai bên toàn thương vong thảm trọng. Ở bỏ mình tướng sĩ danh sách thượng, Cảnh Minh Đế thỉnh lĩnh phát hiện một cái quen thuộc tên Đông Bình Bá Chi Tử Khương Trạm. Cảnh Minh Đế bang đem thật dài danh sách hợp lại, trước mắt hiện ra cái kia người trẻ tuổi bộ dáng. Tuấn Lãng khuôn mặt sáng ngời con ngươi, còn có kia sáng sủa tươi cười. Dương hắn ở đại điện hỏi người trẻ tuổi kia nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng khi, cái kia người trẻ tuổi nói Nam Nhi đương không tiếp mình thân, hộ vệ đại châu quốc thổ. Cũng là vì cái này đã động hắn, hắn mới gật đầu dẫn cái kia người trẻ tuổi thỉnh cầu. Nhưng hiện tại Cái kia người trẻ tuổi tên xuất hiện ở bỏ mình tướng sĩ danh sách thượng, mà hắn là đông bình bá con trai độc nhất, Yến Vương phi huynh trưởng. Cảnh Minh đế đau đầu lên, nhắm mắt trầm ngâm thật lâu sau mới mở, nhìn về phía Phan Hải. Phan Hải hơi hơi không lợi, hoàng thượng có cái gì phân phó? Cảnh Minh đế trầm mặc một chút mở miệng, trước đem Yến Vương kêu tiến cùng tới. Đúng vậy, quốc cần nhận được truyền triệu, hơi có chút không thể hiểu được. Gần nhất hắn cái gì cũng chưa làm a, hảo hảo lại bị Tiêu Tiến cung làm gì? Bởi vì đoán không ra Lúc này đây nhìn thấy cảnh Minh đế khi, Úc Cẩn có vẻ phá lệ thành thật. Nhi tử gặp qua phụ hoàng. Cảnh Minh đế thật sâu liếc Úc Cẩn liếc mắt một cái, thanh âm hơi trầm xuống, "Tới." Úc Cẩn vừa nghe, càng thêm cảm thấy không thích hợp, rũ mắt hỏi, "Không biết phụ hoàng kêu nhi tử tiến đến, có cái gì phân phó?" Cảnh Minh đế tầm mắt hướng bay ở trên bản danh sách thượng rơi xuống lạc, sau một lúc lâu, đem tên kia sách đưa cho Úc Cẩn, "Nhìn xem đi." Tiếp nhận danh sách, Úc Cẩn trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường. Nhanh chóng lướt xem khởi những cái đó tên, Thức Mao liền thấy được một hàng quen thuộc tự. Kia phổ phổ thông thông mấy chữ lại dường như lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể, làm hắn sắc mặt bỗng nhiên trắng. Kia chỉ nắm đao kiếm vô cùng kiên định tay run rẩy lên. Cảnh Minh Đế không nói một lời, yên lặng nhìn Úc Cẩn. Sau một hồi, Úc Cẩn ánh mắt mới từ danh sách thượng rời đi, nhìn phía Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế đã mở miệng, Đông Bình Bá phủ bên kia, chấm sẽ phái Phan Hải tiến đến trấn an, đến nỗi ngươi tức phụ nơi đó, ngươi đối nàng nói đi cung cẩn giật giận môi, có loại lưu tại trong cung không đi xúc động. Hắn nói cái gì? Muốn hắn đối á tự nói khương trạm chết trận. Ân. Túc Cẩn dùng sức cầm quyền, thản nhiên nói, nhi tử khai không được cái này khẩu. Cảnh Minh đế nhận đồng thở dài. Nhân gia con trai độc nhất, ai khai được cái này khẩu a? Gia hai mắt to trừng mắt nhỏ, ai đều không hé răng. Không khí nhất thời vô cùng đình trệ, Phan Hải âm thầm lau mồ hôi. Tiên Vương phi huynh trưởng chết trận, này thật đúng là muốn mệnh lâu. Cảnh Minh Đế tuy rằng đối này cảm giác sâu sắc tiên uối, rốt cuộc trải qua mưa gió nhiều, trước đó không lâu còn đem thân nhi tử bàn chết đâu, so sánh với này lại kém một tầng, vì thế trước mở miệng nói, đi thôi, ngươi đối với ngươi tức phụ nói, tổng so nàng nhận được đông bình bá phủ bên kia tin nhi muốn hảo. Úc cẩn cắn cắn môi, đem danh sách nhẹ nhàng giao cho Phan Hải, nhi tử cáo lui. Hắn xoay người đi tới cửa, đột nhiên lại quay lại tới. Cảnh Minh Đế hơi kinh, như thế nào? Phu hoàng Nhi tử muốn biết ký càng tỉ mỉ trải qua, còn có Cựu huynh di thể khi nào có thể vận trở lại kinh thành. Muốn hắn liền như vậy trở về khô cằn đối A tự nói Khương Trạm đã chết, đừng nói ác tự vô pháp tiếp thu, hắn cũng vô pháp tiếp thu. Cái kia tâm vô lòng dạ, trong mắt đều là người tốt ngu ngốc như thế nào liền đã chết đâu. Nay thập phần không thích hợp, rõ ràng hắn âm thầm phái người bảo hộ. Cảnh Minh đế nghe xong gục cần nói, nhìn Phan Hải liếc mắt một cái. Phan Hải nói, trước mắt báo đi lên chỉ có này đó. Cụ thể tình huống chỉ sợ còn phải đợi 2 ngày mới có tin tức truyền đến. Cảnh Minh Đế một lần nữa nhìn về phía Úc Cẩn, chậm rãi nói, "Trở về đi, phía Nam một có tin tức liền thông báo ngươi." Úc Cẩn trầm mặc thật lâu sau, chắp tay, nhi tử cáo lui. Ra cửa cung, gió lạnh đánh ướt lại, thổi đến Úc Cẩn gương mặt lạnh lẽo. Đã bắt đầu mùa đông, thiên một ngày lạnh quá một ngày, lại không kịp hắn giờ phút này lạnh lẽo tâm. Hắn sau khi trở về nên như thế nào đối á tự nói. Thái Dương chỉ lộ ra nửa bên mặt. Khác nửa bên bị dày nặng vân che khuất, rõ ràng là buổi sáng, sắc trời lại phát trừng, dường như màn đêm muốn buông xuống. Trở lại vương phủ, Úc Cẩn không có trước tiên đi dục hợp viện, mà là gọi tới Lãnh Ảnh. "Chủ tử có gì phân phó?" Đi theo phía Nam Âm Thầm bảo hộ Khương Trạm người, là thủ hạ của ngươi đi. "Ân." Phía Nam truyền đến cấp báo, Khương Trạm chết trận, ngươi nhưng thu được cái gì tin tức? Lãnh Ảnh nhất quán không có gì biểu tình trên mặt lộ ra vài phần khiếp sợ, một hồi lâu mới nói: tuy chứ không có thu được bất luận cái gì tin tức. Ngươi tự mình dẫn người qua đi cha, xem âm thầm bảo hộ Khương Trạm người sống hay chết. Úc Cẩn cắn răng nói, "Đúng vậy." Úc Cẩn đứng dậy, lúc này mới hướng Dục Hợp viện đi đến. Ngày xưa từ trước viện thư phòng đi thông Dục Hợp viện lộ hắn luôn chê quá dài, nhưng lúc này đây lại cảm thấy quá ngắn. Ở cửa nghỉ chân, Úc Cẩn tưởng, như thế nào nhanh như vậy liền đến. Vừa Văn A man ra tới, buồn bực nói, "Vương gia như thế nào không đi vào?" Này nhưng không giống vương gia tắc phòng à, ngày xưa tới gặp chủ tử đều chờ không được thông truyền, trực tiếp liền đi bảo. Úc cẩn ngại A-man nói nhiều, quét nàng liếc mắt một cái, nhức chân đi vào đi. A-man không hiểu ra sao chấp chấp mắt. Vương gia đây là làm sao vậy? Nghĩ nghĩ, nàng rứt khoát thiên lặng theo đi bảo. Sai sự chế chút lại làm không muộn, nhìn xem vương gia khác thường nguyên nhân là đứng đán, tổng cảm thấy tình huống không đúng. Khương tự chính hống A-hoan chơi. A-hoan năm cái nhiều tháng. Đối với mậu thân trêu đùa luôn là thực nghệ tình liệt miệng cười, thậm chí cười khanh khách ra tiếng âm tới. Nghe nữ nhi tiếng cười, Úc cẩn bước chân một đốn, tâm tình càng thêm trầm trọng, trên mặt lại một chút không cũng có biểu hiện ra ngoài, đi qua đi bồi Khương Tự cùng nhau hống nữ nhi. Khương Tự lại phát hiện vài phần khác thưởng, ý bảo Vú nuôi đem Á Hoan dẫn đi. Tuy rằng mới 5 tháng nhiều điểm, theo lý còn không đến thực nhận người thời điểm, nhưng Á Hoan phát hiện chính mình bị ôm đi lập tức bẹp miệng gào lên. Vú nuôi do dự nhìn về phía Khương Tự, Khương Tự tuy đau lòng, lại không sửa chủ ý, nhàn nhạt nói, mang tiểu quận chúa đi xuống đi. Chờ A Hoan tiếng khóc dần dần xa, Khương Tự nhìn về phía Úp Cẩn, có phải hay không có việc. Úp Cẩn ánh mắt hơi lóe, ngươi đã nhìn ra. Ngươi tiếng bước chân so ngày thường muốn trọng. Nghe Khương Tự nói như vậy, Úp Cẩn trong lòng càng thêm hụt hẫng. A tự liền hắn tiếng bước chân rất nhỏ biến hóa đều có thể phát hiện, có thể thấy được chân chính đem hắn để ở trong lòng, mà hắn lại không có bảo vệ tốt giá tự huynh trưởng. Hổ thẹn, thống khổ do dự. Đủ loại cảm xúc trong mắt hắn đan chéo. Khương Tử ngồi thẳng thân mình, thần sắc càng thêm nghiêm túc, "A Cẩn, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Ngay thường A Cẩn cũng không phải là như vậy do do dự giữ người. Như vậy tưởng tượng, Khương Tử tâm chấm xuống. Túc Cẩn nhấp nhấp môi mỏng, thanh âm hơi khàn, phía nam truyền đến cấp báo. "Sau đó đâu?" Khương Tử một lòng không chịu khống chế dồn dập nhảy lên số hạ, sinh ra điểm xấu dự cảm. Túc Cẩn tâm một hoảnh, đem nói ra tới, "Khương Trạm" Khương chạm tên xuất hiện ở bỏ mình tướng sĩ danh sách thượng. Chương 620 bi thống. A, A man kêu sợ hãi một tiếng, gắt gao bưng kín miệng. Khương tự lại toàn vô phản ứng, dường như mất đi chủ nhân dối gộ giật dây. Úc cần lo lắng không thôi, tê, A tự. Khương tự bưng kín mặt. Úc cần đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, khó chịu liền khóc ra đi, không cần nghẹn ở trong lòng. Khương tự không có phát ra âm thanh, nước mắt lại từ khe hở ngón tay gian trào ra tới. Úc Cẩn nhìn càng thêm khó chịu, Tiết Hầu Ran lại dường như đổ cục đá, không biết nên nói cái gì cho phải. Ở sinh tử trước mặt, cái gì an ủi đều có vẻ tái nhợt vô lực. Khương Tử Chôn ở Úc Cẩn trong lòng ngực, tay dùng sức bắt lấy hắn vào áo, nước mắt càng thêm mấy liệt. Hồi lâu lúc sau, nàng suy nghĩ vẫn là trì độn, trong đầu càng là mờ mịt một mảnh. Chẳng lẽ nói đã định vận mệnh vô pháp sửa đổi, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, vẫn là thay đổi không được nhị ca chết sớm vận mệnh. Không biết qua bao lâu, Khương Tự rốt cuộc ngẩng đầu lên, cùng Úc Cẩn đối diện. "Ta nhị ca," nàng có thiên môn vạn ngữ muốn hỏi, nhưng mới mở miệng liền hỏi không nổi nữa. Mất đi thân nhân loại sự tình này vô luận trải qua bao nhiêu lần, vẫn như cũ sẽ đau triệt nội tâm. Hiện tại còn không rõ ràng lắm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại quá 2 ngày hẳn là sẽ có càng nhiều tin tức truyền quay lại tới, chúng ta trước chờ một chút. "Mà khác, ta đã mệnh lệnh ảnh tức khắc nhích người đi phía nam." Khương Tự nhẹ nhàng gật gật đầu. Úc Cẩn thế nàng xoa xoa nước mắt, Trần chờ một chút nói, nhạc phụ đại nhân bên kia hẳn là cũng nhận được tin tức, ta bồi ngươi trở về nhìn xem. Hảo! Hai người thay đổi một thân siêm vi gì hề, ngồi trên xe ngựa vội vàng chạy tới Đông Bình Bá Phủ. Giờ phút này Phan Hải ở Đông Bình Bá Phủ vừa mới nói ra Khương chạm bỏ mình tin tức, xem một cái ngươi ra như phông Khương An Thành, âm thầm thở dài. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vẫn là duy nhất nhi tử, thật sự bi thảm. Nhưng lại bi thảm đây cũng là không đổi được sự thật. Bá ra nén bi thương thuận biến đi Phan Hải an ủi một câu. Khương An Thành đờ đẫn gật đầu. Loại này trường hợp lệnh Phan Hải không muốn ở lâu, vội nói, kia nhà ta liền về trước cung phục mệnh. Phan Hải đều mau rời khỏi viện môn, Khương An Thành lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cao giọng nói, công công xin dừng bước. Phan Hải dừng lại, xoay người. Khương An Thành đi nhanh đuổi theo, căm lòng không đổ bắt lấy Phan Hải thủ đoạn, lực độ to lớn lệnh Phan Hải âm thầm nhíu mày. Con ta gì thể, nhưng có tìm về. Khương An thành tuổi trẻ khi cũng là thượng quá chiến trường người, biết hai bên giao chiến lúc sau có cơ hội quét tước chiến trường nói tướng sĩ sẽ tận lực đem cùng bảo di thể mang về, nhưng bên ta nếu là thảm bại, sự tình liền khó nói. Nhi tử chết đối hắn là cái trọng đại đả kích, nhưng nếu là liền nhi tử di thể đều tìm không trở về, liền càng vô pháp thừa nhận rồi. Thành Sơn may mắn chôn chung cốt, cần gì ra ngửi bọc thấy còn. Lời này nói đến hào khí, nhưng phóng tới chính mình nhi tử trên người, mặc cho ai đều khó có thể tiếp thu. Bản gia yên tâm, sẽ tự toàn lực tìm về vì nước hy sinh thân mình các tướng sĩ di thể. Phía Nam tình huống trước mắt biết được còn không nhiều lắm, Phan Hải tự nhiên không dám cam đoan, chỉ có thể nhặt trường hợp nói. "Đúng không?" Khương An Thành nghe xong, thần sắc ngơ ngẩn. Phan Hải lặng lẽ rời đi. Trong viện đứng đầy người, có Phùng lão phu nhân, Khương Tam lão gia vợ chồng, còn có vội vàng gấp trở về Khương Nghị lão gia. Giờ phút này những người này tất cả đều nhìn Khương An Thành. Khương An Thành thật lâu không có phản ứng. Phùng lão phu nhân cau mày, mở miệng nói: "Lão đại, ngươi tỉnh lại đi." Đối Khương Trạm cái này tôn tử, nàng trước nay liền không thấy hảo quá, sau lại đi kim nô vệ mới tính có vài phần coi trọng. Vạn không nghĩ tới đứa nhỏ này phóng hảo hảo kim nô vệ không lo, chủ động xin ra trận muốn thượng chiến trường. Việc này nếu là dừng ở trưởng tôn Khương Thương trên người, nàng chắc chắn ngăn cản, nhưng dừng ở Khương Trạm trên người cũng liền tự hắn đi. Trên chiến trường tuy rằng nguy hiểm, Khá vậy có kỳ ngộ, nếu lập hạ công lớn nói không chừng có thể tới cái mã thượng phong hầu, này có thể so những cái đó văn thần chịu khổ vài thập niên mới có nhập các cơ hội mạnh hơn nhiều. Còn nữa nói, nhập các thì thế nào? Quyền Khuynh nhất thời cố nhiên hiền hách, nhưng một khi trong tộc con cháu không biết cố gắng, hai đời không ra nhân tài cũng liền suy sụp, nào so được với nhiều thế hệ tương tập tứ tư vị. Mà ở đại chu, văn thần chính là không cơ hội phong tước, trừ phi ra cái đương hoàng hậu hoặc thái hậu khuê nữ. Nhưng cả triều cũng cũng chỉ có một vị hoàng hậu mà thôi. Thương so lên, võ tướng cơ hội muốn lớn hơn rất nhiều. Ở Phùng lão phu nhân xem ra, một cái dâu gia tôn tử đi chiến trường Bắc tiền đồ là kiện thập phần có lợi sự. Nếu là bất hạnh chết trận, khổ sở là khổ sở, nhưng không đến mức thương gần động cốt. Cũng bởi vậy, Phùng lão phu nhân muốn so Khương An thành trấn định nhiều. Khương An thành giật giật mí mắt, nhìn về phía Phùng lão phu nhân, mẫu thân nói cái gì? Ta nói ngươi muốn tỉnh lại điểm. Ngươi là một phủ chi chủ, Trạm Nhi phía sau sự còn muốn ngươi tới an bài, chớ có làm hoàng thượng cảm thấy chúng ta bá phủ khuyết thiếu trung quân vì nước chi tâm. Khương Nghị lao ra đi theo khuyên nhủ, "Đứng vậy, đại ca, Trạm Nhi là chủ động xin ra trận đi chiến trường, vì nước hy sinh thân mình với hắn mà nói cũng coi như chết có ý nghĩa." Khương An thành hai mắt đỏ bừng, vung lên nắm tay hướng Khương Nghị lao ra đánh đi, "Đi con mẹ ngươi chết có ý nghĩa, ngươi có phải hay không còn nóng trông hoàng thượng cấp bá phủ điểm bồi thường, hảo đi theo Thơm Lây a." Đối mẹ ruột, hắn không thể lợi hà, đối miệng tiện huynh đệ, trước đánh thống khoái lại nói, Khương An Thành tâm tình vốn là ác liệt tới cực điểm, giờ phút này rốt cuộc có phát tiết khẩu. Khương Nghị lao ra là gian khổ học tập khổ đọc lớn lên, văn nhược thư sinh một cái, nơi nào là Khương An Thành đối thủ, trốn lại trốn không thoát, chạy lại chạy không được, thực mau bị đánh đến nao nao tê ở. "Lão đại, người điên rồi sao? Bắt ngươi nhị đệ ra cái gì khí?" Thấy thương yêu nhất nhi tử bị đánh, phùng lão phu nhân tức muốn hộc máu hô. Khương An thành mắt điếc hai ngơ, tiếp tục cuồng tấu Khương Nhị lao ra. "Phùng lão phu nhân vô pháp, húc đầu mắng Khương Tam lão gia, lão tam, ngươi là đầu gỗ sao, còn không mau quên lại đại ca ngươi." Đến nơi ngốc đứng mấy cái tốn gối, tác bị nàng xem nhẹ. Trưởng gối đánh nhau, tiểu đồng lửa vô pháp cản. Khương Tam lão gia trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhị ca vừa mới nói thật là thiếu tấu, thuần túy đứng nói chuyện không eo đau, làm lại ca sả sả giận cũng hảo. Phùng lão phu nhân lên tiếng, Khương Tam lão gia lúc này mới làm ra phục hồi tinh thần lại bộ dáng, tiến lên đi cản, đại ca, đừng đánh. Khương An thành một chân đá văng xuất công không ra lực Khương Tam lão gia, để lại Khương Nghị lão gia manh đánh. Khương Tử cùng Úc cần lúc chạy tới, nhìn đến chính là như vậy hỗn loạn trường hợp. "Tứ muội, ngươi đã đến rồi." Khương Y Nhi đôi mắt đỏ bừng, nước mắt chưa khô. Khương Tử gật gật đầu, hô một tiếng, "Phụ thân." Khương An thành chém ra đi tay một đốn, quay đầu xem ra. Khương Nghị lao ra nhân cơ hội tránh thoát, dựa vào trưởng tử Khương Thương trên người hữu khí vô lực nói: "Mau, mau mời đại phu." Đại ca nhất định là điên rồi, đây là tưởng đem hắn đánh chết cấp Khương Trạm làm bạn không thành. Ách. Khương Thương đờ đẫn gật đầu, hãy còn ở trong ngộng. Nhị đệ thật sự đã chết. Cảm xúc bùng nổ qua đi, Khương An Thành ngơ ngác ngừng ở chỗ cũ. Khương Tử đi bước một đi đến trước mặt hắn. Khương An Thành giật giật trong mắt, với ánh mắt đỏ, nói giọng khàn khàn: "Tự Nhi, ngươi nhị ca không có." Cái này làm bằng sát hán tử ở thương yêu nhất nữ nhi trước mặt rốt của khóc giống lên, phản phất năm đó mất đi thê tử thời điểm. Trường 621 không thấy. Khương tử đỡ lấy Khương An thành cánh tay, nhìn Khương nhị lao ra liếc mắt một cái. Khương nhị lao ra nếu mày hút khí, chờ bị đương vương phi chất nữ an ủi. Hán bất quá nói một câu đại lời nói thật, như thế nào có thể đem hắn đánh thành như vậy. Đương láo tử bởi vì tăng tử chi đau hồ đồ, đương nữ nhi tổng nên minh bạch lý lẽ đi. Là... Hắn thừa nhận nghe nói Khương Trạm tin người chết nỗi tâm không có nhiều ít bi thống, nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, đại ca như thế nào có thể đem hắn đánh gần chết mới thôi đâu. Nhị phòng không an phận, Khương tự đã sớm biết, tiếp trước phụ thân bị trục xuất ra môn, đông bình bá tức vị chính là từ nhị thúc kế thừa, nhị thúc ở trong đó động không có động thủ chân liền khó nói. Như thế, Khương tự sẽ an ủi Khương nhị lao ra mới là lạ. Nàng chỉ là lạnh lùng quét Khương nhị lao ra liếc mắt một cái, liền đối với Khương An thành nói, "Phụ thân Ta đỡ ngài vào nhà đi. Khương An thành thần sắc đờ đẫn, tùy ý Khương tự đỡ rời đi. Túc cần thấy thế theo sát sau đó, không để ý đến còn lại người. Lấy thân phận của hắn, vốn là không cần cấp những người này thể diện, nguyện ý cho ai hảo nhan sắc tất cả đều là xem Khương tự mặt mũi mà thôi. Khương Nghị lao ra một khuôn mặt đột nhiên thành màu gan heo, căm giận đối Phùng lão phu nhân nói: "Mẫu thân, ngài xem." Phùng lão phu nhân trên mặt cũng có coi, nhưng cháu gái là vương phi, tôn nữ tế là hoàng tử. Duy nhất có thể đắn đo đại nhi tử đang trải qua tang tử chi đau, tùy thời ở vào hỏng mất bên cạnh, nàng còn có thể nói cái gì? Thôi, từ bọn họ đi thôi, chờ đại phu tới cho người xem xem." Khương Nhị lao ra môi mấp máy, đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Đại ca rưỡng ra cái có bản lĩnh hảo nữ nhi, hắn trừ bỏ nuốt xuống khẩu khí này còn có thể làm sao bây giờ? Bất quá thả chờ xem đi, nhất thời phong cảnh thì thế nào. Đại ca không có nhi tử, lại đại phong cảnh đều là vô can lục bình. Sớm muộn gì môn tán. Như vậy tưởng tượng, thương nhị lao ra lại dễ chịu chút, nhíu mày đối khương thương quắc, đại phu còn không có tới sao? Con thứ Khương nguyên tắc mặt nổi lên nước mắt, tổ mẫu, phụ thân, nhị ca. Nhị ca thật sự đã xảy ra chuyện sao? Từ 2 năm trước bắt đầu, hắn liền đem trở thành kim nô vệ nhị ca trở thành tấm gương, sau lại nhị ca muốn đi chiến trường, còn ở hoàng thượng cùng văn võ bá quan trước mặt nói ra nam nhi không tiếc mình thân, đương bảo vệ quốc gia nói Hắn đối nhị ca sùng bái càng là tới rồi cực điểm. Nam nhân nên như vậy, tương so lên, chỉ biết phụng sách vừa đọc đại ca so nhị ca kém xa. Khương Nhị lao ra trừng mắt nhìn Khương Nguyên liếc mắt một cái, thiếu trộn lẫn đại nhân sự. Khương Nguyên hồng con mắt biếu môi, như thế nào liền thành đại nhân sự, nhị ca đã chết lòng ta khổ sở. Khương Thương duỗi tay dừng ở Khương Nguyên đầu vai, thở dài, tam đệ, bớt tranh cái đi, ai trong lòng đều khó chịu. Bên này Khương tự đỡ Khương An thành vào phòng ngồi xuống, nước nở nói, phụ thân Ngài yên tâm, nhị ca bên kia A Cẩn sẽ nhìn chằm chằm. Nàng cố nhiên khổ sở, nhưng khổ sở nhất chính là phụ thân. Giờ phút này nàng chỉ có đánh lên tinh thần thanh thản lao phụ. Khương y gì hãy cung đi theo khuyên. Khương An Thành nhìn nhìn hai cái nữ nhi, lại nhìn về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn nửa ngồi xuống xuống, ngữ khí chân thành, nhạt phụ, có nói cái gì, ngài cứ việc phân phó. Khương An Thành dường như mới từ chết lạng trung hoán lại đây, Tê Thanh nói, Nam Nhi vì nước hy sinh thân mình không có gì nhưng nói. Nhưng ta thật không đành lòng chạm nhi thân chết tha hương. Vương gia làm phía nam tướng sĩ phí chút tâm, cần phải đem chạm nhi gi thể mang về tới, làm hắn lá dụng về tội. Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế nhất định làm được. Khương An Thành hưng mắt rất rất khoe miệng, có ngươi lời này ta liền an tâm rồi, cũng không ngủ công chạm nhi cùng ngươi giao hảo một hồi. Nghe Khương An Thành nói như thế, Úc Cẩn càng thêm khó chịu. Hắn là ôm mục đích cùng Khương chạm giao hảo, ngay từ đầu chỉ là vì có cơ hội tiếp cận á tử. Nhưng theo kết giao nhiều Cứ việc ngoài miệng ghét bỏ Khương Nhị Tâm nhán thiếu, nhưng làm sao không có thưởng thức. Có lẽ là hắn trải qua âm u việc nhiều, càng thêm thích cùng như vậy tính tình người giao tiếp. Khương Tử cùng Úc Cẩn vẫn luôn bồi Khương An Thành đến trời tối, cuối cùng bị Khương An Thành đuổi trở về. Yến Vương trong phủ hạ đều biết Vương phi huynh trưởng gặp nạn tin tức, mỗi người liền đại khí cũng không dám ra. Cũng bởi vậy, cả tòa Vương phủ càng thêm có vẻ an tĩnh, cái loại này chống giống lệnh nhân tâm độ an tĩnh. Khương Tử đi bước một đi trở về phòng ngủ. Dường như đi rồi rất xa một đoạn đường, dùng hết sức lực, nàng dựa vào dẫn gối ngồi yên trên đầu giường, những cái đó ở lao phụ trước mặt không dám biểu lộ ra tới bi thương che trời lấp đất đánh út lại, lệ nàng lại lần nữa đổ đầy mắt. Túc Cẩn dựa gần Khương Tự ngồi xuống, yên lặng vòng lấy nàng vai. Khương Tự ngẩng đầu nhìn về phía Túc Cẩn, "A Cẩn, ta có phải hay không sai rồi? Nếu lúc ấy mặc kệ nhiều như vậy, ngài ngăn đón Nhị ca không được hắn đi, Nhị ca liền sẽ không đã xẻ ra chuyện." Túc Cẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. "Hoi, A Tử, lúc ấy ngươi nếu ngạnh ngăn đón Khương Trạm, ngươi hiểu ý an sao? Khương Trạm sẽ vui vẻ sao? Không ai có thể thế một người khác quyết định cả đời, đừng nói huynh đệ tỉ muội, chính là cha mẹ đều không được, đạo lý này kỳ thật ngươi minh bạch." Khương Tử không nói, dùng sức cắn môi, thẳng đến môi dưới cắn vết máu, mới tự rêu nói, "Đúng vậy, ta minh bạch. Nàng chỉ là vô pháp tiếp thu huynh trưởng qua đời sự thật, vì nải vô cùng vô tận tiếc nuối cùng bi thống tìm cái lý do thôi. Cho nên ngươi không cần đem trách nhiệm ôm lại đây." Như vậy ta sẽ đau lòng, Khương Trạm rưới suối vàng có biết cũng sẽ bất an. Khương tự lại nghe không đi xuống, Nam Úc cần ống tay áo khóc lớn lên. Con, cái gì rụt rè thể diện, nàng hết thảy đành phải vậy, chỉ có lớn tiếng khóc thút thít mới có thể thư giải trong lòng thống khổ. A Sảo cùng A Man đứng ở cửa, không ngừng sắt nước mắt. Nhị công tử đã chết, chủ tử khó chịu, các nàng làm sao không khó chịu đâu. Nhị công tử từ nhỏ đến lớn đối chủ tử hảo các nàng đều nhìn ở trong mắt, cảm động ở trong lòng. A Sởảo, nhị công tử như vậy người tốt, như thế nào sẽ chết đâu?" A Man lau khóe mắt hỏi. "A Sởảo thanh âm nhẹ nào, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, loại sự tình này nào nói được thanh." A Man cắn môi nói, "Ta không tin nhị công tử sẽ chết." A Sởảo nhìn nàng một cái, nuốt xuống phản bác nói, "Nàng cũng không muốn tin tưởng, nhưng tin tức là từ trong cung truyền ra tới, sao lại có giả?" A Man thần sắc nghiêm túc, "Ta coi quá bao nhiêu lần, chúng ta nhị công tử thiên đình nó no đủ, mới không phải chết yểu chí tướng." An Sở trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng nói, "Ta cũng như vậy cảm thấy." Hai cái nha hoàn đồng thời nhìn thoáng qua cửa, không hề hé răng. Dày vo mấy ngày, Úc Cẩn lại bị truyền triệu vào cung. Vừa thấy Cảnh Minh đế mặt, Úc Cẩn vội hỏi, "Phu hoàng, nhưng có phía nam tin tức." Đã nhiều ngày mắt thấy Á tự tiểu tùy đi xuống, hắn đều mau chịu không nổi nữa, lại không tin tức liền phải đi trạm dịch thủ. Phạm La phía nam tới dịch sử trước tiếp hạ lại nói, "Úc Cẩn gấp không chờ nổi lệnh Cảnh Minh đế giật giật khóe môi. Ý bảo Phan Hải đại hắn mở miệng. Phan Hải âm thầm thở dài. Hắn cũng không dễ dàng a, hoàng thượng phàm là khó mở miệng đều đẩy cho hắn. Lại khó mở miệng cũng muốn nói, Phan Hải ấp ủ một chút, nói, phía nam truyền đến tình báo, đại bộ phận bỏ mình tướng sĩ di thể đã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị đưa về kinh thành, bất quá. Bất quá cái gì? Có chút tướng sĩ di thể không có tìm về tới, trong đó bao gồm đông bình bá thể tử di thể. Chương 622 quyết ý đi về phía nam không có tìm về tới. Cậu cần một khuôn mặt hoàn toàn đen. Khương Trạm bỏ mình đã làm a tử cùng nhạt phụ vô cùng bi thống, nếu là nghe nói liền hắn di thể cũng chưa tìm được, lại nên như thế nào khó chịu. Phan Hải theo bản năng sau này xê dịch, ra đầu tê dại. Tổng cảm thấy chẳng sợ làm cho hoàng thượng mặt tiến vương cũng dám động thủ đánh hắn. Anh, hắn vì sao sẽ toát ra loại này ý tưởng? Phan công công, ta muốn biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Phan Hải vội nói, hai quân một bộ phận tướng sĩ ở tế thủy vùng giao chiến. Chúng ta bên này người thương vòng chín thành, may mắn còn tồn tại tướng sĩ vội vàng thối lui, sau lại phản hồi chiến trường quét tước, kỳ thật đã bị Nam Lan quân quét tước quá một lần. Tóm lại cẩn thận tìm tòi nhiều lần, vẫn là không có phát hiện Đông Bình bá thế tử di thể. Ở trên chiến trường xưa nay có cái bất thành văn quy củ, vô luận hai bên cỡ nào cử thị đối phương, giao chiến cỡ nào kịch liệt, một trận chiến sau khi kết thúc đều sẽ lưu ra quét tước chiến trường thời gian. Cái gọi là quét tước chiến trường Kỳ thật chính là vì mình phương cùng bảo thu liễm thi thể, đồng thời không thể phá hư địch quân tướng sĩ thi thể. Tồn tại khi giao thủ là thu địch, chết đi, vô luận thuộc sở hữu phương nào, đều là vì nước hy sinh thân mình anh hùng. Cũng bởi vậy, đại bộ phận bỏ mình tướng sĩ di thể đều sẽ bị tỉ về. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như số rất ít người chôn với lăn địch trùng, rơi xuống huyên nhai hoặc sông nước chờ đủ loại ngoài ý muốn, kia xác chết liền khó tìm trở về. Phan Hải thấy Úc cần sắc mặt khó coi, bổ sung nói: Lúc này đây chúng ta cùng Nam Lan Quân ở tế thủy vùng giao chiến, có chút tướng sĩ sát chết rơi vào tế thủy giữa sông, Đông Bình bá thế tử Di thể chỉ sợ cũng ở trong đó. Úc Cẩn trầm khuôn mặt nhìn về phía Cảnh Minh đế, "Phu hoàng, loại kết quả này, nhi tử trở về không có biện pháp đối tức phụ công đạo." Cảnh Minh đế ánh mắt hơi lóe, "Vậy ngươi ý tứ là? Chẳng lẽ muốn ở tại hoàng cung không đi rồi? Nay nhưng không hợp quy củ, chẳng sợ hắn thương tiếc lao thất tức phụ tao ngộ cũng không thể đáp ứng." Úc Cẩn ngoi mỏng nhấp chặt Trầm mặc một lát làm như hạ quyết tâm, mở miệng nói, "Nhi tử tưởng tự mình đi một chuyến phía nam." Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày, "Lao Thất muốn đích thân đi một chuyến phía nam. Gần nhất vài lần giao chiến, Nam Lan tướng sĩ rất là liều mạng, mà kẹp ở Đại Chu cùng Nam Lan Chi Gian Ô Miêu lại nhân thánh nữ đã chết đồn đãi dung truyền bất an, Lao Thất nếu là đi nói chỉ sợ không lớn an toàn." Cảnh Minh Đế nhất thời do dự. "Nếu cần thế, nữ khí bình tĩnh nói, "Phụ hoàng, nhi tử ở phía nam đã quá nhiều năm, luôn quen thuộc Rất nhiều nam chính tướng sĩ chỉ sợ còn không bằng ta, đến nội Ô Miêu, nhi tử cũng từng cùng chi đánh quá giao tế. Lần này đi phía Nam, nhi tử lấy tìm kiếm cứu huynh gì thể là chủ, thuận tiện còn có thể tra xét một chút Ô Miêu tình huống, mong rằng phụ hoàng chấp thuận. Cảnh Minh đế nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi thật sự muốn đi phía Nam? Bằng không nhi tử không có biện pháp đối tức phụ công đạo." Cúc cẩn thận xác kiến quyết. Cảnh Minh đế nhíu chằn mày, "Phía Nam chính loạn, ngươi tuy là hoàng tử, lại không có khả năng phái người gióng trống khuya chiêng hộ vệ. Không cần phái người hộ vệ, ít người ngược lại phương tiện, nhi tử mang hai cái tư vệ đi là được. Úc Cẩn hồi đến thông quái. Cảnh Minh đế chân trử. Úc Cẩn lại nói, liên như vậy trở về, nhi tử không có biện pháp đối tức phụ công đạo. Cảnh Minh đế chịu chịu khoe miệng. Tiểu tử này là dùng ngăn vạ trong cung không đi rồi uy hiếp hắn đi. Thôi, hắn tuy rằng không sợ uy hiếp, nhưng lão thất tức phụ xác thật thế hắn giải quyết không ít phiền lòng sự. Xem ở lao thất tức phụ mặt mũi thượng đáp ứng tính. Xem Úc Cẩn liếc mắt một cái, Cảnh Minh Đế dụ mặt nói, đi phía nam có thể, chỉ là điệu thấp hành sự, chớ có gặp phải nhiễu loạn tới. Nhi Tử biết, Úc Cẩn lập tức đáp, có thể tìm về Đông Bình bá thế tử sát chết Cố Nhân hảo, nếu là thật sự tìm không liền sớm chút trở về. Người tức phụ đang trải qua tang huynh chi đau, nhạc phụ trải qua tang tử chi đau, đều yêu cầu người chống đỡ. Úc Cẩn rũ mắt nói, Nhi Tử minh bạch. Dù sao hoàng đế lão tử đã đáp ứng rồi, hắn thỉnh cầu, tự nhiên là nói cái gì đều hảo. Giời đi hoàng cung trở lại Yến vương phủ, Úc Cẩn lại bắt đầu đau đầu. A tử con ở đau khổ chờ, mà hắn mang về tới đều là không tốt tin tức. Úc Cẩn bước chân nặng nề đi vào dục học viện, liền nhìn đến Khương Tự ngồi ở dưới tảng cây phát độc. Hắn bước nhanh đi qua đi, nắm lấy tay nàng. Mảnh khảnh tay lạnh lẽo một mảnh. Úc Cẩn đem áo choàng gỡ xuống tới, khoác ở Khương Tự trên người, thở dài, như vậy Lãnh Thiên Ngươi ngồi ở chỗ này đã bao lâu? Nói mắt phong đảo qua nhìn về phía một bên Aman, không vui nói, không biết quên Vương phi vào nhà đi. Aman túi lẩu, âm thầm thẻ lưỡi. Chủ tử không vui, Vương gia tính tình liền đi theo hướng lên trên trướng. Khương Tự mở miệng nói, không liên quan các nàng sự, ta ở trong phòng ngại buồn, liền ra tới thấu khẩu khí. A Cẩn, phu hoàng truyền cho ngươi tiếng cùng, có phải hay không có phía nam tin tức? Ân. Khương Tự nhấp nhấp môi, thanh âm cay chát, nhị ca hắn Nàng đội vàng muốn gặp đến huynh trưởng, nhưng lại sợ nhìn thấy. Cho tới bây giờ nàng còn không muốn tin tưởng huynh trưởng đã chết, càng không dám tưởng tượng cái kia sang sảng tuấn mỹ huynh trưởng chết vào chiến trường phía trên sẽ là bộ dáng gì. Không có tìm được di thể. Đau da uy không bàn ở dê đau ngàn ở, trường khó xử không bằng đoạn khó xử, ức cần tâm một hành đem được đến tin tức nói thẳng. Khương Tử giật mình, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ không tìm được? Ta đây nhị ca đâu? Hai quân là ở tế thủy vùng giao chiến. Có lẽ là di thể rơi vào trong sông." Úc Cẩn nói đến một nửa, phát hiện Khương Tử sắc mặt càng thêm khó coi, so trắng bệnh còn phải không bằng, cả người kịch liệt run rẩy. "A tử, ngươi bình tĩnh một chút." Úc Cẩn bắt lấy Khương Tử tay, kia chỉ lạnh băng tay ở trong tay hắn run đến lợi hại hơn. Giờ phút này Khương Tử đã vô pháp nghe tiếng Úc Cẩn kêu gọi, bên tai chỉ quanh quẩn hắn lời nói mới rồi, hai quân ở tế thủy vùng giao chiến, có lẽ là di thể rơi vào trong sông. Sợ hãi cùng tuyệt vọng ở nàng trong lòng lan tràn. Dần dần không đỉnh Kiếp trước nhị ca chết vào kim thủy giữa sông Nàng đem hết toàn lực sử nhị ca tránh đi vận ẩn rủi Nhưng vòng đi vòng lại Nhị ca vẫn là chết vào trong nước Nếu là như thế này Kìa phụ thân đâu Đại tỷ đâu Nàng cùng áo hoan đâu Á tự ta muốn đi phía nam Úc cẩn đôi tay đỡ lấy khương tự hai vai Lớn tiếng nói Khương tự bỗng nhiên tỉnh quá thần tới Cách lệ quang Gần trong gang tốc nam nhân kia khuôn mặt có chút mơ hồ Nhưng vô luận như thế nào mơ hồ Nàng vẫn như cũ quen thuộc hắn mỗi một tấc hình dáng. "Ngươi muốn đi phía Nam?" Khương Tự Kiệt Lực đem không đỉnh tuyệt vọng cùng khủng hoảng áp xuống đi, chậm rãi hỏi. Nhị ca chết cho nàng mang đến thật lớn đả kích, nhưng nàng là sẽ không suy sụp, nàng còn có rất nhiều muốn bảo hộ người. Như vậy tưởng tượng, Khương Tự ánh mắt càng thêm thanh minh. "A tử, ta đã thỉnh cầu phụ hoàng đáp ứng xuống, dưới, ngày mai liền lên đường đi phía Nam, xem có thể hay không đem Ngư Nhị ca ji thể tìm về tới." Khương Tự nhấp môi trầm mặc một lát, nói ta cũng muốn đi. Úc cần thở dài, còn có Á Hoan muốn chiếu cố đâu? Khương Tử cười khổ. Đúng vậy, Á Hoan không rời đi nương, nàng cũng chỉ có thể nói nói thôi. Trên đời này luôn có quá nhiều thân bất do kỷ, đâu có thể nào vạn sự tùy tâm sở dục. Ta đây hảo hảo chiếu cô nữ nhi, ngươi đi sớm về sớm. Chương 623 Vi phụ chống lưng. Ngày đó, Khương Tử đánh lên tinh thần công việc lu đủ lên. Úc cần ngày mai liền đi về phía Nam, chẳng sợ hành trang đơn giản Hành lễ cũng muốn sớm thu thập hảo. Phong đối thượng lui tới, hung cần chắc chắn ngăn đón không cho Khương Tự nhọc lòng này đó. Giữa như vậy nhiều nha hoàn bà tử không phải ăn không ngồi rồi, nơi nào dùng nữ chủ nhân hao tâm tổn sức. Nhưng hiện tại hắn mừng rỡ xem Khương Tự bận rộn. Người vội một ít liền bất chấp bi thương. Truyền ngày là cái trời đầy mây. Gió lạnh thổi mạnh, nùng vân ở phía chân trời quay cuồng, liền như Khương Tự giờ phút này áp lực tâm tình. Trở về đi, bên ngoài lạnh, Á Hoan cũng chịu không nổi. Túc Cẩn nhẹ nhàng xoa xoa gương tự gò má, đem bị gió thổi loạn tóc mái thế nàng nhấp đến như sau. Khương tự gật gật đầu, từ vũ nuôi trong tay tiếp nhận A Hoan, ôn nhu nói, "A Hoan, cha ngươi muốn ra xa nhà." Tiểu A Hoan mở to nho đen đôi mắt, ngây thơ nhìn tuổi trẻ phụ thân. Nho nhỏ trẻ mới sinh, tự nhiên còn không hiểu đến ly biệt chi khổ. Nhưng hai cái đại nhân trong lòng đều không phải tư vị. Nay phiên ly biệt, nơi nào là tầm thường đi xa đơn giản như vậy. Túc Cẩn tiếp nhận A Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ. Dặn giò nói, A Hoan, cha ra cửa, ngươi phải nghe ngươi nương nói, thiếu kêu khóc, thiếu luận nước tiểu. Ôn nữ nhi không biết nói bao lâu, Úc Cẩn mới đem nàng một lần nữa giao cho vũ nuôi, ở Khương tự cái chán rơi xuống một hôn, nói giọng khẳng khẳng, ta đi rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Khương chạm mang về tới. Nhìn theo Úc Cẩn cưới ngựa đi xa, A Hoan không biết vì sao khóc thuốc thích lên. Khương tự ôm qua A Hoan, chịu đựng chua xót húng nàng, A Hoan hoan, A Hoan không khóc. Thực mau cha ngươi cùng cứu cứu liền đã trở lại. Một câu nói xong, đứng ở phía sau A Sở cùng A Man không khỏi yên lặng rơi lệ. Đem A Hoan hướng hảo, Khương Tự dặn dò vú nuôi xem trọng hài tử, lên xe ngựa chạy tới Đông Bình Bá phủ. Toàn bộ Đông Bình Bá phủ đã nhiều ngày đều bao phủ ở một mảnh khói mù chung, ngay cả cửa kinh nghiệm mưa gió sư tử bằng đá đều có vẻ như vậy buồn bã hiểu sự. Khương Tự bước nhanh đi vào đi, hỏi Tương Bồi Bá phủ hạ nhân, Bá gia đâu? Bá gia ở lão phu nhân nơi đó. Tương tự vội vàng đuổi tới từ tâm đường, đi tới cửa chỗ liền nghe thấy bên trong truyền đến tranh chấp thanh. Hiện tại không thể lo việc tang ma, Trạm Nhi còn không có trở về đâu. Phùng lão phu nhân tiếng quát truyền đến, "Hồ Đồ, trong cung đều đã cấp bá phủ đệ lời nói, nói Trạm Nhi gi thể không tìm được, chẳng lẽ ngươi liền như vậy háo đi xuống, làm Trạm Nhi nhập không được phần mộ tổ tiên, liền cái mộ chôn gi vật đều không có." Mâu thân không cần huyên, "Trạm Nhi là ta nhi tử, ta phải đợi." Phùng lão phu nhân cười lạnh, Trạm Nhi là con của ngươi, cũng là ta tôn tử, càng là Bá phủ thế tử, ta không cho phép ngươi như vậy hồ nháo đi xuống. Khương Trạm chậm chạp không chỉ tang, trong cung đối Bá phủ bồi thường liền sẽ không lập tức số giới, càng không thể một lần nữa xách phong thế tử. Khương Tử đẩy cửa mà vào, đồng dạng cười lạnh, tổ mẫu không khỏi quá nóng nội, bỏ mình tướng sĩ si gì thể còn không có vận trở lại kinh thành đâu, liền phải cho ta nhị ca lo việc tang ma. Đối mặt Khương Tử, phùng lão phu nhân ngữ khí không thể không hoán lại tới. Ngươi nhị ca gi thể không có tìm được, chờ bỏ mình tướng sĩ si gi thể vận trở về có ích lợi gì? Cùng với như vậy, không bằng sớm phát tang, cho hắn lập cái mộ chôn di vật, cũng làm người nhà có cái an ủi. Khương Tử Ngữ khí lạnh băng, tổ mẫu không cần lừa mình rối người, nhị ca chưa kịp nhượng quán liền vì nước hy sinh thân mình, thân nhân bi thống há là một cái mộ chôn di vật là có thể an ủi. Kia có thể thế nào? Chẳng lẽ một ngày tìm không trở về ngươi nhị ca gi thể liền một ngày không trị tang, một năm hai năm như vậy chờ đợi? kia nếu là vẫn luôn tìm không trở về đâu." Phùng lão phu nhân trầm khuôn mặt hỏi lại, "Vương gia đi tìm?" Phùng lão phu nhân cùng Khương An thành toàn lắp bắp kinh hãi, "Cái gì?" Khương tự nhàn nhạt nói, "Hôm nay vương gia đi về phía nam, đi tìm ta nhị ca di thể." Giọng nói của nàng lãnh đạm, nhưng ở Phùng lão phu nhân trong thai lại tự tự như sấm sét. Phùng lão phu nhân không thể tưởng tượng hỏi, "Vương gia đi về phía nam đi tìm người nhị ca?" Khương tự gật đầu, "Đúng vậy." Phùng lão phu nhân há miệng thở dốc, Một hồi lâu sau nhịn không được nói, "Vương gia tự mình đi. Nay cũng quá là người khó hiểu, bá phủ bên này còn không có động tự mình đi tìm tâm tư đâu." Khương tự thật sâu xem Phùng lão phu nhân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Vương gia tự mình đi có cái gì kỳ quái, ta là hắn thế tử, nhị ca là hắn cứu huynh, loại này thời điểm hắn xuất lực không phải hẳn là sao?" Phùng lão phu nhân âm thầm lắp bắp kinh hãi, thúc giục Khương An thành sớm lo việc tang ma tâm tư phai nhạt đi xuống thậm chí liền phía trước tính toán tốt đề nghị Thỉnh Phong Khương Thương ý niệm cũng áp xuống. Yến Vương coi trọng tứ nha đầu vượt quá nàng tưởng tượng, mà ở Khương Trạm mới chết đương khẩu Thỉnh Phong Khương Thương vì thế tử, tứ nha đầu tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cùng với đến lúc đó náo đến khó coi lại thỏa hiệp, còn không bằng tạm thời đừng khai cái này khẩu tự thảo không thú vị. Khương An Thành tất tất cả đều là cảm động, cố nén bi thông nói, như thế nào không có cùng ta nói một tiếng. Không nên làm vương gia đi. Phía Nam như vậy loạn, nhi tử đã không có Nếu là con rể lại xảy ra chuyện gì, kia hắn phải hối hận cả đời. Phu thân yên tâm, A Cẩn có Trừng Ngực. Ngay liền đem hắn đương thân nhi tự xem, về sau gặp được cái gì phiền toái đều không cần chính mình kiêng, gọi người đi vương phủ thông báo ta cùng với A Cẩn một tiếng là được. Khương Tự nói lời này, dư quang quét Phùng lão phu nhân liếc mắt một cái. Phùng lão phu nhân biểu tình hơi cứng. Con, tứ nha đầu lời này là nói cho nàng nghe đi. Nàng sống đến từng tuổi này, cư nhiên bị cháu gái gõ Trong lòng miễn thở là khẳng định, nhưng trừ bỏ trang nghe không hiểu, thế nhưng không còn hân pháp. Trước mắt còn có một khối nội khô, một khi làm rõ, vậy càng không mất mũi. Giờ khắc này, Phùng lão phu nhân lại lần nữa cảm khái lên. Trong phủ nhiều như vậy cháu gái, như thế nào cố tình làm tính tình nhất kỳ quái tứ nha đầu một bước lên trời đâu. Không thể không nói, đây là mệt. Nhìn thân sắc lánh đạm cháu gái, Phùng lão phu nhân có loại mở mị bề bại. Tổ mẫu, phu thân, ta về trước phủ. Có chuyện liền phái người truyền tin qua đi." Khương An Thành gật đầu, "Vương gia không ở nhà, ngươi muốn chiếu cố hảo Á Hoan. Ích Nhi, thay ta đưa đưa người tứ muội." Khương Ý Liễu bồi Khương Tự hướng cổng lớn đi đến. "Dọc theo đường đi, tỷ muội hai người chi gian có ngắn ngủi châm mặc, cuối cùng vẫn là Khương Tự hỏi trước nói, "Đại tỷ, đã nhiều ngày phụ thân ngủ đến như thế nào, ăn đến như thế nào?" Khương Ý Liễu thở dài, "Còn có thể như thế nào, tổng muốn thời gian tới giảm bớt. Tứ muội ngươi cũng là Vương gia không ở bên người, muốn chiếu cố hảo tự mình cùng hai tử, nhĩ đệ. Nhĩ đệ đã như vậy, chúng ta càng phải hảo hảo mới được. Ta biết đến, ta không có phương tiện cả ngày lưu tại bá phủ, đại tỷ thay ta chiếu cố hảo phụ thân. Ta sẽ, tứ muội yên tâm đi. Tỷ muội đứng ở cửa nói trong chốc lát, cánh vách cửa son đột nhiên khai, một người tuổi trẻ nam tử đi ra. Khương tự nao nao, nhận ra người tới. Đi ra đúng là đã từng Vĩnh Xương bá thế tử, hiện giờ Vĩnh Xương bá, ta ân lâu. Khương Tử nhanh chóng ở trong lòng tính tính. Vi phụ Ngô giữ đạo hiếu 3 năm, kỳ thật là 27 tháng. Hơn 2 năm thời gian vội vàng mà qua, hiện giờ tạ gia huynh muội đã ra hiếu kỳ. Tạ Ân Lâu đứng ở bậc thang ngừng một chút, hướng tỷ muội hai người đi tới. Chương 624 ác nghiệp. Khương Y dị từ nghĩa tuyệt trở về bá phủ, nhất quán thâm nhập chốn tránh, thêm phía trước chút thời gian ở chân bảo các tao ngộ, càng thêm không muốn cùng ngoại nam giao tiếp. Cứ việc trước mắt thanh niên xem như đã từng nhìn lớn lên đệ đệ Vẫn là cô quắp sau này lùi một bước. Tạ Ân Lâu không khỏi nhìn nàng một cái, rồi sau đó nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự thoải mái hào phóng hướng Tạ Ân Lâu chào hỏi, "Tạ đại ca." Tạ Ân Lâu trầm mặc một cái chớp mắt mở miệng, "Khương đại tỷ, Khương tứ muội, Khương Trạm sự ta nghe nói. Về sau Khương thế bá có cái gì yêu cầu, tùy thời kêu ta chính là." Khương Yizi hơi hơi bốn gối xem như hướng Tạ Ân Lâu nói lời cảm tạ. Khương Tự đáp nói, "Đã tạm tạ đại ca. Ta xuất giá, không thể lúc nào cũng trở về." Trong khoảng thời gian này, xác thật muốn làm phiền Tạ Đại Ca chiếu cố. "Khương tứ muội yên tâm, ta sẽ." Khương tự nói tạ, ngồi trên xe ngựa rời đi, trên đường vén rèm lên một góc trở về xem, trông thấy Tạ Ân lâu đi vào Đông Bình Bá phủ đại môn, mà trưởng tỷ Khương Y y lạc hậu vài bước, cùng tri kéo ra một khoảng cách. Khương tự đem cửa sổ xe mảnh buông xuống, dựa vào xe vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ đến Úc Cẩn đi xa, phụ thân bị tổ mẫu bức bách, nàng tâm tình càng thêm trầm trọng. Còn tưởng rằng đem kiếp trước thai họa bọn họ một nhà hơn phân nửa kẻ thù giải quyết liền có thể kê cao gối mà ngủ, ai ngờ mới sống yên ổn mấy ngày, trời đông giá rét liền tới rồi. Chiến trường vô tình, người chết khó có thể tránh cho, nhưng liền huynh trưởng gì thể cũng chưa tìm về tới, nghe nói 8-9 phần 10 rơi vào tế thủy trong sông, này cấp khương tự mang đến không chỉ bị thương, còn có sợ hãi. Cái loại này đối tương lai mở mịt vô thố đại sợ hãi. Có thể nói khương chạm chết đối khương tự là một cái đả kích to lớn. Xe ngựa ngừng lại, truyền đến lão tần thanh âm, "Vương phi, tới rồi." Khương Tự Hoàn Hồn từ Aman đỡ xuống xe ngựa, yên lặng hướng Vương phủ đại môn đi đến. Lão tần nhìn Khương Tự bóng dáng, muốn nói chút án uỷ nói, nghề hà miệt vụng, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Khương Tự ở cổng lớn trước nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn trên biển hiệu Yến Vương phủ ba cái mạ vàng chữ to, những cái đó bi thương cùng sợ hãi cứ việc còn ở, lại ngăn cản không được nàng kiên cường lên. Chẳng sợ chỉ là vì nữ nhi, nàng cũng cần thiết kiên cường. Nỗ lực quá, có lẽ thay đổi không được nguyên bản không xong kết quả, nhưng nếu không nỗ lực, vậy nhất định thay đổi không được. Chẳng sợ vì kia một tia thay đổi khả năng, nàng đều sẽ không từ bỏ. Thiếu nam chủ nhân, cho như vậy vương phủ tụi hồ quản cô ghé xuống dưới. Úp cần rời đi, tạo thành ảnh hưởng không chỉ yến vương phủ, còn có ngọc tiền cung. Giờ phút này hiền phi làm trò con dâu tệ vương phi mặt đang ở phát hỏa. Cái này không lương tâm đồ vật, thế nhưng tự mình chạy tới phía nam cấp cứu huynh nhà xác. Huyền phi trừng mắt dự ngục, càng nghĩ càng khó chịu, nhân gia phụ huynh thúc bá còn chưa có đi đâu, như thế nào liền lộ rõ hắn. Đứa con trai này nàng cũng không biết cho ai sinh, từ nhỏ liền không tại bên người đại quá, thật vất vả từ phía nam trở về, cho nàng thỉnh an số lần một cái bản tay đều số đến lại đây, kết quả khét ngược, gặp được nhạc gia sự như thế để bụng. Nhìn Huyền phi tức giận bộ dáng, Tề Vương phi trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt ý cười, khuyên giải an ủi nói, "Mẫu phi chớ có sinh khí. Thật đệ là cái trọng tình trong nghĩa." Không gặp phụ hoàng đều đáp ứng, rồi, ngài nếu là bất mãn, một khi truyền tới phụ hoàng trong thai. Hiền phi vu cái bản cười lạnh, hoàng thượng cũng là hồ đồ, từ hắn hồ nháo. Trong phòng trừ bỏ mẹ chồng nàng dâu liền không có người khác, Hiền phi nói chuyện không cần kiêng dè. Tề Vương phi trong mắt chuyển động, đổ một chén trà nóng đưa cho Hiền phi, Mâu phi uống một ngụm trà đi, phụ hoàng từ thật đệ là chuyện tốt đâu. Hiền phi tiếp nhận chén trà, hơi hơi nhíu mày, ngươi nói một chút, như thế nào chính là chuyện tốt. Tề Vương phi xinh đẹp cười. Này bất chính thuyết minh phụ hoàng coi trọng thất đệ, yêu thương thất đệ sao?" Hiển phi cứng lại, ánh mắt ám ám, lẩm bẩm nói, "Như thế nào không thấy hắn đem này phân yêu thương đặt ở lão tứ trên người? Hoàng thượng lại yêu thương lão thất, chẳng lẽ còn có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho lão thất không thành?" Trước mắt rõ ràng lão tứ là việc nhân đức không nhường ai chứ quân người được chọn, nhưng cố tình hoàng thượng nửa điểm ý tứ không lộ, làm người đoán không ra đế vương tâm tư. Nghe Hiển phi nói như vậy, Tề Vương phi thở dài, đều nói cha mẹ con cái răn cũng là dạng duyên phận, có lẽ phụ hoàng cùng thất đế trời sinh hợp ý đi, chẳng sợ thất đế từ nhỏ không có lớn lên ở bên người, phụ hoàng vừa thấy liền yêu thương. Buồn cười. Hiền phi hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại khẽ nhúc nhích. Lão tứ tức phụ nói có chút đạo lý. Liên nói nàng chính mình, Sinh lão tứ cùng lão thất, nhưng đối hai cái nhi tử cảm tình cách biệt một trời. Sinh hạ lão tứ khi chính vùng vào cung không hai năm, hoàng tử dáng sinh làm nàng nhất cử dành được hiền phi chi vị. Xem như tại hậu cũng đứng vững vàng chân, từ đây lúc sau vô luận là hoàng hậu vẫn là thái hậu, đều sẽ cho nàng vài phần thể diện. Đối cho nàng mang đến này hết thảy lão tứ, nàng soi trong mắt xem đến còn trọng. Nhưng lão thất liền bất động, sinh hạ cái thứ hai hoàng tử vốn nên là vô cùng phong cảnh đắc ý sự, kết quả lão thất phương khác hoàng thượng, mới sinh ra mấy ngày đã bị đưa ra cung đi, làm nàng không biết bị nhiều ít minh chào ám vúng, kia đoạn thời gian liền nhất quán ôn hòa thái hậu thấy nàng đều không có sắc mặt tốt. Dưới loại tình huống này, Muốn nàng như thế nào đối lao thất sinh ra yêu thương chi tâm. Sự thật chính là như vậy, chẳng sợ thân sinh hai cái nhi tử, ở cha mẹ trong lòng địa vị vẫn như cũ sẽ phân cái cao thấp. Tề Vương phi thế hiện phi nhẹ nhàng nhéo chân, "Mẫu phi, ngài hẳn là cao hừng mới là. Chúng ta vương gia cùng tất đệ là thân huynh đệ, phụ hoàng coi trọng tất đệ, kia bọn họ huynh đệ cũng có thể cho nhau giúp đỡ." "Ha ha." Hiên phi cười lạnh đánh gãy Tề Vương phi nói. Tề Vương phi mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Mẫu phi, Con dâu nói được không đúng không? Thân huynh đệ cho nhau giúp đỡ, đạo lý này không sai. Nhưng bọn họ huynh đệ liền cái đi lại cũng chưa, còn có thể cho nhau giúp đỡ. Tề Vương phi nhẹ nhàng thở dài, ta cùng với Vương gia là toàn tâm toàn ý cùng thất đệ giao hảo, chỉ là Câu nói kế tiếp nàng không có nói, Hiền phi lại nghĩ tới là chuyện như thế nào. Lão thất cùng lão tứ có ngăn cách, một là huynh đệ không phải cùng nhau lớn lên, một nguyên nhân khác chỉ sợ ra ở Yến Vương phi trên người. Không Xem lão thất đệ ý yến vương phi trình độ, phải nói chủ yếu ra ở yến vương phi trên người. Hiền phi nghĩ đến kia một lần Tề vương phi nói qua nói, mi càng linh càng sâu, lần đó yến vương phi thật sự đối với ngươi nói nhìn thấy ngươi liền không thoải mái. Tề vương phi một trương trắng nõn mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Ân, con râu vốn dĩ thành tâm thành ý cùng thất đệ mọi hảo hảo ở chung, không nghĩ tới được như vậy một câu, thật sự không mặt mũi nào lại lấy nhiệt mặt đi dán." Ngước mắt quét liếc mắt một cái hiền phi thân sắc, Tề Vương phi lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, thân huynh đệ là dứt bỏ không ngừng huyết mạch liên hệ, nếu không phải thất đệ muội như thế, có lẽ chúng ta Vương gia cùng thất đệ sẽ không giống hiện tại như vậy xa cách. Hiền phi ánh mắt lạnh băng lên. Phạm là trở ngại lão tứ người, nàng đều không chấp nhận được. Lao thất được đế sủng, vốn dĩ có thể cho lão tứ không ít giúp đỡ, đã có thể bởi vì lao thất tức phụ cái kia không biết điều, huynh đệ hai người ngược lại xa cách, đừng nói giúp đỡ, tương lai không xả lão tứ chần sau chính là tốt. Không thành không thể lại làm cái kia tiện nhân chiếm yến vương phi vị trí. Chương 625 hạ bộ. Hiền phi cái thứ nhất ý tưởng là nghĩ biện pháp làm úc cẩn hưu thương thị. Nhưng cái này ý niệm chỉ xoay một cái chớp mắt đã bị nàng phủ định. Liền xem lão thất đối yến vương phi nhà mẹ đẻ nóng hồi kính, chỉ sợ cùng nàng cái này đương nương đoạn tuyệt mối tử quan hệ đều sẽ không hưu thương thị. Hưu là không có khả năng hưu, nếu như vậy, cũng chỉ dư lại một cái lỗ, Hiền phi trong mắt hiện lên hàn quang. Nếu thương thị đã chết đâu, Lão thất mới 20 tuổi, tổng không có khả năng vì Khương thị thủ cả đời đi. Nam nhân sao, đặc biệt là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, có mấy cái có thể vẫn luôn chịu đựng. Chẳng sợ lão thất đối Khương thị tình thâm nghĩa trọng, dùng hắn hoan thượng 1 2 năm nhắc lại việc hôn nhân, hắn tất nhiên sẽ không phản đối. Lúc này đây, đối lão thất việc hôn nhân nàng cũng không thể mặc kệ, nhất định phải chọn một cái cùng nàng một lòng, như vậy mới có thể khuyên lão thất cùng lão tứ thân cận. Hiền phi càng muốn Càng cảm thấy bãi ở trước mắt chính là một cái hoạn lộ tinh trang, khóe miệng không tự giác gợi lên tới. Tề Vương phi mắt lạnh nhìn Hiền phi ánh mắt lạnh băng, âm thầm đắc ý lên. Cùng Hiền phi làm nhiều năm mẹ chồng nàng dâu, nàng quá hiểu biết cái này bà bà, ngoan độc lên tuyệt không do dự. Bà bà là động trừ bỏ hiến Vương phi tâm tư đi. Quả nhiên, ngay sau đó Hiền phi liền nói thẳng nói, "Khác ta đều mặc kệ, ai nếu gây trở ngại lão tứ, tuyệt đối không được." "Mẫu phi, ngài ý tứ là?" Tề Vương phi thử hỏi. Hiên phi ngoác mép khóe môi, lạnh lùng nói, "Ta ý tứ là muốn Khương thị nhường ra yến vương phi vị trí." Tề vương phi lộ ra giật mình biểu tình, "Mẫu phi, ngài, ngài là nói?" Hiên phi bỗng nhiên thật sâu nhìn Tề vương phi liếc mắt một cái. Tề vương phi bị này liếc mắt một cái xem đến hãi hùng cái vía, lúng ta lúng túng nói, "Mẫu phi." Hiên phi ý vị thâm trường cười, "Lão tứ tức phụ, ngươi hẳn là cái thông minh, không thông minh nhưng làm không hảo Tề vương phi vị trí." "Ha ha, ở nàng trước mặt chơi tâm cơ, còn một chút" Nếu quyết ý diệt trừ Khương thị, sao có thể chỉ có nàng ôm về tay?" Tề Vương phi mặt đỏ lên, "Mẫu phi." Hiền phi có chút không kiên nhẫn, không chút để ý quét Tề Vương phi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Chuyện này, ta lo." "Nhưng như thế nào đi làm, còn phải bị ngươi tay?" Tề Vương phi ngẩn ra, sắc mặt vi bạch, "Mẫu phi, ta..." Hiền phi sắc mặt hoàn toàn trầm hạ tới, "Lão tứ tứ phụ, đến lúc này ngươi nếu còn giả ngu giả ngơ, kia lão tứ cùng lão thất thế nào ta đều mặc kệ." Dù sao vô luận hoàng thượng coi trọng bọn họ cái nào, đều là ta nhi tử." Tề Vương phi ngượng ngùng cười, "Con râu đều nghe mẫu phi." Hiển phi giơ giơ lên đôi lông mày, "Này liền đúng rồi. Kia liền hảo hảo cộng lại một chút đi." Tề Vương phi ở Ngọc Tiền cung ước chừng ngây người non nửa thiên tài rời đi. Không ra mấy ngày, Ngọc Tiền cung truyền ra Hiển phi sinh bệnh tin tức. Tề Vương mang theo Tề Vương phi tất nhiên là trước tiên tiến cung thăm. Tin tức truyền tới Khương Tử trong tai, chẳng sợ đối Hiển phi toàn vô hảo cảm, vẫn là muốn vào cung một chuyến. Đại tru lấy hiếu trị thiên hạ, nàng ngày thường có thể tìm lấy cớ ít đi ngọc tuyển cung chắc vá, nhưng hiền phi bị bệnh, nếu là một lần đều không đi thăm liền nói bất quá đi. Đặc biệt là Úc Cẩn không ở trong kinh nhật tử, nàng càng không thể lạc người nhược điểm, cho chính mình cùng nữ nhi mang đến phiền thoái. Khương tự thay một thân tám phần tân thuần tịnh siêm y dì hề, ngồi trên xe ngựa vào cung. Nương nương, tiến bương phi tới rồi. Một người cung tỷ hướng hiền phi b Lệnh qua mỹ nhân trên giường hiền phi giật giật mí mắt, hừ khí vô lực nói, "Thỉnh yến mương phi tiến vào." Không bao lâu, lùa mặt mảnh khơi màu, Khương Tử đi đến. Phòng trong tràn ngập dư vị, hỗn hợp nhàn nhạt hương hương, hình thành một cổ kỳ lạ khí vị, với Khương Tử tới nói thập phần không dễ ngửi. Nàng thoáng liếc mi, đối với mỹ nhân trên giường hiền phi chào hỏi, "Cấp nương nương thỉnh an." "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Khương Tử đứng dậy, dụ mắt liễm mục không hề hé răng. Vốn là không tính toán chơi cái gì mẹ chồng nàng dâu tình thâm siết, bình ít nói thiếu sai đạo lý, nàng tất nhiên là lườm đến nhiều lời. Khương tự bộ dáng này đem Hiền Phi tức giận đến tưởng trợn trắng mắt. Liên chưa thấy qua loại này không nhãn lực kính con dâu. Đường bà bà bị bệnh, không nói hầu bệnh, tốt xấu nhiều dò hỏi một chút tỏ vẻ quan tâm a. Liên loại này con dâu, lộng chết mấy cái nàng đều không do dự. Hiền Phi cấp tể vương phi để cái ánh mắt, ý bảo nàng đánh vỡ xấu hổ cục diện. Nàng bệnh đâu? Tổng không thể làm một cái người bệnh tìm để tại đi. Tề Vương phi hướng Khương Tự nhu nhu cười, vốn gì tưởng ước Thất Đệ muội cùng tiến cung thăm Mẫu phi. Ta xem Thất Đệ muội gầy không ít, ai, người huynh trưởng tao ngộ ta cũng nghe nói, thật sự là thiên đồ anh tài. Thất Đệ muội cần phải tưởng khai chút, đừng bị thương thân mình. Đa tạ tứ tổ quan tâm. Khương Tự nhàn nhạt đứng phó một câu, trong lòng cảnh giác lên. Từ lần đó làm rõ đối Tề Vương phi chán ghét, Tề Vương phi cuối cùng ngừng nghỉ, như thế nào hiện giờ lại thân thiết lên? Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, lời này đặt ở Tề Vương phi loại người này trên người một chút sai đều không có. Khương Tử lãnh đạm khách sáo trả lời làm Tề Vương phi có chút tâm tắc. Nào có yến mương phi như vậy không hiểu chuyện người, làm người tưởng nói chuyện phiếm đều liêu không đi xuống. Như vậy một cây đầu gỗ cọc, rốt cuộc như thế nào được chủ yến vương tâm? Chẳng lẽ liền bởi vì lớn lên sinh độc chút? Tề Vương phi trong lòng khó chịu, trên mặt lại nửa điểm không có biểu lộ, thở dài nói, gần đây thật là không lớn thuận lợi. Mẫu phi từ trước đến nay thân thể khỏe mạnh, ai thành tưởng cũng bị bệnh, thật là làm người lo lắng. Hiền phi mở miệng nói, lo lắng cái gì, tới rồi ta tuổi này có cái đau đầu như có đúng là bình thường. Khương tử nghiêm túc nhìn Hiền phi liếc mắt một cái, rác ra vài phần cổ quái. Nàng không hiểu ý kỳ thuật, sẽ không xem bệnh, nhưng dưỡng với trong cơ thể cổ trùng đối một người hơi thở có thể mơ hổ cảm giác ra tới. Mà giờ phút này Hiền phi cho nàng cảm giác, khi huyết thập phần sung túc, không giống nhiễm bệnh người. Ít nhất sẽ không giống Hiền phi biểu hiện ra ngoài như vậy suy yếu. Hiền phi ở trong bệnh. Dâng lên cái này ý niệm, Khương Tử cảnh giác chi tâm càng sâu. Hiền phi trong bệnh, Tề Vương phi đối nàng trọng nhặt gương mặt tươi cười, này hết thảy đều thuyết minh này hai người có điều đồ. Nghĩ này đó, Khương Tử càng thêm không muốn mở miệng. Vô luận này hai người mục đích là cái gì, Đại khái đem nàng lộng tiến cung tới là bước đầu tiên. Nàng chỉ cần không nói tiếp tra, xem đối phương như thế nào xiết diễn đi xuống. Khương Tử nghĩ thông suốt này đó, Ngược lại thập phần bình tĩnh, mắt lạnh nhìn hai người có loại xem nhảy nhót vai hẻ tâm thái. Khương Tử mềm cứng không ăn lệnh Tề Vương phi thập phần đau đầu, rứt khoát cắn răng một cái nói, "Thất đệ muội, ta có một cái đề nghị." Khương Tử trong lòng buồn cười, trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, "Tứ đầu có cái gì đề nghị?" "Không bằng chúng ta kết bạn đi chùa Bạch Vân Dương Hương cầu phúc đi, khẩn cầu mẫu phi thân thể sớm ngày khỏe mạnh." Phảng phất sợ Khương Tử cự tuyệt, Tề Vương phi ngay sau đó nói, "Thất đệ muội cũng có thể thế thất đệ cầu phúc." Nói không chừng thất đệ là có thể thuận lợi làm tốt xong việc, sớm ngày hồi kinh. Khương Tự sắc mặt ở nghe được Tề Vương phi nói ra đi chùa Bạch Vân Dương Hương cầu phúc khi rốt cuộc có biến hóa, trở nên khó coi vô cùng. Đi chùa Bạch Vân Dương Hương cầu phúc. Lại một lần từ Tề Vương phi trong miệng nghe thấy cái này mời, thật đúng là làm người cảm thấy thân thiết a. Chương 626 Gieo gió gặt bão. Tiếp trước Khương Tự đó là chết vào cùng Tề Vương phi chùa Bạch Vân Dương Hương hành trình. Đến bây giờ nàng đều không thể quên kia trước mắt khống chế xe ngựa, huyền nhai biên của phòng, càng quên không được trước mắt nữ nhân cười lạnh vẻ ra nàng gắt gao bắt lấy bên vách núi tay, tùy ý nàng rơi xuống vạn trượng vực sâu. Nhân tính có bao nhiêu đáng ghê tởm, nhân tâm có bao nhiêu ác độc, nàng ở tể vương phi trên người lĩnh giáo tới rồi. Mà nàng lúc trước không xác định chính là Hiền phi ở trong đó nổi lên nhiều ít tác dụng hay không tham dự. Khương tự như vậy nghĩ, nhìn về phía Hiền phi. Hôm nay, rất nhiều suy đoán tựa hồ có thể được đến đáp án. Hiền phi thấy Khương Tự nhìn qua, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngữ khí suy yếu nói: "Cùng ngươi tứ tẩu một đạo đi thôi, coi như là vì lao thất cầu phúc, phía nam nhưng không yên ổn." Lời này vừa ra, Khương Tự liền âm thầm cười lạnh lên. "Thức hảo, nàng hiện tại xác định, tiếp trước nàng chết trừ bỏ Tề Vương phi, định không thể thiếu Hiền phi." Nghe một chút Hiền phi lời này, Cổ Nam A cẩn sả tiến vào, "Đây là e sợ cho nàng cự tuyệt Tề Vương phi đi." Khương Tự ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hiền phi, môi mấp Nói không chừng Hiền phi mới là làm chủ giả. Đương nhiên, Hiền phi cùng Tể Vương phi ai là làm chủ giả đối nàng tới nói một chút không quan trọng, dù sao hai người ai đều đừng nghĩ chạy, tất cả đều xử lý hảo. Nhìn Khương Tử cười như không cười biểu tình, Hiền phi hơi hơi nhíu mày, hưu khí vô lực nói, lao thất tức phụ, ngươi nếu là không nghĩ ra cửa liền thôi, dã hương chuyện này chú ý chính là tâm thành, không có miễn cưỡng đạo lý. Khương Tử hơi hơi mỉm cười, có thể thế nương nương cầu phúc, con râu đương nhiên nguyện ý. Nang lưu ý đối phương, bắt giữ đến Hiển phi trong mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười, là cái loại này thả lỏng lúc sau ý cười, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần càng khái, này mẹ chồng nàng dâu hai người là e sợ cho nàng không thượng câu a. Không biết tứ tẩu tính toán ngày nào đó đi. Khương Tử ánh mắt vừa chuyển, dừng ở Tề Vương phi trên mặt. Tề Vương phi bị này song thông thấu như lưu ly con ngươi nhìn chằm chằm, mặc danh có loại không chỗ nào che giấu cảm giác, tâm không chịu khống chế dồn dập nhảy lên. Lúc sau, lại là thật sâu ảo não. Nàng chột dạ cái gì? Lam chủ muốn lộng chết hiến vương phi chính là bà bà, lại không phải nàng. Con nữa nói, Khương thị người như vậy vốn là không thích hợp bá chiếm yến vương phi vị trí, mặc dù không có bà bà tính kế, sớm muộn gì cũng sẽ hôn không đi xuống, hiện tại bất quá là trước tiên mà thôi. Như vậy tưởng tượng, Tề vương phi kia tí rất nhỏ chột dạ liền tan, đối với Khương tự ôn nhu cười, không bằng hai ngày sau liền đi thôi, hoặc là xem thất đệ muội phương tiện. Khương tự cười cười, ta không có gì không có phương tiện. Vì nương nương cầu phúc tự nhiên muốn đợi, vậy 2 ngày sau đi. Tề Vương phi chịu đượng kích động gật gật đầu, thất đệ muội, kia chúng ta liền nói định rồi, 2 ngày sau ta đi yến vương phủ cửa chờ ngươi. Nàng con tưởng rằng thuyết phục Khương thị loại này thứ đầu yêu cầu phí chút sức lực, không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Như vậy tưởng tượng, Tề Vương phi liền đối 2 ngày sau mị hoa càng thêm có tín tưởng. Mở đầu liền như vậy thuận lợi, không thể nghi ngờ là cái hảo dấu hiệu. Thấy Khương tự đáp ứng xuống dưới, Hiển phi đồng giọng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa giữa mày nói, "Ta cũng mệt mỏi, các ngươi trở về đi." Tề Vương phi đối với Hiển phi phúc phúc, kia con dâu liền cáo lui, Mẫu phi bảo trọng thân thể. Hiển phi nhẹ nhàng gật đầu, Quách Khương tự liếc mắt một cái. Khương tự hơi hơi uốn gối, đi ở Tề Vương phi mặt sau, sắp đi tới cửa khi đột nhiên phản hồi tới, lệnh Hiển phi lắc bắp kinh hãi. "Như thế nào?" Khương tự cười cười, "Ta thật là sơ ý, thế nhưng đã quên hỏi nương nương sinh bệnh gì?" Hiển phi sắc mặt hơi hắc. Nhìn xuống chiều khỏe miệng xúc động, nhàn nhạt nói, không phải cái gì khuyết điểm lớn, thay ý đi hề nói chính là phong hàn. Ách, không biết nương nương có chứng bệnh gì? Hiền phi bị Khương tự hỏi đến phát mau, cho rằng trang bệnh bị xuyên qua, cẩn thận đánh giá đối phương liếc mắt một cái, thấy đối phương trên mặt cũng không gì thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm nói, chính là nóng lên đau đầu, khu khu. Như vậy à, kia nương nương hảo hảo dưỡng bệnh, ngày mai ta lại tiến cùng tới xem ngài. Khương tự mỉm cười nói. Hiền phi ho khan một tiếng. Vội nói, không cần, chờ ngươi cùng ngươi tứ tẩu thượng quá hương lại đến không muộn. Nàng Trang bệnh mục đích đã đạt tới, nhưng không nghĩ làm Khương thị nhiều tiền cùng một chuyến. Khương thị rất có chút lanh lợi, vạn nhất phát hiện nàng Trang bệnh, định tốt dâng hương hành trình nói không chừng muốn ra biến cố. Hung chi trước mặt mọi người Trang bệnh cũng là phí lực khí, thật vất vả đuổi đi hai cái con dâu, Hiển Phi như vậy nghĩ. Nóng lên đau đầu tự nhiên là không tồn tại, cho nàng Trần bệnh thái ý là thưởng tới Ngọc Tiền cung, xem như bị nàng mua được người vớ chút chỗ tốt, nói chút dối gian nói dối, này đó thai ý ỉa sẽ không không biết điều cự tuyệt. Hung Diệp, cấp bổn cung đoan chén nước tới. Hiền phi nửa ngồi dậy, phân phó bên người cung tỳ. Hung Diệp lập tức dâng lên một ly nước ấm. Hiền phi tiếp nhận ly nước, tiến đến bên môi nhấp một ngụm, đột nhiên cả người cứng đờ, dường như có côn sắt ở trong đầu giảo một chút. Thinh Linh sẹ ra đau nhức lệnh nàng nhẹ buông tay ly nước ra xuống, nện ở mép giường lộng ước đệm chăn cùng xiêm y đi. Hung Diệp che miệng hô nhỏ một tiếng, vội hỏi nói: Nương nương, ngài làm sao vậy? Hiển phi sắc mặt trắng bệnh, đầu, đau đầu. Hồng Diệp mặt người, không tự giác ngắm Hiển phi thần sắc. Nương nương trắng bệnh, làm bên người cùng nữ đương nhiên là biết được, đối ngoại cách nói chính là nhiễm phong hàn, nóng lên đau đầu. Vừa mới Yến Vương phi hỏi, nương nương chính là như vậy trả lời, nàng con ở bên cạnh nghe đâu. Nương nương, Yến Vương phi đã đi xa, Hồng Diệp liền chuyển nhắc nhở nói. Hiển phi chính đau đến chết đi sống lại, nghe vậy nhất thời giận dữ. Vô Thay đánh Hồng Diệp một cái tát, tức muốn hộc máu nói: "Tiện tỷ, mau truyền Thái Y Điệp." Nàng đều phải đau đã chết, này tiện tỷ cư nhiên cho rằng nàng là trang, thật là cái không ánh mắt đồ vật. Hồng Diệp lúc này mới ý thức được Hiền Phi là thật đau, cung quít tống cổ người đi truyền Thái Y Điệp. Không bao lâu Thái Y Điệp có hồng thuốc vội vàng đổ tới, nhìn đến chính là sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường Hiền Phi. Một phen kịch liệt đau đầu trà tấn, giờ phút này Hiền Phi đã là mồ hôi lạnh đầm đìa, liền nói chuyện sức lực đều không có. Thái Ý nghe, mau cấp bổn cung nhìn một cái là làm sao vậy? Bổn cung đau đầu đến lợi hại. Thái Ý thấy thân sắc có chút khác thường, thầm nghĩ Hiển phi quá có thể trang, rõ ràng là giả, cư nhiên trang đến như vậy thiên ý yỂ vô phùng. Khụ khụ, nữ nhân thật đáng sợ. Như vậy nghĩ, Thái Ý liền động tác liền có chút chậm chạp. Thái Ý nghe, ngươi còn cọ sát cái gì? Chúng ta nương nương thật sự vô cùng đau đớn. Hồng Diệp thúc dục nói. Thái Ý nghe sững sờ, không khỏi đi xem Hồng Diệp. Hồng Diệp dùng sức gật gật đầu. Tham chỉ thái ý ỷ lần này Hiền Phi không phải làm bộ. Thái ý ỷ vội cấp Hiền Phi trấn bệnh, một hồi lâu sau thần sắc cổ cái nói, xem ra nương nương Phong Hàn tăng thêm, nóng lên so lúc trước lợi hại. Quá kỳ quái, Hiền Phi thật sự nóng lên. Nghe xong thái ý ỷ nói, Hiền Phi cũng là sửng sốt, không khỏi giơ tay đi sờ cái trán. Cái trán một mảnh nóng rực. Hiền Phi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngẫu nhiên cảm Phong Hàn đau đầu nóng lên, này vốn dĩ chính là nàng điệp đặt chứng bệnh. Nhưng vì sao hiện tại thật sự đau đầu nóng lên? Như vậy nghĩ, lại là bén nhọn khó nhịn đau đầu đánh đúp lại. Chương 627: Tức chết người không đền mạng. Ngọc Tuyên cung, Hiền phi đau đầu khó nhịn, thống khổ phi thường. Ma Khương tự đi ra ngoài cung, lại khó được một giải nhiều ngày tới buồn khổ, đối với xanh thảm không trung phun ra một ngụm trọc khí. Hiền phi không phải muốn trang bệnh sao? Vậy thành toàn nàng hảo. Bốn dị Khương tự không dám dễ dàng sử dụng dị thuật. Nàng ở đế hậu trước mặt triển lộ ra đủ loại đặc thù thủ đoạn. Nếu đối trong cung người sử dụng dị thuật, thực dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Có được tất có mất, loại tình huống này nàng đã sớm liệu đến. Không nghĩ tới Hiển Phi càng muốn trang bệnh, còn mua được thái y y che lớp, kia nàng liền không cần cố kỵ. Hiển Phi nếu nói nóng lên đau đầu, vậy nóng lên đau đầu đi, cũng làm Hiển Phi nếm thử cái gì kêu gió gật bão. Mỹ rượu nhất chính là còn không cần lo lắng đế hậu đám người liên tưởng đến trên người nàng, rốt cuộc Hiển Phi chính là bị bệnh lúc sau nàng mới tiến cung thăm. Như vậy nghĩ Khương Tự khẽ môi nhẹ dương, trong mắt lạnh lẽo hiện lên. Nó ngẩng lên đầu đầu chỉ là trước cấp hiền phi một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi, tiếp trước hại chết chuyện của nàng còn không có xong. Đi ở phía trước Tề Vương phi quay đầu tới, kinh ngạc nói: "Thất đệ muội, vì sao không đi rồi?" Khương Tự khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, lạnh lạnh nhìn Tề Vương phi liếc mắt một cái. Tề Vương phi bị này liếc mắt một cái xem đến không được tự nhiên, cười mỉa nói: "Thất đệ muội, làm sao vậy?" Khương Tự nhọn miệng cười chính là cảm thấy tứ tẩu tính tình thật tốt, vô luận ta nói rồi cái gì, đều không thèm để ý. Tề Vương phi thần sắc đột nhiên xấu hổ lên. Yến Vương phi khinh người quá đáng, đây là cười nhạo nàng lấy nhiệt mặt đi gián Yến Vương phi lánh ngum đầu. Suy nghĩ một chút hai ngày sau, Tề Vương phi cố nén xuống dưới, cười gượng nói, "Thất đệ muội còn trẻ, ta tự nhiên sẽ không so đo quá nhiều." Khương tự gật gật đầu, thở dài, tứ tẩu thật là lòng dạ rộng lớn, ta nghe nói tứ gia tiểu thiếp thông phòng có mấy chục người. To như vậy Tề Vương phủ đều phải trụ không được, đây đều là tứ tẩu công lao đi." Tề Vương phi sắc mặt cứng đờ, dùng sức nắm chặt xuống tay mới khắc chế chửi ầm lên xúc động. "Khương thị tiện nhân này, đây là chói loại cầm đao tử chắc nàng tâm. Cái nào nữ nhân không nghĩ cùng phu quân nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Khương thị ủy vào Yến Vương sủng ái đắc ý bờ bãi, còn muốn chế nhạo nàng, thật sự làm nhân khí tặc." Khương tử cũng mặc kệ Tề Vương phi khí thành cái dạng gì, hai ngày sau là hai ngày sau. Trước mắt nàng trước thu hồi điểm lợi tức trong lòng mới thông khoái. Không tội, nàng nhìn không thuận mắt người buồn bực, kia nàng liền thoải mái. Thấy Khương tự ý cười đương nhiên, rõ ràng không phải vô tâm chi ngữ, Tề Vương phi khẽ cắn môi nói, nam nhân cùng chúng ta nữ tử bất đồng, niên thiếu thời điểm tân hôn yến nhĩ, đối thê tử toàn tâm toàn ý, e sợ cho hai người gian nhiều người khác. Nhưng chờ mới mẹ kính qua đi liền không phải như vậy, dù cho trong nhà thế tử mạo so thiên tiên, cũng nguyện ý nhiều xem ven đường mặt mày thanh tú dân nữ vài lần. Haha, ha, tứ đại muội hiện tại còn trẻ, chờ thêm thượng mấy năm trải qua đến nhiều liền minh bạch. Đi theo Khương tự phía sau A Man yên lặng trợn trắng mắt. Cái này Tề Vương phi thật chán ghét, nói cái gì mạo so thiên tiên thê tử không bằng ven đường dân nữ hấp dẫn người, đây là nói các nàng chủ tử đi. Hừ, nam nhân nhà mình chân trong chân ngoài, liền không thể gặp chủ tử cùng vương gia ân ái, thật là vô sỉ. Lúc này, tiểu nha hoàn sớm đem nhà mình chủ tử trước khiêu khích đối phương sự vực tới rồi trên 9 tầng mê đi. Cái gì? Nhà nương chủ tử trước khơi maw tới. Phi, nhà nương chủ tử tốt như vậy người sẽ trước chọn sự, đủ thấy đối phương đã ác liệt đến làm người không thể chịu đựng được nung nổi. Đối loại người này không cho vài phần nhan sắc nhìn một cái, chẳng lẽ muốn nén giận. Tiểu nha hoàn đúng lý hợp tình trợn trắng mắt, nếu không phải ngại với lúc này vừa mới đi ra cửa cùng, thượng có rất nhiều người nhìn chằm chằm, đã sớm đem xem thường ném đến Tề Vương phi trên mặt đi. Tề Vương phi ý có điều chỉ nói xong, pha chờ mong nhìn đến đối phương biến sắc mặt sắc, trong lòng cười lạnh. Nàng cũng không tin Yến Vương phi nghe xong lời này không chút nào thất vọng. Sắc suy ái lòng nguyên là nam nhân bệnh chung, cũng là tuyệt đại đa số nữ tử sẽ trải qua sốt do sự. Ai ngờ Khương Tử nghe xong liền mí mắt cũng chưa động, ngược lại cười khanh khách hỏi, "Đúng rồi, ta còn nghe nói muốn dưỡng như vậy nhiều tiểu thiếp thông phòng chỉ dựa vào tứ ca nam lục nhưng không đủ, còn cần tứ tẩu trợ cấp của hồi môn bạc đi." Đả kích đối thủ chú ý chính là tận hết sức lực, Tề Vương phi thật là thiên chân, cho rằng tách ra đề tài nàng sẽ nói tiếp sao? Đương nhiên sẽ không a, nàng hôm nay chính là muốn tức chết nàng. Đến nỗi Tề Vương nam lộc không đủ dưỡng tiểu thiếp thông phòng, yêu cầu Tề Vương phi của hồi môn trợ cấp loại sự tình này, Khương Tử chính là thuận miệng một đoán. Rốt cuộc gia cần chỉ có nàng như vậy một cái tức phụ, trước mắt Vương phủ chi tiêu còn cần nhịn như cùng A Hoan nam lộc trợ cấp đâu, Tề Vương dưỡng một đống nữ nhân, về điểm này nam lộc như thế nào đủ? Tề Vương mấy cái nữ nhi nhưng không có phong con chúa, tự nhiên không có quận chúa nam lộc nhưng lấy, càng không có lãnh nam lộc đại cẩu. Kia không hoa tể vương phi của hội môn bạc hoa cái gì? Khương Tử Giản dị tự nhiên phỏng đoán như một chim muỗi tên nhỏ ở giữa tể vương phi trái tim. Tể vương phi sắc mặt đều thay đổi, ngón tay lâm vào non mềm lòng bàn tay, đã veo xuất huyết tới. Vương phủ chi tiêu đại, vương gia nam lục cùng thôn trang thượng sản xuất sắc thật không đủ dùng, có một bộ phận là muốn nàng của hội môn bạc trợ cấp, nhưng việc này hiến vương phi từ chỗ nào biết đến. Dung của hội môn bạc thế phu quân dưỡng tiểu thiếp thông phòng. Rất nhiều người nghe xong có lẽ sẽ tán nàng một tiếng hiền huệ rộng lượng, con nhưng chỉ con nàng chính mình biết cỡ nào khuất đủ. Nếu không phải vì vương gia có thể sớm ngày có đứa con trai, vì vương gia nghiệp lớn, nàng gì đến nỗi như thế bị khuất chính mình. Nhìn thấy tề vương phi phản ứng, khương tự rơ rơ lên mi. Cư nhiên đoán đúng rồi. Nếu đoán đúng rồi, kia nàng liền càng không khách khí. Khương tự mắt ngay mắt, thay một bộ đồng tình thổn thức thân sắc, kinh ngạc nói, nguyên lai like nghe đồn là thật sự à. Tứ Tẩu thật dùng chính mình của hồi môn bạc dưỡng tứ ca này đó nữ nhân. Thất đệ muội từ chỗ nào nghe nói? Tề Vương phi chịu đựng nan kham hỏi. Khương Tử con môi cười, từ chỗ nào nghe nói có cái gì vội vàng. Tứ Tẩu cũng thật rộng lượng, bất quá có câu nói ta tưởng khuyên Tứ Tẩu, làm người trả giá muốn xem có đáng giá hay không, có chút người sẽ đem người khác trả giá ghi tạc trong lòng, tỉ như chúng ta vung ra. Khá vậy có chút người thói quen người khác ngày qua ngày, năm này sang năm nọ trả giá Nhớ kỹ không phải người khác trả giá không dễ, mà là những cái đó tiện lợi. Chờ đến tương lai một khi tiện lợi đã không có, nói không chừng chẳng những không cảm kích đối phương, còn muốn trách tội đối phương không tiếp tục trả giá đâu." Thề Vương Phi nghe được liền ra. Khương Tử Ý cười càng đậm, người thói quen đáng sợ nhất. "Tứ Đầu, ngươi nói có phải hay không?" Không chờ Thề Vương Phi trả lời, Khương Tử mỉm cười đi nhanh đi phía trước đi đến. A Man theo sát sau đó, đi ra hơn 10 bước lúc sau quay đầu nhìn thoáng qua. Liền thấy Tề Vương phi vẫn như cũ ngơ ngác đứng, sắc mặt thập phần phức tạp. "A Man, còn ngây ngốc làm gì?" Khương Tử nhàn nhạt nói một câu. A Man lập tức đuổi theo đi, chờ lên xe ngựa, che miệng cười nói, "Chủ tử, ngài cũng thật lợi hại, xem đem Tề Vương phi tức giận đến đều nói không ra lời." Mạch Nang còn lo lắng chủ tử sẽ có hại, hận không thể xông lên đi hỗ trợ, lại đã quên chủ tử là dám nửa đêm lấy kéo cắt nam nhân mệnh căn tử nữ tử. "A ngay nói thật mà thôi." Khương Tử nhàn nhạt nói. Chương 628 Phu thê. Tề Vương phi đứng ở chỗ cũ thật lâu bất động, tỷ nữ nhỏ giọng hô: "Vương phi, Tiên Vương phi đã đi rồi, bên ngoài lạnh, ngài cũng lên xe đi." Tề Vương phi phục hồi tinh thần lại, liếc tỷ nữ liếc mắt một cái, "Hôm nay hiến Vương phi theo như lời, chớ có loạn nói láo." Tỷ nữ vội cúi đầu, "Nô tỳ minh bạch." Tề Vương phi lúc này mới vươn tay, tư tỷ nữ đỡ thượng Tề Vương phủ xe ngựa. "Trở lại Vương phủ." Tề Vương vợ chồng chạm vào mặt. Tề Vương trực tiếp hỏi: Mộ Phi sau lại đem ngươi cùng Yến Vương phi lưu lại, nhưng nói chút cái gì?" Tề Vương phi không tự giác đánh giá trước mắt nam nhân. Đã trải qua 5 tháng mài giũa, lại không tới 5 tháng lưu lại dấu vết tuổi tác, Tề Vương nhìn so với bọn hắn thành thân năm ấy còn muốn tuấn dật, giơ tay nhấc chân càng là nhiều khi đó không có tự phụ ổn trọng. Có thể nói từ bề ngoài thượng Tề Vương phi đối Tề Vương một vạn cái vừa lòng, cũng bởi vậy, nàng từ gả lại đây liền đem một lòng cho trước mắt nam nhân, toàn tâm toàn ý vì hắn như hoa tính toán. Chính là đúng như Yến Vương phi theo như lời, vương gia một khi thói quen nàng trả giá, tương lai chẳng những sẽ không cảm kích nàng, còn sẽ trách tội nàng trả giá chưa đủ nhiều sao. Tề Vương phi tuy bị tình yêu cùng quyền thế mắt mở, lại cũng không phải đồng đốc, nơi nào cảm giác không ra Tề Vương biến hóa đâu. Nàng lần đầu tiên chủ động đưa ra cấp vương gia thu thông phòng, vương gia thập phần kiên quyết cự tuyệt, sau lại chính là cố mà làm tiếp thu, lại sau lại chính là không chút để ý gật đầu, mà đến bây giờ Tề Vương phi nghĩ đến gần đây Tề Vương lời nói gian bất mãn, trong lòng chua xót. Hiện tại Vương gia nơi nào còn sẽ cự tuyệt đâu, ngược lại trách tội nàng chọn lựa thông phòng nha hoàn không đủ xinh đẹp như hoa, hơn nữa này phân trách tội cũng là từ ngay từ đầu huyện chuyển đến sau lại trực tiếp. Nhân tâm dễ biến, Tiễn Vương phi cũng không có nói chuyện giật gân. Tề Vương bị Tề Vương phi nhìn chằm chằm đến không thể hiểu được, nhướng mày hỏi, như thế nào không nói lời nào? Tề Vương phi hoàn hồn, miễn cưỡng cười, dụ mắt nói: Ngụy Mẫu phi công đạo ta muốn làm sự, có chút sợ hãi. Mẫu phi công đạo ngươi làm chuyện gì? Tề Vương Ôn thanh hỏi. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, ở như thế mâu chốt thời kỳ, đem Vương phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, Vương phi xem như hắn cực đại trợ lực. Tề Vương Ôn nhu làm Tề Vương phi lại mê mang lên. Nàng không nên chịu Yến Vương phi ảnh hưởng, vương gia cùng những cái đó bạc hạnh nam tử không giống nhau, tất nhiên sẽ không đối nàng phụ lòng. Tề Vương giơ tay xoa xoa Tề Vương phi đầu tóc, thanh âm càng thêm ôn hòa rốt cuộc làm sao vậy? Đái mắt không kiên nhẫn nhân Tề Vương phi dù mắt cũng không có nhìn đến. Tề Vương phi run rẩy lông mi, nhẹ giọng nói, "Mẫu phi làm ta hứa yến Vương phi một đạo đi chùa Bạch Vân Dương Hương, sau đó?" "Sau đó cái gì?" Tề Vương bất động thanh sắc hỏi. Tề Vương phi nhấp nhấp môi, lộ ra lo sợ không yên biểu tình, "Sau đó làm ta tìm cơ hội làm yến Vương phi chết vào ngoài ý muốn." Tề Vương ánh mắt co rú lại, bật thốt lên nói, "Mẫu phi thật sự như thế phân phó?" Tề Vương phi liếc Tề Vương liếc mắt một cái, rồi nói, "Vương gia hay là cho rằng ta nói dối? Ta tuy cùng yến vương phi bất hòa, khá vậy không dám sinh ra ý nghĩ như vậy tới. Liền tính tin tưởng vương gia sẽ không phụ nàng, nhưng nàng cũng muốn lưu chút tấm nhãn, ít nhất không thể làm vương gia cảm thấy nàng là cái tàn nhẫn độc ác nữ tử." Nghĩ này đó, Tề Vương phi dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Nếu không phải không có biện pháp, ai không nghĩ ở phu quân trong lòng là cái ôn nhu thiện lương hồn nhiên nữ tử đâu? chỉ tiếc nàng muốn giúp Ðỡ Vương gia tranh cái kia vị trí, chú định vô pháp biểu hiện đến thuần lương tiên chân. Nay đó chả giá, chỉ hi vọng Vương gia có thể xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Tề Vương rũi tay ôm trầm Tề Vương phi, ôn thanh nói, "Ta biết ngươi là cái thể tâm, làm nhiều như vậy đều là vì ta." Tề Vương phi nhẹ nhàng thở dài, "Có Vương gia những lời này, ta liền thỏa mãn, chẳng sợ trên tay dính huyết cũng không tiếc, chỉ hi vọng về sau Vương gia chớ có ghét bỏ." Tề Vương bưng kính Tề Vương phi tay, bực nói, Ngươi đây là nói được nói cái gì, ta là loại này không lương tâm người sao? Vương gia đừng bực, là ta nghĩ nhiều." Tề Vương cười rộ lên, "Ngươi chớ có miên man suy nghĩ. Chúng ta phù thêm một lòng, lưu đồ nghiệp lớn, về sau ta ngồi long ỷ ngươi mang mũ phượng, cùng chung này đại chu Giang Sơn." Đến nỗi Tề Vương phi như thế nào thiết kế yến Vương phi chết vào ngoài ý muốn chi tiết, Tề Vương cũng không có hỏi. Loại sự tình này hỏi cẩn thận, Lý thị Nan Kham, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt, còn không bằng cái gì đều không hỏi. Chờ kết quả chính là Thành, mẫu phi về sau chắc chắn chọn một cái có thể bắt trẻ nữ tử đương lao thất vợ kế, với hắn đại đại có lợi. Không thành, nhiều nhất vẫn là trước mắt như vậy mà thôi, cũng không bất luận cái gì tổn thất. Chẳng qua nghĩ đến Khương Tử kia chương tuyệt sắc mặt, Tề Vương lại có chút tiếng nới. Yến Vương phi dung mạo ở toàn bộ kinh thành đều là đứng đầu, liền như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn thật là đáng tiếc. Bất quá thực ngoo Tề Vương liền không có tiếc hận tâm tư, làm hắn vì mỹ nhân làm ra cách sự. Đó là trăm triệu không có khả năng. Hắn không phải đoạn mệnh thái tử cái kia quản không ở lại nửa người sắp thôi, cũng không phải lao thất cái kia xi si tình loại. Chỉ cần có thể trở thành cuối cùng người thắng, lên làm này đại chu thiên tử, còn sau không có tuyệt sắc mỹ nhân làm bạn. Đến lúc đó hậu cung giai lệ 3000, hắn nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nhân đều có thể có, một cái yến vương phi lại tính cái gì? Tề Vương khôi phục bình tĩnh, phát hiện hôm nay Tề Vương phi tựa hồ có chút bất an, hoa chút sức lực hướng lên. Goku Cansu Mà rồi Tề Vương phi như vậy, một lòng đều hệ ở Tề Vương trên người nữ tử tới nói, nghe người trong lòng lời ngon tiếng ngọt, cái gì ngở vực đều ném đến một bên đi, chỉ còn lại có đối tương lai chờ mong. Đến lúc đó, vương gia ngồi long ỷ, nàng mang mũ phượng, hình ảnh này cũng thật hảo. Kế tiếp Tề Vương phi một phen bố trí không cần nói tỉ mỉ, Khương Tử cũng ở cân nhắc hai ngày sau chùa Bạch Vân hành trình. Tề Vương phi muốn mượn lần này dâng hương cơ hội muốn nàng mệnh, điểm này có thể khẳng định, kia nàng rất khoát tương kế tựu kế. Sớm giải quyết cái này tiểu mục tiêu hảo. Ở Khương tự xem ra, những cái đó đã từng cảm thấy xa xôi không thể với tới mục tiêu, đường đi bước một đi tới, chung quy chỉ là một đám tiểu mục tiêu mà thôi. Thê vương phi như thế, hiền phi cũng là như thế. Khương tự tốn khăn tay nhỏ, con con khẽ môi. Tưởng Thưa Dịp a cẩn không ở thời điểm tính kế nàng. Vậy phóng ngựa lại đây đi, không có a cẩn nhọc lòng nàng còn có thể phát huy suất sát chút. Chủ tử, đi dâng hương ngươi tính mang ai đi nha. Aman đẩy cối lòng chờ mông hỏi, "Mang A xảo đi." Tiểu nha hoàn Tiếu Lệ khuôn mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, dãy rủa nói, "Chủ tử, A xảo yếu đuối mông manh, chạy xa như vậy thân thể chịu không nổi." Một bên A xảo yên lặng trừ trừ khoe miệng, "Nàng nơi nào yếu đuối mông manh?" Lại nói, "Đi chùa Bạch Vân lại không cần chân chạy." Chính chửi thầm, liền nghe Khương tự nói, "Vậy Aman đi thôi." Aman đã hỉ, A xảo tắc ngu hoán nhìn Khương tự. Khương tự không chút để ý nói, Mang A Man Phương tiện chút. A Sảo vừa nghe, không khỏi che lại miệng. Không hảo, chủ tử lại muốn đi làm ra cách sự. Gì? Vốn nên cần trương, vì sao lúc này ở đây chẳng những không có này đó cảm giác, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn đâu? A Sảo âm thầm cảnh cáo chính mình bãi đối tâm thái, khôi phục ngoan ngoãn bộ dáng. Đảo mắt chính là hai ngày sau, tới rồi ước hảo Dương Hương ngày. Chương 629 ra cửa Dương Hương. Ngày này là cái hảo thời tiết. Vào đông nếu là không rõ Nóng áp ngài phơi, cũng không cảm thấy khổ sở. Khương Tự ngồi ở gương trang điểm trước, đánh giá trong gương người. Trong gương nữ tử thanh diễm như nở rộ hải đường hoa, có loại càng khai càng thịnh thế. Nhưng Khương Tự trong lòng cũng không dễ chịu. Nhị ca chết trận, phu quân đi xa, này hết thảy đều dường như cự thạch đè ở trong lòng, lệnh nàng một lát không được mặt ra gian ra. Mà lúc này, đến từ Hiền phi cùng Tể Vương phi tính kế ngược lại khơi dậy nàng ý chí chiến đấu, làm nàng thu thập hảo hạ xuống tâm tình, đánh lên tinh thần đi nên chiến. Trên chiến trường có đao quang kiếm ảnh, trên triều đình, trong hoàng cung, hậu trạch, bất luận cái gì có phần tranh lĩnh lợi địa phương đồng dạng, có nhìn không thấy huyết vũ tinh phong. Khiếp chiến, chưa bao giờ là nàng phong cách. Thấy A Sở muốn đem một đôi san hô khuyên tai treo lên đi, khương tự mở miệng ngăn lại, không mang này đối, đổi một đôi trân châu khuyên tai đi. Lần này đi ra ngoài, bất luận cái gì khả năng sẽ tạo thành chói buộc đồ vật nàng đều không nghĩ dùng. A Sở đem san hô khuyên tai thả lại đi. Thay đổi một đôi gạo lớn nhỏ chân châu khuyên thai cấp Khương tự mang lên. "Chủ tử, Tề Vương phủ xe ngựa tới rồi." A Man đẩy ra mảnh tiến vào, vừa mở miệng liền thở ra một đoàn bạch khí. Nang trà sắt tay, hưng phấn đến đôi mắt tinh lượng, ba ba chờ Khương tự đáp lại. Khương tự đứng dậy, nói: "Đi xem Á Hoan." Lúc này trời vừa mới sáng, Á Hoan đang ngủ. Khương tự đi vào sân phòng, Ôn Nhu nhìn chăm chú đang ngủ ngon lành nữ nhi. Vú nuôi lui đến một bên, lặng lặng không dám ra tiếng. Vú nuôi có hai cái, thay phiên chiếu cô A Hoan, vô luận cái nào tại đây vị mỹ mạo suất Trúng Vương phi trước mặt đều đại khí không dám ra. Vương gia đối Vương phi sủng ái, trong phủ trên dưới đều là xem ở trong mắt. Đánh giá A Hoan một thời gian, Khương Tự nhẹ giọng công đạo vú nuôi, chiếu cố hảo tiểu quận chúa. Vương phi yên tâm. Vú nuôi vội ứng. Khương Tự gật gật đầu, nhấc chân hướng cửa đi đến, đi đến cạnh cửa quay đầu lại nhìn Nữ Nhi liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp nhận A Sở truyền đạt Tuyết Hồ mang áo choàng. "Xuống phủ ngoài đi." Tề Vương phủ xe ngựa liền ngừng ở Yến Vương phủ cửa, ngồi ở trong xe ngựa Tề Vương phi chờ đến có chút không kiên nhẫn, vén rèm lên thăm dò ra bên ngoài nhìn, liền nhìn đến một cái dáng người hiểu điệu nữ tử đi ra, đúng là Khương Tự không thể nghi ngờ. Tề Vương phi từ tỉ nữ đỡ xuống xe ngựa, cùng Khương Tự chào hỏi. Lam tứ tẩu đợi lâu. Tề Vương phi đánh giá Khương Tự, "Ngươi tự nhiên là Cử Mỹ, mà tốt nhất tuyết hồ mao áo choàng càng sân đến này tuyết ra tóc đen, sướng với không điểm mà chu môi." Mình diễm không gì sánh được. Tề Vương Phi tầm mắt ở mề mại tinh mịn tuyết hồ ma áo choàng trưởng thượng nhiều ngừng một cái chớp mắt, trong lòng phiếm toan. Như vậy tốt tuyết hồ ma áo choàng nàng cũng từng có quá một kiện, vẫn là của hồi môn mang quá khứ, sau lại xuyên cũ, không có biện pháp lại xuyên ra cửa liền đè ép đáy hòm, từ đây lại không thêm quá thân. Lại sau lại, kia kiện áp đáy hòm tuyết hồ ma áo choàng bị nàng rửa sạch ra tới, tấm cổ tiểu nha hoàn lặng lẽ lấy ra đi xử lý, thay đổi chút tiền bạc trợ cấp gia dụng. Như vậy nghĩ Tề Vương phi càng thêm cảm thấy bất công. Dựa vào cái gì Yến Vương phi dựa một bộ hảo dung mạo dễ như trở bàn tay được phu quân yêu thương, xuyên, dù không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu, từ gả tiến hoàng gia liền nửa điểm ủy khuất cũng chưa chịu quá. Mà nàng lao tâm lao lực lo liệu vương phủ, hiện tại rõ ràng còn chưa tới 30 tuổi, lại cảm thấy đã già rồi. Phát hiện Tề Vương phi ánh mắt, khương tử cười cười, "Trứ Tẩu đang xem cái gì? Chính là ta có cái gì không ổn địa phương?" Nàng nói cúi đầu nhìn xem giúp ở trước ngực Tuyết Hồ Ma Cẩu, Thẹn Tùng nói, ta liền nói như vậy Ma Cẩu chỉ thích hợp tiểu cô nương, hẳn là đổi cái mặt khác hình thức Tuyết Hồ Ma áo choàng, Cố Tình tiểu nha hoàn nói tốt xem, làm Tứ Tẩu chê cười. Phía sau A Man mau non mau ngửa nói, chủ tử, kia vài món Tuyết Hồ Ma áo khoác thật sự không bằng cái này đẹp lý, ngài liền tin tưởng nô tỳ ánh mắt đi. Khương Tử nghe xong, đối tệ Vương phi bất đắc dĩ cười cười. Tệ Vương phi sắc mặt cứng đờ, trong lòng càng thêm toan. Liên nói một gặp gỡ Hiến Vương phi liền phải khí tặc, nàng nơi này còn cảm khái không có kiện giống dạng tuyết áo lông chồn, kết quả nhân ra nhưng kính chọn xuyên. Người so người muốn chết, nếu so bất quá Khương thị, vậy lộng chết nàng hảo. Ha ha, chờ thêm hôm nay, Khương thị thành một khối lạnh như băng thi thể, cho dù có nhiều ít kiện tuyết áo lông chồn cũng chưa dùng. Mà nàng liền tính nhất thời tiền bạc thượng không dư giả, chỉ cần vương gia thành ngôi cửu ngũ, nàng đương hoàng hậu, gì sâu khuyết thiếu kỳ chân dị bảo. Như vậy tưởng tượng Tề Vương phi thần sắc khôi phục như thường. Khương Tử Âm thầm cười lạnh. Nàng hiện giờ đối nầy đó ngoại vật tuy rằng không thèm để ý, nhưng niên thiếu khi cũng là hiểu được nầy đó tiểu tâm tư. Khi đó nàng cùng cữu gia biểu tỷ ở chung, e sợ cho mặc kém làm biểu tỷ nhìn chê cười, đối nầy đó chính là thập phần lưu ý. Tề Vương phi nếu thật sự lấy của hồi môn trợ cấp vương phủ chi phí, lại như thế hiển lương gặp qua, nói vậy luyến tiếc đặt mua quá sang quý xiêm y, nếu nhìn nàng cái này tuyết hồ mang áo choàng đỏ mắt, Tiên nàng mừng rỡ làm đối phương càng đỏ mắt chút. Cái gì? Như vậy khoe khoang quá hạ giá. Nàng mới không thèm để ý, dù sao làm đối phương không thoải mái là được rồi. Khương Tự đối hại nàng cánh mạng Tề Vương phi có thể nói chán ghét tới cực điểm. Một cái vương phủ, thật muốn rựa vào vương phi của hồi môn trợ cấp, những cái đó tiền bạc dùng đến địa phương nào đi? Ăn mặc chi phí sinh hoạt, nhân tình lui tới, gỗ cản su này đó tuy rằng tiêu phí không nhỏ, nhưng không đến mức này. Tề Vương phủ tiền bạc chỉ sợ hơn phân nửa đều dùng ở giữa người phía trên.